đám phóng viên càng thừa nước đục thả câu phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình trong lúc tập đoàn thiên thành đang loạn thành một mớ ở tòa nhà trụ sở chính thịnh ghi k h ô n g cổ mục diệp và nhóm người dương tử yên đang ngồi trong phòng họp mỗi người đều lộ vẻ t ư ơ i cười xem kênh phát sóng trực tiếp tình cảnh hỗn loạn của tập đoàn thiên thành đặc sắc quá đặc sắc mục diệp vô tay cười tích mắt nói cảnh tượng hạ lòng hạ dạ như này thật khiến người khác vui vẻ không sai hoàng điệu gật đầu nói tôi thấy chuyện này là âm mưu nhằm vào chị dâu mà điểm mấu chốt nhất trong đó chính là lưu minh tùng nhưng vấn đề là không biết giờ lưu minh tùng đang ở đâu không ai biết tùng tích của anh ta đúng lúc này trúc long chẳng nói lưu minh tùng xuất hiện rồi 17. Trường Trường Trường thấy trường, bật trình duyệt Tất thu hút Trúc thấy Trúc nhất, xuất trong Tùng. Tùng, người được người Lưu Lưu Hàn phản kích. Chương có nội dung hình ảnh.、Chương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh nói Long. Long đoạn công hiện bên trong lại là lưu Minh tùng. Lưu Minh tùng, Mục Hàn không 633, Mục mọi mở mới Mục kích. có có chế của đọc. cả của Chỉ khỏi là độ vui bởi lời video lại đều bị bố vừa đề Lưu Minh tùng vào vai người bị hại, tố cáo Lâm người quan Minh vai hại, Hiên tùng Nhã trong tiếng tố vào cáo bị vậy. không sai đứa trẻ trong bụng lâm nhã hiên quả thực là của tôi là một người đàn ông tôi dám làm dám chịu chuyện này chẳng có gì to tát thế nhưng điều khiến tôi tức giận là lâm nhã hiên lại coi đứa con trong bụng như một quân bài ép tôi và vợ ly hôn để cưới cô ta tôi yêu vợ tôi như thế vợ chồng chúng tôi đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nay sao tôi có thể bỏ vợ tôi cơ chứ muốn trách thì trách bản thân tôi phạm phải sai lầm mà đàn ông trong thiên hạ ai cũng đều phạm phải tiếp tục c ù n g hộ ép sa t ê ảm lịch ở hai bốn mươi bảy con nhà lưu minh tùng khóc lóc vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi trong lúc tự trách còn b ạ c h trần hành vi cưỡng ép anh ta của lâm nhã hiên ngay cả những chi tiết nhỏ mà lưu minh tùng cũng miêu tả vô cùng rõ nét rõ ràng là ăn nói linh tinh Mục Hàn đập mạnh Hàn phẫn vào bàn, này nộ nói, người này đúng đập lưu à Hoàng ăn không nói có, đặt điều vỡ vận. Tứ đại chiến thần、Trúc、Long, n h có, điều đại Điều, Trúc đặt Tứ Quý vỡ và Thao Thiết đ ề giật nảy minh ì n h Từ trước t ớ giờ b ọ ọ chưa tùng nói tôi phải đứng ở đây để xin lỗi và nhận sai với vợ cũng như tất cả những người thân quan tâm tới tôi tôi biết mặc dù chỉ là bản thân bị l ầ m nhã hiên mê hoặc nhưng nghiệp trướng của tôi rất nặng tôi tình nguyện mỗi ngày đều sám hối với phật tổ thế nhưng tôi phải tỏ rõ thái độ của mình với vợ và mọi người tôi đã biết cái sai của mình rồi dù cho lâm nhã hiên có đe dọa hay d ụ d ỗ tôi ra sao thì tôi cũng sẽ không sợ cô ta tôi xin t h ề với trời tuyệt đối sẽ không ở bên loại phụ nữ như lâm nhã hiên tôi cũng sẽ không ly hôn với vợ mình cuối video lưu minh tùng còn làm ra vẻ xem thường cái chết lâm nhã hiên có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đ â y này dù cho tôi có chết cũng tuyệt đối không đồng ý với cô đâu đoạn video này vừa được tung ra đã lập tức đứng đầu trong bảng xếp hạng danh sách tìm kiếm tiếp tục c ù n g hộ web xét ê ảm lịch ở 247 con nhà vẫn còn chưa đến 10 phút đã đạt 1 t r i ệ u lượt xem và một nghìn lượt chia sẻ trong video lưu minh tùng vào vai một kẻ bị hại vô cùng ấ mức kể lại quá trình bị lâm nhã hiên rụ rỗ nhận được sự đồng cảm của đám người thích hóng hớt trong phần bình luận đều là những lời lẽ mắng chửi lâm nhã hiên đặc biệt là khoảng thời gian gần đây chủ nghĩa nữ quyền khá thịnh hành lại thêm ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc mang thai hộ của ngôi sao nữ nào đó vậy nên đám đông hóng chuyện vô cùng tin tưởng vào độ chân thật của việc lâm nhã hiên bức ép lưu minh tùng huống hồ trước mắt còn có minh chứng xác thực sao lại có cái lý đó chứ nhìn thấy phần bình luận bên giới video những lời lẽ khó coi đó toàn bộ đều đang mắng chửi lâm nhã hiên mục hàn cứ thế siết chặt điện thoại khiến cho tứ đại chiến thần đứng thẳng lưng trong n g á y mắt bởi vì bọn họ biết rằng mục hàn sắp hạ lệnh là binh lính thân cận đã đi theo mục hàn trong một khoảng thời gian dài tứ đại chiến thần đã đạt tới độ vô cùng thấu hiểu tâm ý của mục hàn xem ảnh một còn về kẻ thao túng đứng phía sau cùng đại khái tôi đã biết bọn chúng là ai rồi chưa cần động đến bọn chúng đ ộ i tôi phải đích thân đến tận nơi để xử lý tất cả có tứ đại chiến thần cùng đồng thanh đáp lời nhiệm vụ đầu tiên là đến tòa soạn tin tức buổi tối ở tỉnh bắt phóng viên tên là vương tuyết phong chương í n tên n h đó là g ờ i m ỗ sáu trăm ba mươi bốn mục hàn phản kích hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc dù đã là đêm muộn nhưng tòa soạn tin tức buổi tối của tỉnh vẫn sáng đèn mọi người của tòa soạn tin tức buổi tối đang tăng ca không phải lý do nào khác Chính là vì tin tức tức Nhã Hiên mang thai không hề giảm nhiệt, là phương thông hồi tin mang tiện truyền thông đầu tiên đưa tin về sự kiện nóng hồi này, tòa soạn tin là Lâm là vì về tòa giảm đưa đầu sự bởi u ổ i tối của tỉnh t của cũng r thành tờ báo đ đầu trong ngành. Bởi vậy tờ tin tức buổi tối của tỉnh phải gấp rút cập nhật tin tức về vụ việc lâm nhã hiên mang thai trước khi tờ báo buổi sáng xuất bản nhất là phóng viên ít tên tuổi như vương tuyết phong từ khi gia nhập tòa soạn tin tức buổi tối của tỉnh vẫn luôn không có tiếng tăm gì bị người khác coi như không khí thế nhưng vài ngày trước sau khi vương tuyết phong nhận được tin tức bí mật từ một người bí ẩn hắn liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội viết bài về việc lâm nhã hiên mang thai tin tức này ngay lập tức trở thành tiêu điểm vương tuyết phong nhờ vào bài báo này mà trở nên nổi tiếng nhanh chóng được trọng dụng tại tòa soạn tin tức buổi tối tổng biên tập không chỉ đặc biệt bật đèn xanh cho vương tuyết phong mà còn dành riêng cho hắn một chuyên mục để hắn tiếp tục viết về sự kiện lâm nhã hiên mang thai còn được x ế p nữ coi trọng sếp nữ vốn luôn thở ớt lạnh nhạt lại chủ động quan tâm đến vương tuyết phong tuyết phong à mấy ngày nay anh tăng ca vất vả quá rồi sếp nữ lại đến trước mặt vương tuyết phong mỉm cười nói tôi đã đặt đồ ăn khuya cho anh rồi lát nữa sẽ giao đến chỗ khách sạn anh ở hạ vương t u y ế t phong đưa tay gãi đầu vẻ mặt khó xử phó tổng biên tập tôi có đặt phòng khách sạn đâu đ ồ n g đốc tôi đặt giúp anh rồi sếp nữ nở nụ cười q u y ế n rũ lấy thẻ phòng ra đặt lên bàn vương t u y ế t phong thái độ vô cùng mờ mờ nói đã giờ này rồi anh tan ca còn về nhà thì sẽ mượn lắm hay là đêm nay đừng về nữa tôi đặt cho anh phòng ở một khách sạn gần tòa soạn đồ ăn đồ uống đều chuẩn bị xong hết rồi đương nhiên nếu anh còn bất cứ yêu cầu nào khác tòa soạn sẽ cố gắng đáp ứng cho anh cảm ơn phó tổng biên tập vương tiết phong cầm lấy tấm thẻ phòng còn âm thầm chạm nhẹ vào cánh tay sếp nữ vương tuyết phong từ lâu đã thèm muốn vị xếp nữ sinh đẹp này nhưng thường ngày cô ta vô cùng lạnh lùng cao ngạo tính cách lại rất mạnh mẽ cộng thêm việc có thân phận địa vị nên vương tuyết phong tất nhiên không dám nghĩ nhiều nhưng đêm nay cuối cùng mộng tưởng của vương tuyết phong cùng thành sự thật rồi đúng lúc này c ử a tòa soạn bị đ ẩ y ra hai người đàn ông cao lớn cường tráng bước vào đó chính là quý ngưu và thao thiết sau khi bước vào quý ngưu liền lớn tiếng hỏi ai là vương tuyết phong nghe thấy có người tìm vương tuyết phong các nhân viên của tòa soạn tin tức buổi tối đều tỏ vẻ g á n t � kể từ sau khi đưa tin về sự việc mang thai của lâm n h ạ hiên vương tuyết phong đã một bước lên mây trở thành nhân vật nổi tiếng ngày nào cũng có người tới tìm vương tuyết phong vương tuyết phong cũng đã coi như chuyện thường ngày suy cho cùng vương tuyết phong đã kiếm được kha khá tiền từ những người đến tìm mình hợp tác vì vậy khi thấy quỳnh như và thao thiết trong tiềm thức vương tuyết phong liền nghĩ là họ đến gặp hắn để bàn chuyện hợp tác vương tuyết phong bước tới vẻ mặt kiêu ngạo nói tôi chính là vương tuyết phong xin hỏi hai người là、Bốt. điều khiến vương tuyết phong kinh ngạc là không đợi hắn nói hết câu quỳnh như đã xách hắn lên trong vòng một đêm hàng chục đơn vị truyền thông tòa soạn báo bị tê liệt thế nào có liên lạc được không tại một tầng hầm ở ngoại tỉnh tôi phải báo cảnh sát vi tiểu thiên nói xong vội vàng lấy di động ra thế nhưng khi đang bâm số nhìn thấy ánh mắt hung ác của quý ngư và thao tiết vi tiểu thiên lại sợ hãi vừa bấm số đầu tiên tay đã t r ợ t ngược lại 17. t m ư chương 635, hậu quả nghiêm trọng chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc bầu không khí đóng băng ngay lập tức vi tiểu thiên cảm thấy vô cùng lúng túng động không được mà không động cũng không được quý ngư liếc nhìn vi tiểu thiên lạnh lùng nói mày dám báo cảnh sát à nhưng vi tiểu thiên đâu còn dám báo cảnh sát chứ thấy vi tiểu thiên mãi không dám n ú c ních thao thiết bước tới tức lấy điện thoại trong tay hắn dùng tay bóp vỡ nát biến thành bột rơi xuống từ kẽ tay thao thiết cảnh tượng này dọa vi tiểu thiên biến sắc ngay lập tức vi tiểu thiên hoàn toàn tin rằng thao thiết có thể bóp chết hắn như vậy còn muốn báo cảnh sát à? thao thiết hỏi không báo không báo nữa vi tiểu thiên liên tục xua tay vô dụng thao thiết đá vào bụng vi tiểu thiên vi tiểu thiên lập tức cảm thấy bụng cuộn trào lên hám i ệ n g nôn ra một mùa máu cuối cùng vi tiểu thiên và mấy tên đàn em của hắn bị quý ngưu h và thao thiết lôi đi tứ lại chiến thần dùng thủ đoạn cứng rắn bắt đám thợ săn ảnh và phóng viên có liên quan trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đồng thời làm tê liệt các phương tiện truyền thông đại ca tất cả đám thợ săn ảnh và phóng viên có liên quan đến vụ việc đều đã bị bắt rồi quý ngưu báo cáo với mục hàn trong đó có vi tiểu thiên và vương tuyết phong là những tên cầm đầu tốt lắm mục hàn gật đầu nhìn hoàng điệu ra lệnh tiếp theo đến lượt đến công ty truyền thông kia rồi hoàng điệu gửi email đến công ty truyền thông kia tôi sẽ cho bọn họ một cơ hội để sửa chữa sai lầm tôi hiểu rồi thưa đại ca hoàng điệu lập tức hiểu ý cô ấy ngồi trước máy tính bắt đầu thao tác cùng lúc đó trong tòa nhà văn phòng của một công ty truyền thông với tư cách là ông chủ dương trí hùng cũng chưa tan làm mà ở lại làm việc cả đêm vì muốn sau khi nhận được tin tức tiếp theo về chuyện mang thai của lâm nhã hiên ông ta có thể nhanh chóng bôi nhọ lâm nhã hiên dương trí hùng chỉ dựa vào sự kiện bôi nhọ lâm nhã hiên mà đã kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong vòng chưa đầy m ộ ư ơ i ngày ông ta đã thu được năm trăm i triệu tệ vượt kế hoạch doanh thu trước hai quý cô cháu gái này đúng là ngôi sao may mắn của mình dương trí hùng vắt chân ngồi lên bàn làm việc vui vẻ lẩm bẩm lâm nhã hiên à tôi cũng biết cô là người phụ nữ vô tội nhưng không có cách nào khác nữa ai bảo cô đắc tội với tập đoàn thịnh uy chứ hơn nữa Cô là mỏ vàng của tôi, sao tôi có thể bỏ qua cho cô một cách tôi, tôi là vàng mỏ một bỏ sao qua thể dương ễ dàng đ ợ c đây? d ư trí hùng không hề để tâm đến lời cảnh cáo này lập tức viết tiếp bài báo bác để bôi nhọ lâm nhã hiên đăng trên các diễn đàn mà là đám người trước mặt nhìn đám người này rõ ràng không phải người có ý tốt với ông ta thao thiết siết chặt nằm đ ấ m khoe miệng hơi nhét lên lộ vẻ háo hức muốn thử ông chủ dương cơ hội đã trao cho ông rồi nhưng thật đáng tiếc bản thân ông lại không trân trọng nó cậu cậu muốn làm gì dương trí hùng lập tức hoảng sợ mười bảy chương sáu trăm ba mươi sáu toàn bộ đều khai hết ha ha đầu dương trí hùng trợt trở nên linh hoạt ông ta bình tĩnh lại rồi cười nhạo sao hả lâm nhã hiên gây ra chuyện này lại không dám thừa nhận trước mặt mọi người ngược lại còn trông tránh t ì mấy m người tới uy hiếp rủ rỗ những người vô tội chúng tôi ư người vô tội sao quý ngưu cờ i khẩy nói chân tướng như thế nào mấy người còn hiểu rõ hơn ai hết vậy mà còn dám giả bộ vô tội trước mặt chúng tôi tôi vốn chẳng có tội gì dương trí hùng can đảm nói lại lâm nhã hiên vừa giả vờ có tình ý với chồng cũ bàn bạc chuyện tái hôn vừa gian dịu với người đã có vợ người phụ nữ như vậy thật hiếm coi trên đời tôi cho rằng những người làm nghề truyền thông nên công khai chân tướng trước công chúng chân tướng cái q có khỉ thao thiết thấy dương trí hùng còn muốn ngụy biện trợt nổi giận anh ta nhấc dương trí hùng lên đập đầu ông ta vào màn hình máy tính ẩm một âm thanh cực lớn vang lên màn hình vi tính vỡ nát đầu của dương trí hùng cũng b bé ê bét máu nói cho tao nghe chân tướng là gì thao thiết lạnh lùng hỏi dương trí hùng còn chưa tỉnh lại thao thiết đã túm lấy ông ta ấn mạnh đầu ông ta lên tường. đầu ta dương trí hùng không hề trần trừ do dự nếu vẫn để chuyện này tiếp diễn đầu của ông ta sẽ bị đập nát mất ông nói sớm là được rồi cứ muốn ăn đòn mới chịu thao thiết bưu môi nói quý n ư u xua tay ra lệnh dẫn ông ta đi do trước đó dương trí hùng đã đăng bài đăng còn n đẩy ha i tin ệ t cho Nhã Hiên Lâm m n g t ha i tới mức cao trào, đặc biệt người Diệp trào, Trí thu mức mèo mà nhóm Mục cao đặc công bố còn nhanh chóng chú của nhanh là đã bố Dương Hùng hút sự chú ý việc à ngày Dương ư Yên. nay, nhóm n g Tử Mấy ờ Mục d i p và Dương tử Yên Tử ũ n ngày đêm theo dõi động thái mới nhất g đêm mới theo thái dõi cậu ủ a mang thai. Haha, việc việc Hiên c Lâm Nhã làm quá đỉnh dương tử yên tỏ vẻ đắc ý nói đúng là tự chuốc lấy họa thì sống không n ổ i mà vốn dĩ tôi còn đang đau đầu suy nghĩ điểm đột phá mới nhất thì không ngờ lâm nhã hiên lại giúp thêm một tay gửi meo này cho cậu tôi mèo này được công bố ra thì đúng lúc lại cường điệu cho điểm đột phá mới trong tin tức lâm nhã hiên mang thai dương tử h i ê n cô làm tốt lắm mục diệp vô cùng hài lòng gật đầu nói chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tranh thủ tối nay tạo ra động thái lớn hơn khiến lâm nhã hiên hoàn toàn rơi vào vực sâu chẳng phải lâm nhã hiên vẫn một mực trốn tránh hay sao để tôi xem cô ta có thể trốn được bao lâu đã rõ dương tử h i ê n cười tươi nói tổng giám đốc tôi sẽ liên lạc với mấy kênh truyền thông lớn để bọn họ tăng ca nhanh chóng làm nổi bật tin nóng này lên tôi muốn lâm nhã hiên rơi vào cảnh cả đời cũng không thể trở mình được dương tử h i ê n nói xong thì lập tức gọi điện thoại liên lạc với mấy kênh truyền thông lớn nhưng điều khiến dương tử h i ê n kinh ngạc là dường như mấy kênh truyền thông này đều đã hẹn trước với nhau không ai nhận điện thoại của dương tử h i ê n dù gọi cho số cá nhân của các kênh truyền thông lớn cũng ở trong trạng thái không ai nhận điện thoại chuyện gì thế này dương tử h i ê n hơi hoài nghi chuyện lâm nhã hiên mang thai vừa ra thì mấy kênh truyền thông lớn này đều tăng ca thâu đêm suốt sáng làm gì có chuyện không nhận điện thoại của mình chứ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư mục diệp vừa nghe thấy thì suy nghĩ một lát rồi nói gọi điện cho cậu của cô xem dương tử h i ê n gật đầu rồi gọi điện cho dương trí hùng cũng không ai nghe máy dương tử h i ê n vô thức mở máy tính ra tìm mấy trang báo của các kênh truyền thông lớn thì phát hiện mấy bài báo liên quan tới chuyện lâm nhã hiên mang thai vẫn trong trạng thái chưa được cập nhật sao tôi lại thấy mấy kênh truyền thông này như đột nhiên cùng nhau biến mất vậy trong lòng dương tử h i ê n trợn có một cảm giác chẳng lành chẳng lẽ là mục hàn làm sao suy cho cùng giờ dương tử h i ê n cũng đã biết mục hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long tức là có chút bản lĩnh không thể nào mục diệp lắc đầu nói lần này chuyện lâm nhã hiên mang、thai. mấy tên thợ săn ảnh liên quan và mấy kênh truyền thông lớn ít nhất cũng khoảng năm mươi kênh và hơn trăm người dù mục hàn có là ông chủ phía sau tập đoàn phi long đi t r ă n g nữa cũng không thể t r a ra được gì tôi cũng nói những người còn lại cũng tranh nhau sợ rất lại phía sau rất tốt sau khi nghe xong lời thú nhận của mấy người này mục hàn hỏi hoàng điệu ghi âm lại hết rồi chứ đại ca đã ghi âm rồi hoàng điệu gật đầu nói giờ còn thiếu một người mấu chốt nữa đó là lưu minh tùng mười bảy chương sáu trăm ba mươi bảy lưu minh tùng m ạ n h m ộ m tìm thấy lưu minh tùng đó chưa mục hàn hỏi hoang điều cúi đầu vẻ mặt xấu hổ nói đại ca lưu minh tùng rất gian xảo tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra chỗ ẩn nấp của hắn không trách cô được mục hàn xua tay nói tôi đã kiểm tra lý lịch của lưu minh tùng hắn từng phục vụ trong quân đội và là một lính t r i n h sát có năng lực chống do thám khá tốt vì vậy hắn khó tìm hơn những người khác cũng là điều bình thường thôi không phải mọi người không có năng lực mà là mọi người đã đánh giá lưu minh tùng quá thấp mục hàn suy nghĩ một chút hỏi chúc l o n g tiểu l o n g nếu cậu là lưu minh tùng cậu sẽ trốn ở đâu nếu lưu minh tùng bỏ trốn thì chắc chắn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vạch trần mọi chuyện đương nhiên hắn không thể ở nơi thường ngày vẫn sinh hoạt được vì khả năng chống do thám của lưu minh tùng rất mạnh nên tôi nghĩ lưu minh tùng lúc này chắc chắn đang ở nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất t r ú c long phân tích vậy nơi nguy hiểm nhất đối với lưu minh tùng là nơi nào thao thiết vội hỏi t r ú c long mỉm cười mà không nói một lời nhìn sang hoàng điều hoàng điệu lập tức hiểu ra tiếng lạch cạch trên bàn phím không ngừng văng lên ngay sau đó một chấm nhỏ màu vàng bắt mắt xuất hiện trên màn hình máy tính chính là chỗ này hoàng điệu chỉ vào chấm nhỏ màu vàng nói lưu minh tùng đúng là nghĩ đủ mọi cách mà không ngờ lại trốn trong nhà kho của tập đoàn thiên thành được rồi mục hàn gật đầu hành động bắt lưu minh tùng tới đây vâng trúc long gật đầu nói tứ đại chiến thần lập tức xuất phát xông vào nhà kho của tập đoàn thiên thành với khí thế hùng h ổ đúng như dự đoán quả nhiên tìm thấy lưu minh tùng còn có cả phó tổng giám đốc tô manh đang trốn trong nhà kho cùng lưu minh tùng đôi nam nữ chó má này thực sự câu kết gian dịu với nhau khi tứ đại chiến thần xuất hiện bọn họ đang làm chuyện thông dâm thì bị bắt quả tang lưu minh tùng và tô manh hoảng sợ vội lấy quần áo che phần cơ thể lộ ra ngoài ha ha đúng là một cặp u y ê n ương hoang g i a n m à hoàng điệu dùng điện thoại di động chụp lại khoảnh khắc này của bọn họ đồng thời trêu chọc lưu minh tùng tô manh mặc quần áo vào rồi đi với chúng tôi ngay sau đó lưu minh tùng và tô manh được đưa đến trước mục hàn mục hàn hóa ra là anh phái người tới bắt chúng tôi giống như đám người vương tuyết phong vi tiểu thiên trước đó lưu minh tùng và tô manh nhìn thấy mục hàn nào có sợ theo bọn họ mục hàn chính là một thằng ăn bám dựa dẫm vào lâm nhã hiên mục hàn chế nhạo nói lưu minh tùng tại sao tôi lại bắt anh anh không biết sao ừ lưu minh tùng khinh thường ra mặt nói mục hàn tôi biết xảy ra chuyện như vậy anh cũng rất khó chịu dù sao thì có người đàn ông nào có thể chịu được việc bị tắm sừng đúng chứ tuy nhiên tôi có thể chắc chắn mà nói với anh rằng chính lâm nhã hiên là người chủ động quyến r ụ tôi tôi là người đã có gia đình việc cô ta dùng đứa bé trong bụng ép tôi ly hôn và cưới cô ta chắc chắn sẽ không thành công đâu ở trước mặt mục hàn mà hắn còn dám ngậm mọi phun người thế này l ử a dẫn như bùng lên trong mắt mục hàn lưu minh tùng khả năng sáng tác chuyện của anh đỉnh qua đấy không làm biên kịch thì đúng là không trọng dụng nhân tài mục hàn bước về phía lưu minh tùng hai tay xếp chặt tôi bịa chuyện gì vậy vẻ mặt lưu minh tùng vẫn điểm tĩnh như không mà nói tiếp tôi cảnh cáo anh bây giờ lâm nhã hiên cắm sừng anh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nếu anh đứng ra bên vực cô ta thì làm gì được tôi hả chỉ tổ bị người khác cười cho thối múi đúng đấy tôm anh đứng bên cạnh hét lên tất cả mọi chuyện đều do lâm nhã hiên tự làm tự chịu anh bắt chúng tôi làm gì mau thả chúng tôi ra nếu không thì anh không gánh nổi hậu quả đâu hậu quả gì mà tôi không gánh nổi mục hàn c ư ờ i khẩy lấy đoạn video quay bắt quả tàng cặp đôi chim chuột với nhau nói tô manh câu nghĩ xem nếu tôi công bố video này ra người phải gánh chịu hậu quả sẽ là ai nhỉ khuôn mặt của tô manh lập tức biến sắc cô ta không nói gì nữa đứng sang một bên đi mục hàn liếc mắt nhìn tô manh tí tôi tính sổ với cô sau vì bị mục hàn nắm đằng trôi tô manh không dám nói chuyện với anh nữa mục hàn quay đầu nhìn lưu minh tùng nói tiếp lưu minh tùng anh còn chờ gì nữa chờ tôi đánh anh anh mới chịu nói ra chân tường ạ mày cho rằng dùng thủ đoạn bạo lực có thể buộc tao phục tùng sao dù sao hắn cũng là một lính t r i n h s á t ý chí của hắn mạnh hơn nhiều so với đám người vương tuyết phong vi tiểu thiên tao nói cho mày biết không thể nào cho dù chết tao cũng không chịu thua trước mày vợ của mày lâm nhã hiên là con đàn bà đê tiện cô ta đắm chìm trong dục vọng nên mới làm người tình của tao quyến rũ tao 17. Trưng 638, Thú nhận toàn、bộ. Trưng Trưng thấy trường, nhận nội dung hình ảnh.、Trưng、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện 638, chế bật bộ. độ có có vui lâm nhã hiên mang thai đứa con của tao và tái hôn với mày cùng lúc cô ta đúng là một bà hoàng đấy có khi còn được mệnh danh là một tay chơi thứ thiệt ngay cả anh quán hy năm đó cũng phải xấu hổ vì không bằng cô ta thật ngực cười khi thằng chồng cũ là mày lại tình nguyện bị cam sừng hơn nữa bên vực con đàn bà đê tiện này lưu minh tùng cố hết sức để chế dễ ư c tuy nhiên lần này mục hàn không tức giận đánh lưu minh tùng thay vào đó anh lạnh lùng nói lưu minh tùng tôi đã nhiều lần cho anh cơ hội chủ động nói ra trận tướng nhưng anh lại không trân trọng trong lòng lưu minh tùng bỗng dấy lên một dự cảm xấu hắn hơi sợ hãi nói mày mày muốn làm gì mục hàn không để ý tới lưu minh tùng mà tắt thẳng vào mặt hắn ra lệnh đưa hai người bọn họ ra phía sau nhìn xem vâng đại ca thao thiết một tay nhấc lưu minh tùng tay còn lại nhấc tô manh ném họ ra chỗ cửa phòng như thể hai món hàng quý ngưu kéo cửa c ố n lên ớ đây nhìn thấy cảnh tượng bên trong lưu minh tùng và tô manh chết xứ người n g cảnh tượng hiện ra trước mắt là hàng chục người đan g quỳ tất cả đều bê bết máu như thể vừa bước ra từ địa ngục là một cựu trinh sát lưu minh tùng hoàn toàn có thể hình dung được mấy chục người này đã bị tra tấn dã man và phi nhân tính như thế nào trong số đó hàng người q u ỳ ở phía trước đều là những gương mặt quen thuộc vương tiết phong vi tiểu thiên dương trí hùng tất cả bọn họ đều là những nhân viên có liên quan những người đã tạo ra những tin tức nóng hổi về việc lâm nhã hiên mang thai những người này thậm chí không có chỗ nào còn lành lặn ai nấy đều run lên q u ỳ dạp trên mặt đất không dám nói lời nào lưu minh tùng anh có biết đám người này không mục hắn nói nếu anh không biết thì để tôi giới thiệu với anh một chút nhé đây là phóng viên nổi tiếng vương tuyết phong đây là thợ săn ảnh nổi tiếng vi tiểu tiên còn đây lại là ông chủ của tòa soạn lừng danh dương trí hùng tôi có thể khẳng định với anh rằng những người này đều đã thú nhận nghe những lời của mục hàn trái tim của lưu minh tùng đột nhiên trùng xuống nhìn bộ dạng của đám người này cho dù họ chưa thừa nhận thì cũng sắp rồi lưu minh tùng tôi không biết anh cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy những người này mục hàn tiếp tục hỏi anh không định thú nhận sao tôi nhận tôi nhận lưu minh tùng sợ ngay lập tức lưu minh tùng đã dự rằng nếu hắn không thú nhận kết cục b ạ cụ không ờ ông n sang chủ mục lưu minh tùng nói tôi đã thú nhận tất cả mọi thứ vì vậy anh thả chúng tôi đi mà thả các người ra khoe miệng mục trần hơi nhét lên lộ ra vẻ thâm trầm trước kia tôi cho các người nhiều cơ hội như vậy để các người thú nhận nhưng đâu có ai trân trọng bây giờ mới thú nhận không phải là hơi m u ộ n sao sắc mặt lưu minh tùng trắng bệnh lo lắng hỏi mục hàn ý của anh là gì không ổn rồi đúng lúc này một lãnh đạo cấp cao chạy tới lo lắng nói tổng giám đốc mục theo tin tức mà tôi vừa nhận được lưu minh tùng và tô manh vẫn còn liên lạc với chúng ta tối hôm qua đột nhiên không có tin tức gì nữa cái gì dương tử yên sửng sốt đúng lúc này một tin tức nóng hổi khác xuất hiện chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc ngay cả lưu minh tùng và tô manh cũng mất tin tức còn mục diệp và dương tử yên thì hoàn toàn hoảng sợ cho dù họ có ngu dốt đến đâu cũng nên hiểu ra rõ ràng là có ai đó đang nhắm đến họ mau xem tin tức đi lúc này lại một lãnh đạo cao cấp khác đột nhiên kêu lên mục diệp dương tử yên và những người khác lần lượt lấy điện thoại ra họ liên nhận thấy trên các phương tiện truyền thông tin tức lớn đã xuất hiện những tiêu đề như sự thật về việc mang thai của lâm nhã hiên tình huống đảo ngược chuyện lâm nhã hiên ngoại tình mang thai hóa ra là có người ở phía sau lập kế hoạch trả lại cho chính nghĩa một sự công bằng tiết lộ sự thật về cái thai của lâm nhã hiên chân tướng bại lộ kẻ đứng phía sau lần lượt hiện rõ tin tức dồn dập khiến mục diệp và dương tử yên vô cùng bối rối bởi vì những phương tiện truyền thông tin tức này chính là những nơi mà đêm qua dương tử yên không thể liên lạc được và sáng sớm nay dường như họ đã thảo luận với nhau từ lâu đồng loạt đăng bài tiết lộ sự thật về việc lâm nhã hiên mang thai vì tò mò mục diệp và dương tử yên đã bấm vào xem b điều g i khiến t o thật mục bọn đồng n họ thời h biết, k ô diệp và dương tử yên suy sụp nhất là lưu minh tùng và tô manh cũng đã xuất hiện lưu minh tùng thẳng thắn thừa nhận rằng hắn nhận được số tiền thù lao rất lớn nên mới lập mưu để hãm hại lâm nhạ hiên ngoài ra đoạn video ô tô manh và lưu minh tùng gian giữ với nhau đã được công khai trong nháy mắt đôi cậu nam nữ này trở thành mục tiêu công kích của hàng nghìn người mẹ kiếp thật là cái bẫy mà chúng ta đã dạy công sắp đặt chẳng lẽ cứ thế bị hủy hoại hay sao mục diệp và dương tử yên phát điên lên ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao không mục diệp tức giận nói mục hàn làm sao có bản lĩnh lớn để dàn xếp với tất cả phương tiện truyền thông như vậy được hơn nữa là ai đã thể thốt với tôi rằng sẽ không bao giờ để lọt một chút thông tin nào chỉ một tập đoàn phi long còn con tuyệt đối không thể tìm ra họ được nhỉ mục diệp nhìn chằm chằm dương tử yên và đập mạnh bà nói dương tử yên cô nói xem tổng giám đốc là tôi đã đánh giá thấp năng lực của mục hàn dương tử yên nói với vẻ mặt đầy hổ thẹn tôi có trách nhiệm vì đã để sự việc xảy ra như thế này nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm nếu như mục hàn có thể dập tắt được đám phương tiện truyền thông đưa tin này thì chắc chắn anh ta cũng biết người đứng phía sau là chúng ta điều tôi lo lắng bây giờ là mục hàn sẽ đến tìm chúng ta trả thù dựa trên sự hiểu biết của dương tử yên về mục hàn cô ta biết rằng mục hàn là người có thù át phải trả ngay cả một chút hận thù mục hàn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng hơn nữa mục hàn hiện là ông chủ đứng đằng sau của tập đoàn phi long nếu như mục hàn đã có thể cân tất cả các phương tiện truyền thông đủ cho thấy năng lực của mục hàn đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng lúc này dương tử yên đã cảm thấy hơi sợ hãi xem ảnh một ông nói có l y lắm dương tử yên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn đúng vậy ông chủ lớn của chúng ta là cậu chủ mục sản sao phải sợ một thằng con bị bỏ rơi chứ vậy nên tôi dám khẳng định là mục hàn không dám tới tìm chúng ta đâu mục diệp nói với vẻ chắc địch ở một bên khác sau khi một số lượng lớn các phương tiện truyền thông báo chí đưa tin dẹp viên tin đồn lâm nhã hiên mang thai đã khiến cho đám đông người ăn dưa b ở h i ể u ra chân tướng sự việc và trả lại cho lâm nhã hiên một sự công bằng đặc biệt là mấy người lúc trước đã bôi nhọ uy tín của lâm nhã hiên đều thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông lâm nhã hiên xem như đã hoàn toàn được giải tỏa nỗi o a khuất tốt quá rồi thực sự là tốt quá rồi nhà họ lâm ở sở dương sau khi xem tin tức về việc lâm nhã hiên được giải hoa n t h n lệ đã khóc lóc thảm thiết khi nhà họ lâm và nhà họ tần biết được sự thật họ cũng phải bắt đầu đua nhau khen ngợi lâm nhã hiên không tiếc nói những lời hoa mỹ cho rằng lâm nhã hiên chính là hoa mộc lan hiện đại là nữ trung hào kiệt lâm nhã hiên cũng thở phào nhẹ nhõm nhân cơ hội này cô đã chủ động tuyên bố với bên ngoài rằng đúng là cô có thai nhưng đứa con trong bụng cô không phải của lưu minh tùng mà là của mục hàn thưa anh xin hỏi anh có hẹn trước không c mười xinh đẹp ở q bảy chương n i Mục h sáu trăm t rồi bốn thường. có mươi n g cách đối phó với kẻ cứng đầu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diễn đề đọc cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân ngay lập tức nhận ra rằng hai người này đến đây là để gây sự mà kẻ dám đến thị n h uy khống cổ để gây sự thì họ là những người đầu tiên vì dù sao với thực lực của thị n h uy khống cổ cho dù là những người giàu có nhất ở đông hải đến đây cũng phải thành thật biết điều còn ngông cùng giống như mục hàn đây thì là lần đầu cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân gặp được khi cô ta còn đang xứng sở mục hàn và quỳnh như đã bước vào thang máy bảo vệ bảo vệ mãi cho đến tận khi cửa thang máy đóng lại cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân mới kịp phản ứng lại cô ta vội vàng cầm bộ đàm hoảng sợ hét lên có người tuy ớ i nhiên n g á m đốc gây những nhân viên bảo vệ này hoàn toàn chẳng ăn nhầm gì so với quý ngưu giám quý ngưu gần như không cần dùng sức cũng đã đánh cho đám bảo vệ này ngã đầy mặt đất cùng lúc đó trong văn phòng tổng giám đốc mục hàn không dám tới tìm chúng ta đâu mục diệp tự tin nói vậy nên mọi người cần phải làm gì thì cứ làm đi không cần phải lo lắng dầm ngay khi mục diệp vừa dứt lời thì liền nghe thấy một tiếng động lớn cửa văn phòng bị đá gay đôi hai người từ ngoài bước vào người đi đầu là mục hàn mục hàn đám người dương tử yên lập tức nhìn nhau ngay cả mục diệp cũng cảm thấy ngượng ngùng cái tắt vào mặt mình đến nhanh quá ha ha mục hàn liếc nhìn đám người xung quanh rồi cười nói đều ở đây cả sao càng tốt tôi đỡ phải đi tìm từng người một mục hàn nói rồi cũng chẳng thèm để y đến ánh mắt kinh ngạc của đám người mục diệp anh đi thẳng đến trước mặt mục diệp trong khi mục diệp còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì q u ý n h ư đã bước tới nhấc mục diệp lên và đặt sang một bên đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế văn phòng mà mục diệp vừa ngồi anh ta làm tư thế xin mời và nói đại ca mời anh ngồi mục hàn gật đầu và ngồi xuống dương tử yên đột nhiên quát mắng mục hàn anh làm cái gì vậy còn không mau đứng dậy đó là chỗ mà anh có thể tùy tiện ngồi được hay sao mục diệp và những người khác cũng đầy vẻ tức giận mục hàn không để ý tới dương tử yên mà là liếc mắt nhìn mọi người và hỏi có biết hôm nay tôi tìm đến các người là muốn làm gì không mục diệp và những người khác ngay lập tức nhận ra rằng mục hàn đến đây là để tính sổ với họ tuy nhiên mục diệp tỏ vẻ giống như không liên quan gì đến ông ta ông ta lắc đầu nói tôi không biết cậu đến đây làm gì nhưng cậu bạo lực như vậy xông vào thịnh uy không cổ chúng tôi nên chúng tôi vô cùng phẫn nộ phải đó dương tử h i ê n cũng la lên bảo vệ bảo vệ các người làm ăn kiểu gì mà để người ta xông vào đây thế này cô không cần hết nữa khoe miệng mục hàn hơi nhét lên đám bảo vệ đó sẽ không vào đây đâu bởi vì họ đã bị chúng tôi đánh gục hết rồi cái gì, đ ộ tuy nhiên trong lòng dương t dừng dừng hỏi, hỏi không? Không nhiên, mục mục nhiên mục diệp tự nhủ là mình đã r ũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ với các tay săn ảnh và phóng viên chỉ cần ông ta im lặng không nói thì dù mục hàn có biết chuyện cũng không làm gì được ông ta cả không biết phải không mục hàn đột nhiên túm lấy đầu mục diệp đập thật mạnh xuống bàn làm việc chán mục diệp lập tức toáy máu cảnh tượng đột ngột này khiến đám người dương tử yên kinh hãi đặc biệt là tiếng hét đau đớn của mục diệp khiến cho chân dương tử yên và những người khác run lẩy bẩy vẫn không biết phải không mục hàn lạnh lùng hỏi tôi thực sự không biết điều khiến mục hàn ngạc nhiên là mục diệp rất ngoan cố ông ta cố chịu đựng nỗi đau cũng không chịu thừa nhận tội ác của mình tôi biết cậu muốn chúng tôi nói điều gì nhưng tôi nói cho cậu biết chuyện vợ cậu ngoại tình mang thai không hề liên quan gì đến tôi mục hàn nhìn về phía đám người dương tử yên và hỏi còn các người thì sao các người cũng giống như ông ta chuyện này không liên quan gì đến các người phải không chuyện chúng tôi không làm anh muốn chúng tôi thừa nhận cái gì mặc dù rất sợ hãi nhưng dương t ử yên vẫn nghiến răng n g h i ế n lợi không hề nao đúng xem ảnh một quý ngưu trả lời tôi đếm được tổng cộng một nghìn một nhát ruột của người đó lòi cả ra nhưng hắn ta vẫn không chết được chỉ có thể d ư ơ n g mắt lên chịu đựng đại ca anh lại định làm thế nữa à Trưng mặt Trưng Trưng thấy trương, bật trình duyệt rồi. nể nội dung hình ảnh.、Chương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh đã độ để đọ lắm vui có có chế của cô ò n hưng phấn, đám người cực Mục kỳ Diệp đám v cùng sợ hãi. bảo ọ họ n không hề nghi ngờ lời nói của mục Hàn. Dương、tử、Yên càng lo lắng hơn, Hàn đoạn tàn nhẫn hề thủ Cô lời ai lại tới lo là có của Mục cuộc Mục độc gác mà Tử rốt vậy. và b tôi nên ra tay với ai đầu tiên đây mục h à n quét mắt nhìn đám người dương tử yên cố tình gây khó dễ thấy ánh mắt ngập tràn sát khí của mục hàn đám người dương tử yên vội vàng túi đầu không dám đối mặt trực tiếp với anh một lũ nhắc gan mục hàn bực bội hừ một tiếng rồi lại liếc mắt nhìn mục diệp tôi thấy ông vẫn chịu đòn giỏi hơn cả dứt khoát chém ông t r ư ớ đi nói thật tôi vẫn luôn muốn thử một chút cắt một miếng thịt trên người mà không để kẻ đó chết liệu có thành công hay không dứt lời mục hàn cầm lấy dao găm chuẩn bị cắt miếng thịt trên người mục diệp đừng đừng đừng mục diệp ban nãy còn đau đớn nhưng không chịu khuất phục đột nhiên sợ hãi hai chân mềm nhũn lùi sơ dưới đất tôi thú nhận tôi thú nhận tất cả mục hàn thấy bãi chất lỏng màu vàng dưới người của mục diệp trong không khí tản ra mùi nước tiểu nồng nặc tất cả những chuyện hãm hại tổng giám đốc lâm đều là do chúng tôi lên kế hoạch mục diệp nói hết chân tướng sự việc còn miêu tả chi tiết rõ ràng dương tử yên thấy mục diệp chịu thua cũng vội và ông chủ tòa soạn viết bài về vụ việc tổng giám đốc lâm có thai là cậu của tôi dương trí hùng ông ấy nghe theo lệnh của chúng tôi lên kế hoạch và thực hiện nó thú nhận hết rồi chứ nhìn đám người mục diệp và dương tử yên kẻ nào kẻ nấy đều hạ cái tôi mình xuống mục hàn m i ế t mép nói vừa nãy là ai thể thốt bản thân t ô t quý tuyệt đối không làm ra ba cái chuyện bịa đặt này vậy mà nhận tội hết rồi sao đúng là khiến tôi quá thất vọng đám người dương tử yên xấu hổ nói thật cho dù mấy người không thừa nhận thì tôi cũng có đủ chứng cứ khiến các người không còn gì để nói mục hàn meo mắt nói vốn dĩ tôi còn nghĩ nếu mấy người cố chấp thêm nữa dù có vào núi đao biển lửa cũng không chịu nhận thì có lẽ tôi cứ như vậy mà bỏ qua nhưng hiện giờ ha ha đâu có dễ dàng như vậy anh muốn thế nào nếu đã thú nhận hết rồi thì dương tử yên cũng dứt khoát không quan tâm nữa không phải tôi muốn thế nào mục hàn cười nhạt thần bí nói mấy người làm ra những chuyện thế này hãm hại vợ tôi khiến danh tiếng của cô ấy bị tổn hại các người lại hỏi tôi muốn thế nào à chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn sao thế này đi dương tử yên nghĩ ngợi rồi nói chúng tôi sẽ mở báo công khai xin lỗi tổng giám đốc lâm ngoài ra chúng tôi sẽ bồi thường cho tổng giám đốc lâm mong anh nói ra một con số cụ thể ít là mười mấy triệu tệ nhiều là vài trăm triệu tệ chúng tôi đều có thể đưa để đánh bại đối thủ cạnh tranh trên thương trường vài ba mánh khỏe bịa đặt này dương tử yên đã làm rất nhiều lần vì bọn họ không sợ bị vạch trần sau lưng có nhà họ mục ở thủ đô chống đỡ tài sản sánh ngang với quốc gia chỉ cần dùng tiền là giải quyết được mọi rắc rối đừng nói vài trăm triệu tệ cho dù có một tỷ tệ mười mấy tỷ tệ đối với thịnh uy không cổ mà nói thì không đáng nhắc tới tôi muốn một trăm tỷ tệ mấy người có đưa nổi không mục hàn cười nhạo nói một trăm tỷ tệ ư dương tử yên không khỏi hít sâu một hơi nhà họ mục ở thủ đô đúng là có tiền nhưng nếu bảo bọn họ bỏ ra một trăm tỷ tệ chỉ để c h u ố i đít cho đám người dương tử yên và mục diệp thì chắc chắn không thể nào nhà họ mục ở thủ đô là đẳng cấp mà đám người dương tử yên và mục diệp còn lâu mới v ớ i tới được thực ra dù mấy người có đưa cho tôi một trăm tỷ tệ thì với tôi mà nói cũng chẳng bằng c ọ n g đồng mục hàn lắc ngón tay nói câu nghĩ rằng tôi là người thiếu thốn một trăm tỷ tệ sao không thiếu tiền mục hàn trông như một kẻ thô lỗ hưng ác khiến dương tử y nghe thở hỏi vậy anh muốn nói gì dương tử yên lờ mờ cảm nhận được thứ mục hàn muốn không hề đơn giản lúc tôi vừa tới đây có nói một câu trước quầy lễ tân mục hàn nói với quỳ nghiêu cậu thuật lại câu nói đó cho bọn họ nghe đi vâng thưa đại ca quỳ nghiêu gật đầu nói mấy người nghe cho rõ đây vừa n ã y đại ca tôi có nói chúng tôi tới giết người mà cũng cần phải hẹn trước hay sao nghe xong đám người mục diệp và dương tử yên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh anh anh muốn giết chúng tôi ư dương tử yên hoảng sợ nói đúng thế mục hàn cười ha hả như thể đang nói tới một chuyện rất bình thường tôi giết mấy người sau đó sẽ rời đi tuyệt đối không làm lỡ công việc thường ngày của thị n ủy k h ô n g cổ sau lưng chúng tôi là nhà họ mục ở thủ đô là thế gia đứng đầu hoa hạng ai dám động đến người của nhà họ mục ở thủ đô chứ xem ảnh một cho nên chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi được chứ mục hàn miết miệng nói không kết thúc thì cậu muốn thế nào nữa mục diệp càng đắc ý hơn nhà họ mục ở thủ đô sau lưng chúng tôi cho cậu một trăm triệu tệ đã làng ể mặt cậu lắm rồi Trường kết cục. mục diệp nghĩ rằng bất kể thế nào đi chăng nữa thì mục hàn cũng không có cách nào đối đầu với nhà họ mục ở thủ đô được cho dù mục hàn có âm ức và bức bối thế nào thì đều phải nhấp nhịn suy cho cùng cả đất nước hoa hạ này không một ai có thể lật đổ được nhà họ mục ở thủ đô người anh em cậu đừng có mà không phục nữa mục diệp vô vai mục hàn khuyên đ ủ không phải tôi muốn làm hại cậu đâu mà cho dù cậu có tức giận đến mấy cũng phải chịu đ ư ợ c nếu so với nhà họ mục ở thủ đô thì cậu chỉ là một đứa em trai nhỏ bé thôi mục diệp vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bị cực lớn mục diệp bị mục hàn đá bay ra xa cơ thể bay ngược về sau đập vào bức tường trong phòng làm việc khi mục diệp ngã xuống đất bức tường đột nhiên xuất hiện vết lo hì người h n có điều mục hàn không dừng lại ở đây anh bước đến trước mặt của mục diệp dẫm lên mặt ông ta rồi dí mạnh xuống chẳng mấy chốc người mục diệp nhốn đầy máu mục hàn anh điên rồi à, dương tử yên cực kỳ hoảng sợ hét lên giám đốc mục là người đủ năng lực đơn phương liên hệ với cậu chủ mục sản g anh đối xử tàn bạo với ông ấy như vậy chính là đang tắt vào mặt của nhà họ mục ở thủ đô thủ đoạn ác độc của mục hàn khiến dương tử yên khiếp sợ h o ả hốt nhưng cô ta lại không dám cứng rắn trước mặt mục hàn nên đã nhạy bén nhắc tới nhà họ mục ở thủ đô đổ hết mọi chuyện lên đầu nhà họ mục ở thủ đô dùng nhà họ mục ở thủ đô làm bia lỡ đạn có điều dương tử yên đã nhầm nhà họ mục ở thủ đô chẳng có chút ảnh hưởng gì với hành động của mục hàn các người tưởng rằng có nhà họ mục ở thủ đô để dựa dẫm là có thể muốn làm gì thì làm à mục hàn cười khẩy khinh thường nói tôi có thể khẳng định với cô rằng tôi muốn tắt vào mặt nhà họ mục ở thủ đô đấy cô có thể làm gì tôi nhà họ mục ở thủ đô thì đã sao dương tử yên đông không còn gì để nói vì cô ta không có tư cách liên lạc với nhà họ mục ở thủ đô ngay cả mục diệp cũng chỉ có thể nhận điện thoại của mục s à n g bất cứ lúc nào còn không có tư cách chủ động gọi điện cho mục s à n g sau khi đá mục diệp thoi t h ó c sang một bên mục hàn bước tới trước mặt dương tử h i ê n nói với hàm ý sâu xa dương tử h i ê n đến lượt cô rồi dương tử h i ê n giật nảy mình đúng vào lúc dương tử h i ê n đang vô cùng sợ hãi mục hàn giơ tay tắt mạnh vào mặt cô ta mấy bắt h a y bút bút bút dương tử h i ê n đau đến mức tót miệng vô thức đưa tay lên xoa mặt cơn đau tê dại bất ngờ chuyển đến dương tử yên phát hiện trên tay cô ta be b máu nửa bên mặt của cô ta bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng a a a dương tử yên sụp đổ h ế t lên đau không mục hàn cười nói chỉ mới bắt đầu thôi tôi đã nói rồi hôm nay tôi tới để giết người nhưng đồng thời tôi cũng phải khiến mấy người phải chịu đựng đau đớn tận cùng mà chết mục hàn lấy con dao găm ra ánh sáng lạnh leo ghê người reng reng đúng lúc này điện thoại mục hàn đổ chung mục hàn anh chạy đi đâu rồi là điện thoại của lâm nhã hiên mục hàn trả lời anh đang ở bên ngoài có chuyện cần phải giải quyết ờ lâm nhã hiên nói vậy anh mau về đi em và phương viên ăn cơm ở ngoài bọn em đều uống rượu rồi không lái xe được s ở s ở đâu mục hàn hỏi em và phương viên gặp nhau riêng bảo s ở s ở đi về trước rồi ai ngờ phương viên lại muốn uống rượu với em còn uống nhiều nữa lâm nhã hiên bất lực nói được rồi anh tới ngay mục hàn cất điện thoại sau đó anh nhìn đám người dương tử yên nói vốn dĩ hôm nay tôi tới để giết mấy người có điều vợ tôi vừa gọi điện cho tôi coi như đây là may mắn của mấy người hôm nay tôi không giết người nữa mục hàn nói như vậy đám người dương tử yên liền thở phào nhẹ nhõm có điều câu nói tiếp theo của mục hàn lại khiến dương tử yên hoảng hốt nhưng tôi là người có t h ù t ấ t báo nếu tôi đã tới rồi thì nhất định sẽ khiến mấy người phải để lại vài thứ dứt lời mục hàn đưa dao găm tới trước mặt dương tử yên các người tự mình ra tay đi dương tử yên bỗng hiểu rõ thứ mà mục hàn nói là cái gì dương tử yên run dày nhặt con dao găm dưới đất lên dùng hết sức nghiến răng chặt đứt một đầu ngón tay của mình a mục sàng lập tức gọi điện cho mục diệp chuyện này là thế nào sao tự nhiên lại mở họp báo xin lỗi còn xin lỗi vợ của mục hàn nữa chứ sao hả bây giờ các ông giỏi rồi Làm c h u y ệ n g ì sáu không cần xin ý kiến của trăm ô không? i nữa đúng c ụ c bốn mươi ba phủ rể ngày trước chuyện gì thế mục sảng ở đầu dây bên kia điện thoại c a o mày nói mục diệp lập tức kể lại đầu đôi ngọn ngành chuyện đã xảy ra cho mục sảng nghe tuy nói là con hoang nhưng suy cho cùng trong người cậu ta cũng chảy dòng máu cao quý của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta lũ vô dụng như mấy người đấu không lại cậu ta cũng là điều bình thường Mục Sảng sau khi nghe xong khi tuy h ì gắt đ ầ nói, mình tôi phải xem ra ra a tự t rồi. Cậu s ả nhiên g cậu c muốn đ í thân ra tay ra sao? Mục d ệ Diệp p phấn giúp tỏ Theo tay, thể trả thù được, giúp bọn họ chút được cục tức Tuy vẻ vậy. khích. nghĩ, chỉ chắc chắn họ h cần Sảng bọn này. Đúng n Mục Mục có được, được cục i ra những chuyện tiếp theo không liên quan tới mấy người nữa mục sản g nói tiếp mấy người có thân phận là lãnh đạo cấp cao nòng cốt của thị n h uy khống cổ vậy mà lại xin lỗi người phụ nữ của thằng con hoàng kia trước mặt công chúng thật l à quá mất mặt bôi nhọ nhà họ mục ở thủ đô đám ăn hại phế vật như mấy người tôi giữ lại cũng vô dụng mục diệp vừa nghe vậy liền run l ờ y bậy trước mặt mục sản g ngay cả tư cách xin tha mạng bọn họ cũng không có ngày hôm sau mục hàn tình cờ nhìn thấy một bản tin nói rằng đã phát hiện vài thi thể ở ngoài cống nước hôi thối nọ trong vùng ngoại ô đông hải có cả nam lẫn nữ tình trạng tử vong vô cùng thê thảm sau khi xác định danh tính được biết trong đó gồm có tổng giám đốc thịnh uy khống cổ mục diệp và nhóm trợ lý tổng giám đốc dương tử yên mục hàn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thủ đoạn của nhà họ mục ở thủ đô vì nhà họ mục không nuôi kẻ vô dụng không ngờ dương tử yên ng ngược cả đời lại chết như thế này lâm nhã hiên đang xem tin tức cùng mục hàn cũng không khỏi thổ thức dương tử yên còn chưa tới ba mươi tuổi thật đáng tiếc có gì mà đáng tiếc chứ mục hàn khỉ mũi nói cái gọi là ở hiền gặp lành ở ác gặp báo ứng không phải là không có mà là chưa tới thôi nhã hiên em tiếc cho dương tử yên nhưng em không nghĩ rằng lúc dương tử yên bôi nhọ em có từng suy nghĩ cho em hay chưa anh nói cũng đúng vừa nghĩ tới những việc ác mà dương tử yên từng làm trong chốc lát lâm nhã h yên thấy thoải mái hơn à đúng rồi em chọn được phụ dâu chưa họ không theo dõi bản tin này nữa mục hàn hỏi lâm nhã hiên kể từ khi lâm nhã hiên được trả lại sự trong sạch cả thành phố đều theo dõi tin tức liên quan đến đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên lâm nhã hiên trong họa có phúc khi công tố ngày cưới với mọi người đã dấy lên dư luận luận xã hội cực lớn khiến nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc không dám ngăn cản việc tái hôn của mục hàn và lâm nhã hiên khi ngày cưới tới gần các khâu chuẩn bị đều được tiến hành một cách đâu vào đấy có rồi lâm nhã hiên gật đầu nói bạn thân của em phương viên là một trong số đó mấy năm qua những chị em mà em từng có mối quan hệ không tệ đều kết hôn sinh con rồi do đó họ đều không hợp để làm phù dâu tuy nhiên em còn có hai người chị em có mối quan hệ khá thân thiết vì bọn họ vẫn đang du học ở nước ngoài nên chuyện hôn nhân cũng bị trì hoãn hiện giờ bọn họ vẫn độc thân em đã liên lạc với bọn họ và mời họ về nước làm phù dâu cho em rồi lâm nhã hiên nói xong lại hỏi mục hàn phù rể thì sao mục hàn không nhịn được nếp mép chỉ cần mục hàn lên tiếng thì cả hoa hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông chưa lấy vợ tranh giành muốn làm phù rể cho anh hơn nữa toàn là người có thân phận và địa vị tuy nhiên trong lòng mục hàn những người được chọn làm phù rể đều có rồi nhớ lại năm đó lúc mục hàn ở rể nhà họ lâm ở sở dương phù rể là nhóm người dư phi trịnh khải và ngô giang hảo mấy người này đều là lực lượng cốt cán của tập đoàn phi mục thời điểm đó chỉ là sáu năm qua đi cảnh còn người mất dư phi là nhân viên kỹ thuật nòng cốt lại có kết cục thảm khỏi phải nói lúc mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô đuổi giết ngô giang hảo cũng từng âm thầm hỗ trợ mục hàn giúp mục hàn thoát khỏi cái chết còn về thân phận thật sự của anh em cũng đã biết rồi nhà họ ngô ở thủ đô chẳng qua chỉ là con sâu bọ mà thôi nếu chọc giận nhà họ mục thì sẽ gặp thai họa ngập đầu do đó hãy tha thứ cho em việc em không thể tham gia thì ra là cậu sợ nhà họ mục mục hàn liền hiểu ra vợ nói nhưng cậu không cần phải lo đâu mười bảy chương sáu trăm bốn mươi bốn cậu chủ và thằng con hoang cậu có thể yên tâm tới tham dự đám cưới của tôi không cần phải sợ nhà họ mục ở thủ đô mục hàn tự tin nói có tôi ở đây nhà họ mục ở thủ đô chẳng có gì đáng sợ bọn họ không dám động vào cậu đâu tôi nói như này cho cậu dễ hiểu nhé ai dám động vào cậu thì tôi sẽ giết người đó ngay lập tức với tư cách là đại thống soái mục hàn hoàn toàn có thực lực này dù là mục sản g hay mục thịnh ghi thì mục hàn cũng không hề sợ hãi thế nhưng nô giang h ả o không hề biết anh hàn anh với chị dâu tổ chức lễ phục hôn là anh em em cũng rất muốn thăm ra nô giang h ả o lo l ắ n g nói có điều em lại không dám đi anh không biết đâu tên mục sản g đã nhắm vào em rồi chỉ cần em có bất kỳ động tĩnh gì là hắn có thể ra tay với em bất cứ lúc nào khiến cho nhà họ ngô của em tan cửa nát nhà em nghĩ chắc anh còn hiểu rõ về sự độc ác của mục sản hơn cả em hắn là một người tuyệt đối không thể được vào hơn nữa em còn nghe đồn rằng mục sản muốn đích thân đối phó với anh em hy vọng anh hàn có thể chuẩn bị sớm tránh để bi kịch của sáu năm trước l ặ p lại nô giang h ả o không dám nói nhiều với mục hàn sau khi dặn dò kỹ lương thì cút điện thoại luôn mục hàn buông điện thoại xuống không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng mục hàn không ngờ chỉ một nhà họ mục ở thủ đô thôi mà có thể khiến cho n ô giang h ả o sợ tới mức độ này có điều mục hàn suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng đúng dù gì nhà họ mục ở thủ đô cũng là thế gia hạng nhất hoa hạng có thực lực vô cùng lớn mạnh nô giang hào sợ hãi cũng là chuyện hết sức bình thường giữa mục hàn và tính mạng của gia tộc nô giang h ả o lựa chọn về sau mục hàn không trách nô giang h ả o lúc này hoàng điệu lại tra được một thông tin đại ca tôi vừa nhận được thông tin từ phía thủ đô mục sản g đưa ra lời đe dọa với bên ngoài nói rằng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có quan hệ với anh mục sản g đang định xóa sổ tất cả những người có quan hệ với anh lúc này mục hàn cũng hiểu ra tại sao nô giang h ả o lại sợ hãi như thế không ngờ mấy năm không gặp mà tên khốn mục sản g lại còn ngông cuồng hơn cả lúc trước sự lạnh lùng lóe lên trong mắt mục hàn dám dùng phương thức này để đối phó với tôi mục sảng rõ ràng đang tự đảo hố cho mình anh ta cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể cô lập tôi sao mục hàn lạnh lùng hư một tiếng hỏi hoàng điệu có thể lấy được số điện thoại của mục sảng không tôi đã tìm được rồi thưa đại ca hoàng điệu cung kính trả lời mục hàn không chút do dự lập tức gọi đi ngay lập tức đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của mục sảng ai mục sảng cũng vô cùng hoài nghi trước số điện thoại lạ đột nhiên gọi tới này mục sảng đúng không mục hàn nói tôi là mục hàn sau khi mục hàn tự nói tên mình thì đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi rất rõ ràng mục sản g hoàn toàn không ngờ mục hàn sẽ gọi điện thoại cho mình ngay cả bác sĩ riêng của nhà họ mục ở thủ đô cũng gọi đây là một kỳ tích của y học ca ngợi điều này là điểm mạnh mẽ của sự kết hợp g e n tuyệt vời giữa thế gia số một và thế gia số hai hoa hạ vậy nên không có bất cứ ai dám động đến mục sản g mục hàn so với tao thì thân phận của mẹ mày thật sự quá thấp kém dù trong người mày có dòng máu của bố tao đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là thằng con hoang hèn hạ mà thôi mày định cạnh tranh với tao kiểu gì đây 17. ờ i chương 645, m ụ c sản không nói những thứ khác chỉ nói đến phân phận thấp kém của mẹ đẻ mày chỉ là con gái của một vương tộc nhỏ bé mà muốn gả cho bố tao làm bà chủ nhà họ mục thủ đô đúng là mơ mộng việt vông ngay cả làm vợ bé của bố tao bà ta cũng không đủ tư cách tao luôn nghĩ năm đó bố tao bỏ rơi hai mẹ con mày là việc làm rất đúng đắn mày có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay trở thành ông chủ của tập đoàn phi long ra lệnh cho năm mươi vương tộc thì mày thực sự cho rằng mày có năng lực sao không không, không mày sai rồi tất cả những gì mày có được đều là từ huyết mạch nhà họ mục ở thủ đô cho dù mày có được những thứ này thì đã sao chứ trong mắt tao tập đoàn phi long chỉ là con kiến bất cứ lúc nào tao cũng có thể bóc chết mục sảng gào mục lên mặc dù mục hàn đã từng ở nhà họ mục ở thủ đô vài năm nhưng lúc đó ai cũng coi thường khinh bị anh mục sảng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến mục hàn vì vậy cuộc gọi ngày hôm nay cũng là cuộc gọi đầu tiên giữa hai anh em bọn họ sau khi nói xong những lời này mục sảng đột nhiên cảm thấy sảng khoái vậy sao mục hàn cười khởi nói mục sảng anh còn chiêu gì thì dùng hết đi chẳng phải anh xuất thân cao quý h u ế tôi mạch chính t muốn xem xem anh làm thế nào để khiến tôi bội phục anh m a y l ọ i đấy mục sắm nói thân phận của tao và mày hoàn toàn khác nhau cho dù mày nỗ lực thế nào thì cũng không thể đánh bại tao đâu tao sẽ cho mày thấy sự khác biệt giữa tao và mày là khoảng cách giữa trời và đất sự tồn tại của tao nhất định sẽ khiến mày phải ngước nhìn cảnh tượng mày quỳ dưới chân tao cầu xin sẽ đến nhanh thôi nói xong mục sành cúp điện thoại luôn nghe thấy tiếng tốt kéo dài trong điện thoại mục hàn meo mắt lại tôi rất mong đợi cái gọi là con rồng chân chính của nhà họ mục ở thủ đô sẽ đánh bại tôi như thế nào đấy cái gì mà con rồng chân chính nhà họ mục ở thủ đô chứ so với đại ca thì cũng chỉ là một tên kém cỏi m à thôi hoàng điệu không phục nói đúng vậy quý ngư cũng nói theo đại ca để tôi đến nhà họ mục ở thủ đô đánh chết luôn tên kiêu ngạo đó nhé không cần mục hàn lắc đầu đây là ân o á n giữa tôi và nhà họ mục ở thủ đô mọi người không cần xem vào nhà họ mục ở thủ đô chẳng phải vẫn luôn coi thường tôi sao họ cho rằng tôi là tên vô dụng rẻ tiền làm hoen ô cái gọi là huyết thông cao quý của bọn họ vậy thì sớm muộn gì cũng có một ngày tôi cũng sẽ cho bọn họ thấy cho dù là người bình thường thì tôi cũng có thể làm nên chuyện kinh thiên động điện bất cứ ai trong tứ đại chiến thần cũng đều có thể giết chết mục sản g một cách dễ dàng nhưng mục hàn không muốn làm như vậy anh muốn đích thân đánh bại nhà họ mục ở thủ đô sau đó khiến mục thịnh uy q u ỷ gối nhận lỗi vì quyết định bỏ rơi mẹ con anh năm xưa à lúc này mục hàn nghĩ tới điều gì đó lúc n ã y trong điện thoại mục sản g nói sẽ ra tay với tất cả những người có quan hệ với tôi còn đặc biệt nhắc đến tên ngô giang hảo vì vậy tôi nghĩ mấy ngày tới mục sản nhất định sẽ gây bất lợi cho nhà họ ngô vâng thưa đại ca hoàng điệu gật đầu nói một khi nhà họ ngô xảy ra chuyện thì nhất định sẽ dẫn đến khủng hoảng đến lúc đó mục sản sẽ càng thêm t i ê u ngạo cục diện đối với chúng ta càng thêm bất lợi vì vậy tôi phải phái người đến bảo vệ nhà họ ngô mục hàn hỏi hoàng điệu cô kiểm tra xem thế lực của tôi ở thủ đô gồm những bộ phận nào hoàng điệu lập tức lấy máy tính sách tay ra kiểm tra đại ca năm đó anh đã xây dựng rất nhiều tiểu đội tinh nhuệ mỗi đội có số lượng ít khoảng mười mấy người nhưng ai cũng rất ưu tú trong đó có một tiểu đội tên là thiên sách vệ đang mai phục ở thủ đô lúc hoàng điệu kiểm tra Đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. đại đội đô, lộ thật bất ngờ, đội trưởng của thiên thủ nhiên ngạc nhiên, ngờ, người nhà anh Sàng. sách hóa họ họ lại là là ra ra ca, của của vẻ vệ Mục Mục ở thủ đô, là anh họ của mục Sàng. ồ trùng hợp vậy sao mục hàn không khỏi vui mừng nếu tôi không nhầm thì đội trưởng của thiên sách vệ ở nhà họ mục hẳn là nhân tài mới nổi như mục sản g và trở thành đối tượng được mọi người khen ngợi nhưng như vậy thì sao chứ chẳng qua cũng chỉ là một trong những thuộc hạ của tôi mà thôi hoàng điểu lập tức ra lệnh cho đội trưởng của thiên sách vệ bảo anh ta bảo vệ nhà họ ngô chu toàn rõ thưa đại ca hoàng điểu lập tức liên lạc với thiên sách vệ ở thủ đô lúc này nhà họ ngô chìm trong màn mây đen trong sảnh lớn ngô giang h ả o quỳ trước bức chân dung của tổ tiên xung quanh là những vị trưởng bối cao chặt mày đồ x u ấ t sinh đúng là đồ x u ấ t sinh gia chủ nhà họ ngô ngồi trên ghế bành lớn tiếng quát mày có biết mày đã mang đến thai họa diệt vòng cho nhà họ ngô không h ả đúng đấy con trai bố của ngô giang h ả o cũng thở dài con nói xem sao con lại đi kết giao với loại con hoang rẻ mặt bị nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi chứ bây giờ thì hay rồi nhà họ ngô chúng ta cũng bị liên lụy đâu chỉ là liên lụy đây đúng là dứt họa vào thân gặp hai bay vạ gió gia chủ nhà họ ngô tức giận đập bàn một tiếng trước mục sảng đã thông báo muốn tới nhà họ ngô làm khách ngoài miệng nói là làm khách nhưng thực tế muốn làm gì thì chắc trong lòng mọi người đều rõ nhưng năm đó con cũng không biết mục hàn lại là con riêng bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ ngô giang h ả o ở mức nói trước khi kết giao với người khác lẽ nào mày không điều tra thân phận của đối phương sao chú hai nhà họ ngô trách móc chúng ta là gia tộc giàu có ở thủ đô có thể tùy tiện kết giao vậy hả ví dụ về việc vì kết bạn mà gặp t a i họ ngập đầu còn ít sao đúng vậy gia chủ nhà họ ngô thở dài nói nghĩ lại sáu năm trước lúc quân của bốn mươi nước liên minh tấn công vào hoa hạng nhà họ ngô đã tích cực chi viện cho đại t h ố n g soái sau khi chiến tranh kết thúc đại t h ố n g soái đã ban thưởng cho những gia tộc giàu có đã chi viện như chúng ta một chiếc huân chương của đại t h ố n g soái nhà họ ngô chúng ta luôn tự hào khi có được huân chương của đại t h ố n g soái bây giờ đắc tội với nhà họ mục ở thủ đô cho dù có huân chương trong tay thì cũng không có tác dụng gì cả nhà họ ngô chúng ta sắp bị diệt vong rồi gia chủ nhà họ ngô cũng trở nên bị quan những người khác đều đổ lỗi cho ngô giang hảo ngô giang hảo cảm thấy mình đã trở thành tội đồ của nhà họ ngô không nhịn được liền bật khóc nước n ở mặc dù nhà họ ngô cũng được coi là gia tộc giàu có nhất nhì ở thủ đô nhưng so với nhà họ mục thì chẳng là gì cả cho dù là gia tộc giàu có h ạ m nhất thì ở trước mặt nhà họ mục cũng rất xa vời lúc tập thể nhà họ ngô đang chỉ trích ngô giang hào thì hàng chục chiếc xe hơi sang trọng chạy tới trước cửa một người đàn ông bước xuống từ chiếc dồn dồn sờ dài ở giữa hắn chính là mục sản chương sáu trăm n mươi thiên sách vệ là người thừa kế của nhà họ mục thế gia hạng nhất ở thủ đô mẹ của mục sản lại đến từ nhà họ phụng thế gia hạng hai hoa hạng có thể nói rằng mục sản là sự kết hợp giữa hai thế gia lớn mạnh nhất hoa hạ mang trong mình dòng máu dung hòa của hai thế gia lớn mạnh nhất này từ nhỏ mục sản đã được cưng c h i ề u hết mực còn đứa con ngoài giá thu không ai quan tâm như mục hàn thì hoàn toàn đối lập mặc dù từng mắc bệnh nặng cần thay tủy mới có thể xuống giường đi lại thế nhưng dựa vào ý chí mạnh mẽ và năng lực tự thân của mình mục sản đã có thể hồi phục lại như ban đầu ngay cả khi không thay tủy điều này càng khiến cho tất cả thế gia phải c h ố mắt nhìn đồng loạt ca ngợi uy lực kết hợp mạnh mẽ của thế gia số một và số hai hoa hạ vậy nên sau khi xảy ra chuyện này mục sản g càng cho rằng mục h ả n có thể có được thành tựu ngày hôm nay đều nhờ vào việc trong người mục hàn có dòng máu của mục thị uy chứ không phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân ngoài mấy chục chiếc xe săn ra bên ngoài cửa chính còn bố trí rất nhiều vệ sĩ phải lên tới hàng nghìn người ai nấy cũng là vệ sĩ hàng đầu nhà họ mục ở thủ đô thậm chí ở vùng ngoại ô cách đó không xa còn có mấy chục chiếc máy bay trực thăng lượt vòng sẵn sàng nhận lệnh bất kỳ lúc nào là người thừa kế duy nhất của nhà họ mục ở thủ đô sự an toàn của mục sản luôn được coi trọng đặc biệt vẻ phô trương khi ra ngoài cũng hệ như lãnh đạo quốc gia để bảo đảm cho sự an toàn tuyệt đối mục thị n h uy còn chuẩn bị mấy người trà trộn vào trong đám vệ sĩ của mục sản g vào lúc nguy hiểm có thể nguyện chết vì mục sản g ngay lập tức nhà họ ngô tôi đến rồi mục sản g đứng trước cửa nhà họ ngô nói với vẻ mặt thú vị mục hàn không phải mày nói chỉ cần tao dám động tới nhà họ ngô thì mày dám giết chết tao sao bây giờ tao tới rồi tao phải diệt trừ hết cả nhà họ ngô để xem mày có thể làm gì tao nào dù nhà họ ngô cũng là gia tộc hạng hai ở thủ đô có thân phận có địa vị nhưng chẳng là gì trong mắt mục sản mục sản g loại bỏ nhà họ ngô dễ dàng chẳng khác gì so với việc giết chết một con k i ế n trong mắt mục sản g ngoài nhà họ mục và nhà họ phụng hắn chẳng buồn quan tâm tới bất kỳ gia tộc giàu có nào khác xông lên cho tao mục sản g phất tay ra lệnh hôm nay tao phải san phẳng cả cái nhà họ ngô này sau mệnh lệnh của mục sản g những tên vệ sĩ kia đồng loạt tiến lên trước n ệ n vỡ cửa lớn nhà họ ngô một số vệ sĩ sau khi tiến vào thấy ai là giết người đó chỉ trong phút chốc cả nhà họ ngô đã ngập trong biển máu bi thương tột cùng cậu chủ sản xin dừng tay lúc này người nhà họ ngô đồng loạt xuất hiện gia chủ nhà họ ngô quỳ xuống trước mặt mục sản cầu xin mong cậu chủ sản dơ cao đánh khẽ cho nhà họ ngô chúng tôi một con đường sống cho mấy người một con đường s ố n g lư khóe miệng mục sản khẽ nhét lên nói tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng tôi đã nói bất cứ kẻ nào có quan hệ với mục hàn tôi sẽ trừ khử hết muốn trách thì trách cháu trai ngoan ngô giang hảo của ông đi ai bảo hắn từng có quan hệ rất tốt với mục hàn cơ chứ cậu chủ sản giang hảo không hề biết thân phận thực sự của mục hàn hiện giờ đã không còn qua lại gì với mục hàn nữa rồi gia chủ nhà họ ngô vô cùng sợ hay nói chỉ mong cậu chủ s à n g bỏ qua cho nhà họ ngô nhà họ ngô nguyện dâm hiến tất cả sản nghiệp cho cậu chủ s à n thử mục s à n g hít mắt lại lộ ra vẻ mặt khinh thường gia chủ ngô ông đang coi thường tôi đấy à mục s à n g tôi muốn gì là có đó tôi đâu thiếu chút sản nghiệp nhà họ ngô mấy người nếu như tôi muốn có sản nghiệp nhà họ ngô mấy người ông cảm thấy nhà họ ngô có thể tồn tại đến tận bây giờ hay sao nghe lời mục s à n g nói gia chủ nhà họ ngô liền s ư n g sờ đúng vậy nếu đổi lại là người khác thì có lẽ còn để tâm tới sản nghiệp nhà họ ngô nhưng mục sản là ai cơ chứ người kế nghiệp nhà họ mục thế ra số một hoa hạ chút sản nghiệp nhà họ ngô thật sự chẳng có gì đáng giá trong mắt hắn thế nhưng sản nghiệp nhà họ ngô đã là cái giá lớn nhất mà gia chủ nhà họ ngô có thể lấy ra rồi trời muốn diệt nhà họ ngô tôi mà trong lòng gia chủ nhà họ ngô vô cùng bị thương cậu chủ sản g lúc này ngô giang hào lấy hết dũng khí mở miệng nói người nào làm thì người lấy chịu tôi có quan hệ với mục hẳn đó là chuyện của tôi mong anh đừng lôi cả gia tộc tôi vào dù anh có xử lý tôi như thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được chỉ mong anh bỏ qua cho người nhà tôi được đấy nhỉ mục sản g bật cười nói tôi muốn cậu quỷ trước mặt tôi hô lên mục hàn là kẻ hèn hạ đúng một ngày một đêm hơn nữa còn phải quay lại video rồi đăng lên mạng chỉ cần cậu có thể làm được thì tôi bảo đảm sẽ bỏ qua cho người nhà cậu tôi yêu cầu của mục sản g khiến cho ngô giang hào vô cùng khó xử một bên là tính mạng của người thân một bên là xúc phạm và sỉ nhục mục hàn một cách công khai bất luận là lựa chọn nào cũng khiến cho ngô giang hào tiến thoái lương nan ngô giang hào có thể đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn thế nhưng bảo anh ta sỉ nhục mục hàn như vậy thì anh ta không làm nổi không tình nguyện có phải không mục sản g cười lạnh lùng nói xem ra quan hệ của cậu và mục hàn vẫn vô cùng tốt đẹp thả hy sinh cả gia tộc của mình chứ không chịu mắng chửi cậu ta được nếu cậu đã không làm được thì đừng trách tôi không cho cậu cơ hội mục sản phất tay lên ra lệnh ra tay đi sau khi mục sản g hạ lệnh mấy tên vệ sĩ sau lưng vác theo dao bầu đồng loạt sông lên trước dừng tay đúng vào lúc này một giọng nói s ắ c l ạ n h vang lên không ai được phép làm hại nhà họ ngô mấy chục binh sĩ cùng mặc áo giáp đen xuất hiện ai cũng đeo dây cung sau lưng tay cầm theo dao đeo khẩu trang màu đen phía trên áo giáp của tất cả bọn họ đều có ba chữ thiên sách vệ thiên sách vệ mục sản g không khỏi ngạc nhiên mục sản g hoàn toàn không thể ngờ thiên sách vệ lại xuất hiện ở nhà họ ngô vào lúc này ra mặt thay cho bọn họ từ nhỏ mục sản g đã được ca ngợi là thiên tài bẩm sinh của nhà họ mục ở thủ đô nhận được sự bồi dưỡng vô cùng tận tâm vậy nên chưa đến tuổi trưởng thành mục sản g đã nổi bật trong số các bạn cùng trang lứa trở thành người giỏi nhất điều này cũng khiến cho mục sản g khi đó vô cùng t i ê u ngạo có điều mục thịnh uy lại nói với mục sản so với đại thông soái chút thành t i ệ u này của mục sản g vẫn chưa đáng để nhắc tới thậm chí còn chẳng khác gì chơi nhà tròi với đứa trẻ con đặc biệt khi nghe mục thịnh uy nói đại thống x o á i mới chỉ hơn hai mươi tuổi đã khiến cho mục sản g vô cùng chấn động dù gì đó cũng là chiến thần gần như chỉ dựa vào sức mình để đánh bại liên quân hơn bốn mươi nước tiến công vào hoa h ạ kể từ ngày đó mục sản g vẫn luôn coi đại thống x o á i là mục tiêu cuối cùng của mình hy vọng đến một ngày có thể vượt qua đại thống x o á i mà thường ngày mục sản g vẫn luôn tích cực thu thập tất cả tư liệu có liên quan đến đại thống xoáy đương nhiên mục sản cũng rất quen thuộc với đội vệ binh thân cận dưới trướng đại thống xoáy vừa nhìn đã nhận ra thiên sách vệ một trong số các đội binh lính thân cận dưới trướng đại t h ố n g soái mặc dù thiên sách vệ chỉ có mười người nhưng chiến lược khiến cho người ta kinh ngạc ít nhất cũng đủ mạnh để đánh bại một lữ đoàn binh lực mục sản g của nhà họ mục ở thủ đô xin chào các anh trong đội thiên sách vệ thái độ của mục sản g vô cùng cung kính nói không biết các anh đến đây có việc gì vậy ạ chương sáu trăm bốn mươi bảy nguyên nhân của những tấm huân chương đại t h ố n g soái mục sản g cậu không thể làm sằng làm bậy với nhà họ ngô một người cầm đầu của đội thiên sách vệ hết lớn nhà họ ngô sẽ là nơi mà thiên sách vệ chúng tôi phải bảo vệ sao cơ mục sảng trận xứng sở nhưng mục sảng nghe giọng nói này khá quen thuộc hắn hỏi g i anh có phải anh hồ không người đó gật đầu nói tôi là mục hồ mục hồ cũng là người nhà họ mục có quan hệ anh em họ với mục sảng trong số những người trẻ tuổi ở nhà họ mục mục hồ là người duy nhất có thể sánh được với mục sảng chỉ cần có thể làm việc dưới trướng đại thông soái với thành tựu i ở thiên sách vệ cũng đủ để khiến nhà họ mục ở thủ đô kiêu ngạo nhà họ mục cực kỳ lớn mạnh nhưng cũng vô cùng tự hào khi con cháu trong gia tộc có thể trở thành lính thân cận của đại thông soái tôi biết rồi anh hồ Mục Sảng ngay lập thật ứ c đầu, Mặc kỳ lạ sau khi ra khỏi nhà họ ngô mục sản g không rời đi ngay mà nút ở bên cạnh lẩm bẩm nhà họ ngô có gì đặc biệt mà lại có thể khiến thiên sách vệ bảo vệ cơ chứ nô giang hào cũng có mối nghi ngờ ý hệ vậy vốn dĩ anh ta cho rằng mình chết chắc rồi vậy mà thiên sách vệ lại tới chỉ một câu nói đã khiến mục sản g rút lui mục sản g cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây sau đó hắn đ ố n g nghĩ tới cú điện thoại ngày hôm qua giữa hắn với mục hàn mục hàn đã cảnh cáo mục sản g bảo hắn đừng đụng tới nhà họ nô đừng nói là mục sản g mà cho dù là mục thị n h uy có tới đi chăng nữa cũng không thể đụng vào nhà họ nô lời này của mục hàn chắc chắn như đinh đóng cột hơn nữa ngay khi mục sản g vừa tìm tới nhà họ nô thì thiên sách vệ đã lập tức xuất hiện và ngăn hắn lại điều này khiến mục sản không khỏi nghi ngờ liệu thiên sách vệ có quan hệ gì với mục hàn hay không chắc không phải là trong lòng mục sảng trận xuất hiện một suy nghĩ mà bản thân hắn cũng thấy không thể tưởng tượng nổi không thể nào tuyệt đối không thể nào mục sảng lắc đầu nói sao mục hàn lại là đại thống soái được chứ trăm năm kể từ khi thành lập hoa hạ tới nay chỉ xuất hiện một đại thống soái công lao có thể nói là xưa nay chưa từng có chỉ có hoa hạ đã trải qua năm nghìn năm thăng trầm mới có thể có một chiến thần bảo hộ quốc gia trẻ tuổi như vậy suy cho cùng người duy nhất được phong quân hàm đại thống soái chỉ mới hai mươi tuổi đứa con của trời đứa con của vận mệnh quốc gia như vậy cho dù là nhà họ mục vốn được mệnh danh đứng đầu hoa hạ cũng chưa từng có chứ đừng nói tới những thế gia còn lại theo nhà họ mục ở thủ đô thấy chắc chắn đại thống xoáy mang dòng máu cao quý và thuần túy nhất không hề liên quan tới thằng con hoang như mục hàn nếu thật sự mục hàn là đại thống xoáy vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đây cũng là chuyện mà mục sảng không thể chấp nhận được ngay sau đó mục sảng thấy một mình mục hổ đi ra ngoài mục sảng biết mục hổ tới tìm mình nên vội vã tiến tới trao hỏi với thái độ cung kính anh hồ mục sảng cậu nhớ cho kỹ sau này không được đụng tới nhà họ nô g mục hổ nói một cách t r i n h trọng tôi hiểu rồi anh hổ mục sản g vô cùng nghe lời gật đầu lia liệm mặc dù xét về thân phận và địa vị thì mục hổ không bằng mục sản g nhưng chỉ dựa vào thân phận đội trưởng đội thiên sách vệ thì mục sản g phải cung kính với mục hổ trong các thế gia luôn tuân theo nguyên tắc cường giả là mạnh nhất mục hổ có thể làm đội trưởng đội thiên sách vệ thì chứng tỏ được thực lực cá nhân của anh ta không hề thua kém mục sản g thậm chí còn mạnh hơn mục sản g nhưng vì quan hệ máu mủ nên mục hổ không may mắn như mục sản có thể trở thành người thừa kế nhà họ mục ở thủ đô anh hổ tôi mạnh dạn hỏi một câu mục sảng thắc mắc rốt cuộc nhà họ ngô này có lai lịch gì chỉ là một thế gia hạng hai cũng đáng để thiên sách vệ bảo vệ sao chuyện này tôi cũng không rõ mục hồ lắc đầu nói tôi chỉ biết nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh đặc biệt chúng tôi lại là lính thân cận của đại t h ố n g soái những nhiệm vụ chấp hành đều là nhiệm vụ bí mật chỉ nghe lệnh chứ không hỏi lý do nghe mục hồ nói vậy mục sảng không khỏi hơi thất vọng nhưng mà lúc này mục hồ lại nói tôi nghe tin là nhà họ ngô cũng nhận được huân chương đại thông soái nên tôi đoán đây là nguyên nhân huân chương đại thống soái sao mục sàng trợt hiểu rõ sáu năm trước liên minh bốn mươi nước tấn công hoa hạ do đã trải qua cuộc sống hòa bình một thời gian dài cộng thêm năm đó những người có công lập nước từng trải qua chiến tranh đều đã qua đời nên hoa hạ đã gặp phải nguy cơ mất nước lớn nhất kể từ khi lập quốc vào lúc này đại thống x o á i đã xuất hiện anh dũng mạnh mẽ hầu như chỉ với sức mạnh bản thân mà đẩy lùi âm mưu chia cắt hoa hạ của liên minh bốn mươi nước công lao to lớn có thể gọi là tái tạo hoa hạ thời điểm đó dưới khí thế chống lại kẻ địch ở tiền tuyến của đại thống xoáy lòng nhiệt tình của hậu phương d â n cao Nhân dân cả nước đã ủng hộ cả các chiến đã sau ĩ ở tiền tuyến thông u q bộ phận h ậ c ầ này các gia tộc gia g i u Sau có lần lượt chi tiền góp sức, cũng có cống góp lần lượt lớn. tiền hiến n to à bàn về việc thưởng công lao đại thống x o á i đã đề nghị ban huân chương đại thống x o á i cho gia tộc có đóng góp xuất sắc trong công tác hậu cần những gia tộc giống nhà họ mục đứng đầu hoa hạ vì chi tiền góp sức nhiều nhất nên nhận được nhiều huân chương đại thống x o á i nhất có đến năm mươi tấm nhà họ mục ở thủ đô cũng luôn rất tự hào khi sở hữu năm mươi tấm huân chương đại thống xoáy thì ra là vậy mục sản chợ hiểu ra nói không ngờ nhà họ ngô cũng nhận được một tấm huân chương đại thống xoáy hân chương đại thống xoái tương đương với b ù a hộ mệnh và kim bài miễn chết một khi gia tộc nhận được h â n chương đại thống xoái thì khi gặp phải nguy hiểm cực lớn hoặc thai họa thảm khốc thì sẽ nhận được sự bảo vệ từ lính thân cận của đại thống xoái đây cũng là điểm đặc thù của h â n chương đại thống xoái sau khi mục hổ rời đi mục sản cũng chỉ có thể lộ vẻ bất lực nói coi như nhà họ ngô gặp may vậy mà lại có quan hệ với đại thống xoái mục sản chỉ có thể h ợ m h ự c rời đi lúc này ở nhà họ ngô mục h ầ nhìn ngô giang hào rồi dặn dò anh ngô tôi dùng danh nghĩa của thiên sách vệ cam đoan với anh kể từ ngày hôm nay trở đi mục sản g sẽ không làm gì nhà họ ngô nữa mấy người có thể yên tâm sinh hoạt làm chuyện mình muốn làm anh muốn đi đâu thì đi có thể làm bất cứ việc gì không ai dám còn anh nghe mục hồ nói vậy ngô giang hào vừa mừng vừa sợ không ngờ nhà họ ngô lại nhận được sự bảo vệ của thiên sách vệ lính thân cận của đại thông soái sau này bọn họ không cần sợ mục sản g nữa chắc chắn là công dụng của huân chương đại thông soái lúc này chú hai nhà họ ngô phản ứng lại cả hoa hạ này gia tộc sở hữu huân chương đại thông soái không được mấy nhà do đó đại thống xoáy mới phái lính thân cận tới bảo vệ những gia tộc nhận được huân chương đại thống xoáy như chúng ta người nhà họ ngô nhao nhao gật đầu chương 648, không muốn làm người hoa hạ người vui nhất là ngô giang hảo ban đầu mục hàn mời anh ta tham dự đ á m c ư ớ i anh ta rất sẵn lòng tham dự có điều vì nguyên nhân mục sảng mà ngô giang hảo đành phải từ chối mục hàn nhưng giờ thì không sao rồi nhà họ ngô có thiên sách vệ lính thân cận của đại thống xoáy c h ố n g lưng ngay cả mục sảng cũng hết cách với anh ta anh ta muốn làm gì cũng được đương nhiên việc tham dự đám cưới của mục h à n cũng sẽ không bị mục sản g cản trở n ô giang h ả o phấn khởi như đứa trẻ lập tức gọi điện cho mục hàn a l o mục hàn người anh em tốt của em em sẽ tới tham dự lễ cưới của anh được vậy tôi đợi cậu sau khi kết thúc cuộc điện thoại mục hàn mỉm cười chỉ là một mục sản g nhỏ bé mà cũng muốn cản n ô giang h ả o tham dự đám cưới của mình sao lúc này mục sản g cũng nhận được tin n ô giang h ả o muốn đi tham dự đám cưới của mục hàn trong lòng hết sức buồn b ự c lúc đầu mục sản nói muốn diện trừ hết những người có liên quan tới mục hàn kết quả ngay từ lần đầu tiên đã thất、bại. tuy bên ngoài không ai dám cười nhạo mục sản g nhưng trong lòng mục sản g lại thấy rất khó chịu nhà họ ngô đúng là quá may mắn vậy mà lại sở hữu tấm huân chương đại thông soái mục sản g cắn răng nói nhưng ngoại trừ nhà họ ngô còn có những người khác tôi không tin những người có liên quan tới mục hàn đều có huân chương đại thông soái đại thông soái trăm nghìn công việc đâu có thời gian đi bảo vệ những người có liên quan tới mục hàn chứ trong mắt mục sản g lõe lên tia sáng khi ngày cưới đến gần hầu như mọi khâu chuẩn bị đều đã gần xong mục hàn cũng đã tự mình viết xong tiệm mời gửi từng người khách mà mình muốn chiêu đãi tuy chỉ là tái hôn nhưng mục hàn lại vô cùng nghiêm túc và xem nó như lần đầu kết hôn suy cho cùng năm đó lúc kết hôn với lâm nhã hiên đã không tổ đám cưới lớn cho nên đây cũng được xem như là lễ cưới đầu tiên chính thức giữa hai người ngay cả thiệp mời mục hàn cũng tự mình đi đưa nếu để mấy người đó biết đường, đường đại ư ờ n g đ thống xoáy của quốc gia tự mình đến nhà gửi thiệp mời cho bọn họ e là họ sẽ thấy như d ò n g đến nhà tôm vô cùng vinh hạnh nở mày nở mặt mục hàn đang trên đường về thì nhận được điện thoại của lâm nhã hiên a l o mục hàn anh đang ở đầu thế em đã mời hai phủ dâu về nước rồi bây giờ đang ở sân bay hai chúng ta cùng đi đón mấy cậu ấy nhé được anh qua đón em ngay mục hàn gật đầu nói mục hàn lái chiếc mẹ xe des ben e s cờ lạc chở lâm nhã hiên tới sân bay quốc tế của tỉnh để đón hai cô bạn thân phát triển ở nước ngoài của cô hai cô bạn thân này của lâm nhã hiên một người tên là hà thi vân một người tên là dương thiên bảo toàn thân họ đều mặc quần áo và trang sức nhãn hiệu nước ngoài dáng đ i ệ u cử chỉ mang đầy phong cách phương tây cứ hở tí là bắn tiếng anh cứ như sợ người khác không biết bọn họ từ nước ngoài về vậy, vậy hai cô bạn thân của lâm nhã hiên sống ở nước ngoài nhiều năm nên đã bị ảnh hưởng nền văn hóa phương tây sau khi xuống máy bay hai người họ để lộ ánh mắt ghét bỏ đối với những hành khách xung quanh cứ như thể bọn họ cao quý hơn người khác một bậc đặc biệt là khi hai người họ nhìn mục hàn ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo từ trong s n g tủy dường như trong mắt họ mục hàn chỉ là loại người thấp hèn b ẩ n tiện chỉ khi đối diện lâm nhạ hiên thái độ của bọn họ mới tốt hơn một chút nhạ hiên thật không ngờ người chồng mà cậu chọn lại là tên vô dụng ở rể này hà thi vân bĩu n ô i nói nếu biết sớm như vậy bọn mình đã không về nước rồi phải đó dương thiên bảo ở bên cạnh cũng nói trên bảo nhưng bọn mình không thể không nể mặt cậu được dù gì bọn mình cũng là bản thân nhã hiên không phải mình nói cậu chứ hà thi vân lại nói tiếp cậu cũng là người từng đi du học tốt nghiệp đại học danh tiếng còn lấy được học vị người ưu tú như cậu sao cứ phải lấy trồng hoa hạ thế ở nước ngoài nhiều anh đẹp trai quý tộc như vậy ghen cũng vô cùng mạnh tìm bọn họ không tốt hơn sao theo mình thấy nếu năm đó nhã hiên chọn ở lại phát triển ở nước ngoài cùng bọn mình thì có lẽ mắt nhìn sẽ không tệ như này dương thiên bảo cũng tiếp lời nói thẳng thừng Không phải mình cố ý hạ thấp tên vô dụng ở này, nhưng vô tên dụng này, cố ý lấy đại một người đàn ông ở đúng ạ mạnh mạnh lại i người ngoài Với điều kiện Hiên ngoài, một tìm ấm tộc ta thì kết trở tay. đàn ông nước cũng hơn anh hàng nghìn lần. Nhã nước ghen nhau chuyện như bàn được đ là ở ở với của cậu hợp quý dễ vậy hà thi vân rất đồng ý với quan điểm của dương thiên bảo môi trường văn hóa ở hoa hạ thật tệ nhã hiên là một nhân tài xuất chúng vốn là sự tồn tại trên mây vậy mà lại bị h ô n đúc thành như này nếu biết sớm như vậy thì ban đầu mình đã nói hết lời để khuyên nhủ nhã hiên ở lại nước ngoài tránh việc hôm nay về nước tìm gã đàn ông tầm thường có thể thấy trên vỉa hè ở hoa hạ như anh chàng này hai người phụ nữ cừ nhào n h a o nói mãi không ngừng khiến lâm nhã hiên cực kỳ lúng túng cô lại không có cơ hội xem v à o đặc biệt là ở trước mặt mục hàn bọn họ lại hạ thấp anh như vậy họ không hề xem mục hàn như một con người mấy người câm miệng cho tôi lúc này mục hàn tức giận hét lớn mấy người luôn miệng nói đàn ông nước ngoài tốt môi trường nước ngoài tốt cái gì ở nước ngoài cũng tốt vậy tôi hỏi mấy người chẳng lẽ mấy người không phải người hoa hạ hay sao mục hàn từng thấy nhiều người sinh hoại nhưng phụ nữ mở miệng ra là nói nước ngoài tốt hơn như hà thi vân và dương thiên bảo thì đây là lần đầu mục hạt gặp mấy người cung xính ngoại này thường dùng phúc lợi của hoa hạ để tận hưởng cuộc sống cao cấp ở nước ngoài nhưng lại đi bôi nhọ hoa hạ ở khắp nơi ví dụ như sự cố đ ô n g ở biên cương cách đây một thời gian là do một tay phụ nữ sống ở nước ngoài bày ra mục đích là để làm mất uy tín đ ô n g biên cương của hoa hạ và giành được sự quan tâm của các thế lực thù địch ở nước ngoài rồi đổi lấy hộ chiếu nước ngoài vì trong lòng họ bất kỳ thứ gì của nước ngoài đều tốt hơn của hoa hạ ngay cả mặt trăng ở nước ngoài cũng tròn hơn mặt trăng hoa hạ nhiều thậm chí sau khi ở nước ngoài một thời gian dài bọn họ cũng mất phương hướng thấy mình không phải người hoa hạ nữa mà là người nước ngoài tự cho mình cao quý hơn trước mặt người hoa hạ hà thi vân và dương thiên bảo là một ví dụ vô cùng rõ ràng này anh vẫn không phục phải không nghe thấy lời c ử trách của mục hàn hà thi vân và dương thiên bảo cũng không vui nổi hà thi vân càng xem thường hơn nói tôi nói cho anh biết nước ngoài tốt hơn hoa hạ hãy nhìn mấy món ăn hoa hạ đi so với đồ ăn tây ở nước ngoài thì đây chính là đồ ăn cho lợn rồi lại nhìn đám đàn ông hoa hạ thô lô của mình chương ứ n sáu trăm bốn mươi chín hai cô gái thích xính ngoại đúng vậy hà thi vân gật đầu nói chúng tôi đã làm thủ tục xin nhập tịch ở nước ngoài chỉ cần thủ tục được thông qua chúng tôi sẽ là người có quốc tịch ngoại quốc cao hơn đám người hoa hạ các người một bậc có quyền lưu trú lâu dài ai c ò nhất, nhất, nhất là sau một thời gian ở nước ngoài họ còn nghĩ rằng bản thân đã học được tinh hoa văn hóa của ngoại quốc đi đâu cũng tỏ vẻ thượng đẳng lúc nào cũng thấy hoa hạ thua kém về mọi thứ ngay cả người khác cũng thua kém mình một bậc thậm chí ngay khi hà thi vân và dương thiên bảo vừa xuống máy bay cả hai đã p h ả n nàn về chất lượng không khí quá kém còn nói ngay cả nhà vệ sinh ở nước ngoài còn thơm hơn ở nhà hàng cao cấp ở hoa hạ nếu không phải hiện giờ giá trị con người của lâm nhã hiên lên đến hơn một trăm tỷ tệ khiến bọn họ cảm thấy chỉ có người như vậy mới xứng để họ làm phụ dâu thì hai người đó căn bản không hề có ý định quay về hoa hạ nói chẳng ra hai người bạn thân của lâm nhã hiên cũng chỉ là những kẻ hấp hĩnh lâm nhã hiên càng thêm lung túng cô thật sự không ngờ hai người bạn thân của mình lại trở thành người xính ngoại đến vậy tuy nhiên hà thi vân và dương thiên bảo hoàn toàn không để tâm đến những thay đổi của mục hàn và lâm nhã hiên vẫn cứ chỉ trỏ mọi móc những điểm không tốt của hoa h ạ à hà thi vân lôi kéo lâm nhã hiên hào hứng nói nhã hiên nếu cậu cũng muốn giống bọn mình thì làm thủ tục xin nhập tịch ở nước ngoài đi dựa vào tài sản của cậu hiện giờ việc làm thủ tục sẽ rất dễ dàng đúng đó dương thiên bảo cùng gật đầu nhã hiên nếu cậu chuyển ra nước ngoài sống nhất định sẽ rất được sàn đón công tử quý tộc theo đuổi có thể xếp hàng từ tháp phèo đến cầu luân đôn đúng vậy đúng vậy hà thi vân cũng cổ vũ chọn đ ư a một người cũng sẽ tốt hơn ông chồng của cậu gấp trăm lần khu thấy hai người càng nói càng quá đáng mục hàn ở bên cạnh sắc mặt đã tối sầm lâm nhã hiên vội ngăn cả hai lại cũng không phải càng xuất sắc thì càng tốt mình cảm thấy hai người nên duyên vợ chồng phải hòa hợp một người đàn ông dù xuất sắc đến đâu đi chăng nữa cũng chưa chắc đã phù hợp v à lại mình sẽ không ra nước ngoài sống mình lớn lên ở hoa hạ mặc dù từng đi du học nhưng mình cảm thấy hoa hạ không thua kém gì nước ngoài cả vì vậy các cậu không cần khuyên mình nữa đâu ồ thật đáng tiếc nghe lâm nhã hiên nói vậy dương thiên bảo tỏ vẻ tuyệt đối ở nước ngoài bất kể là môi trường sống hay cơ hội phát triển đều tốt hơn hoa hạ gấp nghìn lần với giá trị con người của cậu hiện giờ nếu ra nước ngoài phát triển chắc chắn có thể nhanh chóng bước chân vào tầng lớp thượng lưu nếu cậu không ra nước ngoài phát triển sẽ rất thuồng phí tài năng hà thi vân cũng nói mấy người dẹp luôn cái tâm tư này đi mục hàn không nghe nổi nữa tức giận nói hoa hạ có lịch sử lâu đời có nền văn minh hơn năm nghìn năm là quốc gia có niên đại lâu đời nhất thế giới lãnh thổ rộng lớn nhiều nhóm dân tộc sinh sống chọn ngẫu nhiên một tỉnh của hoa hạ diện tích cũng đã lớn hơn một nước lớn ở phương tây có chỗ nào thua kém nước ngoài chứ vì vậy vợ tôi sẽ không bao giờ ra nước ngoài sống cậu xem kìa cậu xem kìa vừa nghe mục hàn tức giận với bọn họ dương tiên bảo lập tức nhảy dựng lên đây chính là đàn ông hoa hạ đấy phẩm chất gì vậy chứ không có chút phong thái lịch thiệp quý phái nào với những người phụ nữ cao quý như bọn mình nếu là đàn ông ngoại quốc chắc chắn sẽ không như thế nếu nhã hiên ra nước ngoài n hà ấ t định sẽ được sẽ g cho quốc người đàn ông ngoại quốc lịch thi ế nhất, đến lượt kẻ quê mùa này chiếm hời chứ, mùa này vân biểu môi nhanh ó i rồi, rồi, Được được Lâm n ã Hiên h n chóng cắt đứt cuộc nói chuyện liên hồi của hai người nếu còn để hai người nói tiếp e là họ có thể thay luôn chú rể là mục hắn mất hà thi vân chợt nhận ra lâm nhã hiên thực sự đang tức giận mới không nói nữa đồng thời cũng liếc mắt ra hiệu cho dương thiên bảo dẫu sao tài sản riêng của lâm nhã hiên trị giá cả trăm tỷ tệ sau này bọn họ còn phải nương nhờ vào lâm nhã hiên thôi bỏ đi bỏ đi không nói chuyện này nữa chán chết dương thiên bảo hiểu ý liền nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi đúng rồi nhã hiên tìm được p h ụ rể chưa mình nghe nói hoa hạ khi kết hôn có rất nhiều tập tục xấu đặc biệt là phá đêm tân hôn bắt n ạ t cô dâu chú rể rồi còn trêu ghẹo p h ụ dâu nữa phải đó phải đó hà thi vân cũng nhụt theo mấy video p h ụ rể trồng ghẹo p h ụ dâu thậm chí là quấy dối tình dục ở nước ngoài chúng mình xem được nhiều lắm dù sao hoa hạ cũng chẳng có gì tốt đẹp mấy vấn đề mà hà thi vân nói ngục hàn quả thực cũng biết rất nhiều video phát ở nước ngoài khi mô tả về hoa hạ đều mang tính tiêu cực rất nhiều những mặt tốt đẹp không hề được nhắc đến do đó trong mắt rất nhiều người nước ngoài hoa hạ là một nơi cực kỳ nghèo nàn và lạc hậu thậm chí không khác người nguyên thủy là bao không đâu lâm nhã hiên lắc đầu phụ rể do đích thân mục hàn lựa chọn đều là người có nhân phẩm cao tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho phụ dâu đâu cái gì cơ hà thi vân nhữ mày nói phụ rể là người do anh ta chọn n g a thế sao được dương thiên bảo thẳng thường phản đối nhã hiên cậu xem thái độ ban nay của anh ta với bọn mình đấy chỉ dựa vào điểm này thôi người anh ta tìm đến tuyệt đối không có gì tốt đẹp nói không chừng nhân phẩm còn kém hơn anh ta đó dù gì ở hoa hạ cũng có câu tục ngữ gần mực thì đen gần đèn thì dạng hai người đều tranh thủ cơ hội hạ thấp mục hàn n h ã hiên để anh ta chọn phù rể chắc chắn không ổn dương thiên bảo khẳng định chắc lịch mình cảm thấy đám cưới lần này của cậu rất hoành tráng có thể ví như đám cưới thế kỷ hẳn là tiêu tốn không ít tiền đến lúc đó khách hứa giới thượng lưu sẽ tụ tập lại đây nếu để mấy kẻ không ra gì làm phù rể sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng đám cưới thế kỷ của cậu đó nếu mời phù rể nhất định phải là người có khí chất cao quý tốt nhất là đàn ông ngoại quốc cơ bắp t ờ n g tráng lại vừa có khí chất quý tộc tiểu đàn ông hoa hạ sao xứng đứng cạnh bọn mình được chứ mấy cô im miệng cho tôi mục hàn phẫn nộ các cô đến đây để làm phù dâu hay là làm cô dâu chọn ai là phù rể là tùy thuộc vào các cô à? tôi đã nói rồi phù rể phải do tôi chọn các cô thích thì làm không thì biến chương sáu trăm năm mươi cô ta là phù dâu sao để người nước ngoài làm phù rể thế mà mấy cô gái này cũng nghĩ ra được ý tưởng như vậy mục hàn đường đường là đại thống xoáy của một nước nếu phù rể toàn là người nước ngoài thì còn ra t h ể thống gì nữa chứ mục hàn cương quyết nói dù sao phù rể tuyệt đối không thể do các cô quyết định nếu các cô không muốn làm phù r â u thì tôi cũng không miễn cưỡng các cô với thân phận của mục hàn có thể dễ dàng tìm được phù r â u tốt hơn hà thi vân và dương thiên bảo gấp nghìn lần nhưng nghĩ tới tình bạn của lâm nhã hiên nên anh cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô thái độ này của anh là thế nào hả hà thi vân không vui tỏ vẻ ở mức nói với lâm nhã hiên nhã hiên anh ta định đuổi bọn mình đi sao các cậu hiểu lầm rồi mục hàn không có ý đó、đâu. lâm nhã hiên vội vàng hòa giải thi vân thiên bảo mục hàn muốn tìm phù rể tốt nên đã rất nhọc lòng rồi các cậu thông cảm cho anh ấy đi đừng vì chuyện này mà để mất lòng nhau dù sao cũng là đám cưới của mình các cậu là phù dâu gây sự với phù rể thì cũng không hay lắm được rồi được rồi hà thi vân xua tay yêu căng nói phù rể do mục hàn lựa chọn cũng không phải không được nhưng bọn mình có một yêu cầu đó là phải tận mắt nhìn thấy t r ư ớ c thì mới được nếu bọn mình hài lòng thì mới coi như xong nếu không hài lòng nhất định phải đổi phù rể mình đồng ý dương thiên bảo gật đầu nói nếu anh ta chọn mấy kẻ chẳng ra gì thì sẽ làm mất mặt bọn mình lắm hơn nữa để xứng với bọn mình thì nhất định phải là người ưu tú nhất lâm nhã hiên cũng hết cách với hai cô bạn thân cứ cố tình tới lông tìm vết này quá xính ngoại bật lực lâm nhã hiên chỉ có thể nói với mục hàn mục hàn anh xem hai người họ đều nhường một bước rồi anh cũng cứ gọi mấy người phụ rể tới đây để bọn họ nhìn xem thế nào đi được thôi mục hàn đồng ý vậy anh gọi họ tới mục hàn bèn gọi điện thoại vì mấy người này tạm thời đang bận nên phải đợi mất một lúc họ mới có thể tới ngoài mấy người trúc long quý mưu thao thiết làm phụ rể ra, hoàng điệu là phụ nữ nên sẽ làm p h ụ dâu còn một p h ụ dâu khác là phương viên cũng được mục hàn gọi tới chúng ta cũng không thể cứ đợi ở đây lúc này hà thi vân nói nhã hiên cậu đưa bọn mình tới khách sạn nghỉ ngơi đi được lâm nhã hiên gật đầu mình đặt cho các cậu ở khách sạn tại trung tâm nội thành của tỉnh là một khách sạn sang trọng năm sao một trong những thương hiệu tốt nhất cả nước cái gì dương thiên bảo vừa nghe vậy liền hét lớn không phải khách sạn thương hiệu nước ngoài sao không phải lâm nhã hiên lắc đầu nhưng thương hiệu này vượt xa những thương hiệu khác trong nước danh tiếng rất cao rất nhiều chính trị gia ngoại quốc đều tới đây nghỉ ngơi không được không được hà thi vân xua tay bọn mình ở nước ngoài nhiều năm đã quen rồi không thích đứng được với cuộc sống sinh hoạt của hoa hạ các cậu cậu mau đổi khách sạn khác đi nhất định phải mang phong cách nước ngoài bất kể khách sạn hay là biệt thự nào cũng được nhắc trước là không được mang thương hiệu trong nước nhập ra tùy tục mục hàn l ệ n h lùng nói nhập ra tùy tục là quy tắc của người hoa hạ các anh hà thi vân phản đối ở nước ngoài chưa từng nghe ai nói nhập ra tùy tục cả chúng tôi tới hoa hạ chính là khách nước ngoài các anh phải tôn trọng nếp sống của khách nước ngoài hai người cố tình làm khó như vậy ngay cả lâm nhã hiên cũng cảm thấy quái gỡ mẹ k i ế p đây rõ ràng là vạch lá tìm sâu có điều chẳng còn cách nào khác người là do lâm nhã hiên mời đến cũng không thể nói gì hai người họ cô chỉ có thể bất lực nói được rồi được rồi mình đổi cho các câu lần này không chỉ mang phong cách nước ngoài mà ngay cả nhân viên phục vụ phòng cũng là người nước ngoài được chưa tạm được hai người tỏ vẻ đứng đắn nói lâm nhã hiên bất lực tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới tìm được một khách sạn mà từ ông chủ tới lễ tân đều là người nước ngoài đợi lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa tới sao hà thi vân làm xong hết các thủ tục nhận phòng đợi ở sảnh tầng một không kiên nhẫn được nữa liền than ngắn thở dài đúng thế dương thiên bảo ô m bụng nói bụng mình đợi đến mức đói gần chết rồi mục hàn anh gọi lại r i ụ c bọn họ đi lâm nhã hiên nói hay là mình đưa các cậu đi ăn trước mình đã đặt trước một nhà hàng tốt nhất tỉnh cho các cậu rồi nhà hàng này ở gần đây đi bộ vài trăm mét là tới cái gì sau khi tới nhà hàng mặt mũi hà thi vân tối sầm lại nói nhà hàng hoa hạ, hạ nhã hiên cậu không biết là bọn mình đã quen ăn đồ tây rồi sao Ừ. lâm nhã hiên đau đầu nhà hàng hoa hạ này tốt nhất của tỉnh đấy hơn nữa có rất nhiều khách nước ngoài đều nghe danh mà tới đây ăn không được dương thiên bảo không vui nói nhã hiên cậu bất dùng lời ngon tiếng ngọt để lay chuyển bọn mình đi bọn mình chỉ ăn đồ tây những thứ khác thì không cần lâm nhã hiên bất lực chỉ có thể đặt một nhà hàng tây khác cho họ chỉ có vậy mà lại để mấy phù rể phải mất công chạy đến rồi lại đổi hướng tới nhà hàng tây sau khi gọi bò bít tết và rượu văn g đỏ hà thi vân và dương thiên bảo mới n ở nụ cười thỏa mãn hương vị quen thuộc đây rồi hà thi vân say mê với món bò bít tết món tây thật ngon ngon hơn đồ ăn hoa hạ rác rưởi đầy dầu mỡ cả trăm nghìn lần không phải chứ mình nói này món bò bít tết này ngon hơn nhiều so với món ăn hoa hạ dương thiên bảo nhâm nhi rượu vàng bày ra dáng vẻ phô trường của phụ nữ phương tây những món ăn đó của hoa hạ đều chẳng ra gì tầm thường hạ đẳng trong lúc hai người đang ăn uống no nê thì mấy người p h ụ rể cuối cùng cũng tới thấy ba người trúc long thao thiết và quý ngưu lâm nhã hiên cực kỳ hài lòng vì bình thường lúc cô gặp ba người này họ rất khách sáo gọi một tiếng chị dâu khiến lâm nhã hiên có cảm giác mục hàn là một nhân vật lớn để ba người họ làm phụ rể lâm nhã hiên cho rằng không hề có vấn đề gì lâm nhã hiên nói với mục hàn mục hàn anh giới thiệu phù rể cho hà thi vân và dương tiên bảo đi được mục hàn gật đầu nói đây là trúc lòng đây là thao thiết đây là quý ngưu ba người họ là phù rể ngoài ra đây là hoàng điệu một trong các phủ dâu lúc vừa thấy ba phù rể tới hà thi vân và dương tiên bảo không nghĩ gì nhiều nhưng khi mục hàn giới thiệu hoàng điệu hà thi vân lập tức ngắt lời đợi đã anh vừa nói gì cô ta cũng là phù dâu sao anh đang đùa chúng tôi đ ấ y ạ chẳng lẽ cô ta không phải phù d ể 17. t m ư chương 651, ba kẻ chẳng ra gì hà thi vân và dương thiên bảo nhìn hoàng điệu kiểu gì cũng không thuận mắt chủ yếu là do hoàng điệu xuất thân từ quân đội không hề giống những cô gái bình thường có mái tóc dài mượt mà đen nhánh trang điểm son phân khác hoàng điệu có mái tóc ngắn gọn gàng mặc dù không trang điểm nhưng lại có một vẻ đẹp riêng chỉ là khuôn mặt có phần kiêu ngạo và lạnh lùng cộng thêm việc hoàng điệu có thể trở thành một trong tứ đại chiến thần tham gia vô số trận chiến trải qua luyện tập máu lửa và đổ máu ở chiến trường kẻ địch gọi cô ấy là nữ sát thần do đó thoạt nhìn không hề mang m ù i vị phụ nữ nhưng chỉ có mục hàn và ba chiến thần khác b i ế t nếu hoàng điệu chú tâm trang điểm tuyệt đối sẽ xinh đẹp hơn hà thi vân và dương thiên bảo gấp trăm nghìn lần đã từng có một lần hoàng điệu dùng mỹ nhân kế để đột nhập vào nội bộ của địch kết quả sau khi hoàng điệu trang điểm đã khiến tất cả mọi người đều sững sờ vì nhan sắc tuyệt đẹp của cô ấy không ai có thể liên tưởng được người đẹp trước mắt với sự nam tính thường ngày vừa ngọt nào vừa mặn mà vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng câu nói này là để miêu tả hoàng điệu đúng cô ấy là phụ dâu mục hàn trả lời không phải chứ dương thiên bảo hét lớn ánh mắt kiểu gì vậy kẻ nam tính này mà cũng được gọi là phụ nữ sao nếu không nhìn kỹ tôi còn cho rằng cô ta là đàn ông bảo một gã đàn ông tới làm phụ dâu nhã hiên cậu nghĩ gì vậy mình thấy người này còn t ạ m được hà thi vân chỉ phương viên lắc đầu nói còn cô gái giống đàn ông này chúng tôi không thể chấp nhận được nhã hiên mình còn tưởng chồng cũ của cậu tìm cho cậu p h ụ dâu xinh đẹp thế nào cơ kết quả thì sao chỉ thế này không đẹp bằng một nửa bọn mình mà cũng xứng đứng cùng bọn mình như mình thấy chỉ cần nhìn cô ta thêm vài lần thì đúng là đang x ỉ nhục bọn mình dương thiên bảo không hề kiên g rẻ nói、Bụt. dương thiên bảo vừa dứt lời hoàng điệu đột nhiên ra tay lấy con dao dùng đồ tây cắm phập lên mặt bàn con dao còn đang lắc lư hai người nghĩ tôi là người câm điếc không nghe thấy hai người nói gì hả còn tưởng tôi sẽ không phát cáo cứ mặc cho hai người tùy tiện x ỉ nhục sao hoàng điệu dễ dàng rút con dao còn chưa cắm sâu vào bàn ăn ra sau đó cô ấy cứ như tiểu lý phi đao vung vẩy con dao trong tay như thể con dao này có thể cắm trên cổ hà thi vân và dương thiên bảo bất cứ lúc nào hà thi vân và dương thiên bảo đột nhiên cảm thấy cổ mình lớn lạnh đừng thấy sở trường của hoàng điệu là công nghệ có thể phá giải hệ thống ngân hàng trọng yếu của toàn thế giới chỉ với ba mươi giây mà lầm trên chiến trường hoàng điệu cũng là loại người l i ề u mạng chiến đấu cho dù kẻ địch có là đại tướng chiến thần cũng không thể tiếp cận được hoàng điệu sao cô ấy có thể nhẫn nhịn được việc hai người phụ nữ đang trắng trận bôi nhọ mình như vậy chứ hoàng điệu lạnh lùng nói tôi cho các cô một cơ hội nói năng cẩn thận một lần nghĩ kỹ rồi hay nói chúng tôi cảm thấy chị gái rất tốt rất thích hợp làm phụ dâu hoàn toàn xứng với chúng tôi à không là chúng tôi xứng với chị hà thi vân sợ hay nói chúng tôi cực kỳ hài lòng về chị dương thiên bảo cũng vội vàng bày tỏ thái độ thật sao hoàng điệu bực bội hừ một tiếng khinh thường nói như vậy từ đầu thì có phải hay không cứ phải nói những lời khó nghe có phải các cô muốn tôi cho các cô một bài học mới chịu yên hay không hà thi vân và dương thiên bảo đưa mắt nhìn nhau có điều mục hàn cũng nhìn ra hai người phụ nữ này chỉ nhen anh múa vớt mà thôi thực ra cũng chỉ là cây cỏ mềm nắn rắn bông lâm nhã hiên đối xử quá tốt với hai người họ nên bọn họ mới cực kỳ kiêu ngạo chọn đông c h ọ n tây nhưng sau khi hoàng điệu dùng vũ lực uy hiếp hai người họ hết sức sợ hãi không dám nói nửa câu khó nghe với hoàng điệu thậm chí còn vô thức mỉm cười với hoàng điệu muốn hẹn mọn bao nhiêu thì có bấy nhiêu không thể chọc vào hoàng điệu hà thi vân và dương thiên bảo chỉ có thể đổi hướng qua mấy người phù rể lúc vừa gặp mặt vì có hoàng điệu làm nền nên còn chưa thấy phù rể có vấn đề gì nhưng bây giờ vừa nhìn hà thi vân và dương thiên bảo liền thấy những người phù rể này chẳng có chút phong thái nào cả đầu tiên là tướng mạo của trúc long thao thiết và quỳnh nhưu họ đều có mái tóc hối của đặc trưng của người lính cộng thêm cơ thể lực lưỡng mặc dù thân hình và vỡ nhưng dù sao bọn họ cũng đã tham gia vô số trận đánh trên xa trường nên có sát khí trên người hơn nữa thường ngày bọn họ mặc quần áo bình thường không giống nữ giả nam nên trông rất cường tráng với bộ dạng này thì không thể lọt vào mắt của hà thi vân và dương tiên bảo loại phù dễ quái quỷ gì thế này hà thi vân không nhẫn nhị n được liền lên tiếng quá lực lưỡng cảm giác như anh ta có thể ép chết một con trâu hà thi vân nói xong còn chỉ vào quỳnh n h u dương thiên bảo cũng nói còn nữa ba người này sao lại đen thui vậy thật không biết mấy người nhà quê này chui từ đâu ra chả có khí thái quý tộc gì cả sao xứng với p h ụ dâu cao quý như tôi và hà thi vân chứ trúc long thao thiết và q u ỳ n h n h u rất l u n g túng nhưng đối phương là hai người phụ nữ còn ở trước mặt lâm nhã hiên nên ba người họ không tiện nổi nóng đổi đi đổi hết đi hà thi vân biếu môi vẫn là bọn mình đã đòn o đúng chồng cũ của cậu quả nhiên là tìm mấy kẻ xấu xí chẳng ra gì tới làm phụ rể nếu có mặt trong đám cưới chẳng phải sẽ rất mất mặt sao đúng vậy dương thiên bảo gật đầu nhã hiên nghe lời bọn mình đi t ì mấy m người đàn ông nước ngoài tới thì chắc chắn sẽ làm dạng dỡ b u ổ i lễ để đám cưới của cậu được nâng tầm cao hơn mình thấy ba người họ rất ổ n mà lâm nhã hiên nói ba người họ là anh em tốt của mục hàn ngày thường bận rộn đặc biệt tới chúc mừng bọn mình hơn nữa điều quan trọng là nhân phẩm họ rất tốt nhân phẩm tốt hà thi vân cười nhạt khinh thường nói sao mình không thấy thế nhỉ mình thấy ánh mắt của mấy người này không đúng lắm nhìn dáng vẻ của bọn họ như hổ dình mồi quỷ mới biết sau khi hai vợ chồng cậu đi ngủ rồi bọn họ sẽ đối xử không phải phép với chúng mình thế nào có đối xử phải phép hay không thì chưa nói đến chủ yếu là mình cảm thấy bọn họ không xứng với bọn mình dương thiên bảo nói vậy nên ba người này nhất định phải đổi hai người họ kẻ tung người hứng ngay cả phương viên bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa phương viên nói các cô đừng chọn tới chọn l u i nữa các cô chỉ tới để làm phụ dâu không phải tới làm cô dâu sao cứ phải bắt bẹ chuyện phụ dề làm gì không được không thể nhốn nhường được hà thi vân cương quyết nói 17. Trường Thiên Dương đàn bà chua ngoa đánh đá. dương thiên bảo cũng nói nãy 652 Hai chua hùa theo Vừa ả Bảo đá bà mình nói để bọn mình chọn phù rể thì mấy cậu không đồng ý bọn mình cũng không quan tâm nữa bây giờ bọn mình chỉ yêu cầu xem mặt phù rể nhưng bọn mình cũng đã nói nếu như không hài lòng với phù rể thì mấy cậu phải thay đổi rồi phải không đúng buộc phải thay phù rể hà thi vân gật đầu nói thái độ của hà thi vân và dương thiên bảo rất cứng rắn khiến cho lâm nhã hiên vô cùng khó xử đặc biệt là sắc mặt ba người trúc long thao thiết và quý n h ư đã trở nên cực kỳ khó coi thi vân thiên bảo hay là thôi bỏ đi lâm nhã hiên cứ nhủ đôi bên đều là bạn bè bọn cậu bắt mình lựa chọn không phải là làm khó mình hay sao có gì đâu mà làm khó chứ đổi mấy người bọn họ đi là xong không phải sao dương thiên bảo bữu môi nếu như cậu không đổi thì bọn mình không làm phù dâu nữa thái độ của hà thi vân càng trở nên kiên quyết hơn lâm nhã hiên vô cùng khó xử không biết nên làm thế nào mới phải không muốn làm phù dâu thì cút đi cho tôi lúc này mục hàn không thể nhẫn nhịn được nữa đột nhiên bùng nổ lớn tiếng quát mắng các cô cho rằng bản thân ở nước ngoài vài năm thì ngay cả đánh rắm cũng thơm hay sao tôi nói cho mấy cô biết tôi ghét nhất là mấy con chó xính ngoại thích ă n cây táo rào cây sung như các cô từ lúc các cô xuống máy bay đã làm khó chúng tôi đủ kiểu chuyện khách sạn và nhà hàng chúng tôi cũng đã bỏ qua không chấp mấy người làm gì nhưng chuyện phù dâu phù rể mấy cô hoàn toàn đang gây sự vô lý bới lông tìm vết tôi nghĩ nếu cứ để cho mấy cô tiếp tục làm loạn thì các cô còn muốn đổi luôn chú rể là tôi luôn nhỉ hà thi vân và dương thiên bảo hoàn toàn không ngờ tới mục hàn lại khiến cho bọn họ mất mặt đến thế dám mắng mỏ bọn họ như vậy ngay trước mặt lâm nhạ hiên hai người nhất thời đều xứng sờ mãi đến một phút sau hà thi vân và dương thiên bảo mới hoàn hồn lại hai người cùng đưa mắt nhìn nhau cảm thấy không thể tin nổi chúng tôi là do lâm nhã hiên mời tới nhã hiên còn chưa chỉ trích mà anh lại dám mắng mỏ chúng tôi thế sao hà thi vân lập tức nhảy dựng lên anh còn bảo chúng tôi cút đi hả không sai tôi bảo mấy cô cút đi đấy mục hàn nói thẳng từ lúc mấy người đặt chân vào lãnh thổ hoa hạ chúng tôi đã cho mấy người đủ sự tôn trọng mấy người muốn gì thì chúng tôi cho cái đó còn mấy người thì sao miệng thì nói khí chất phu nhân cao quý nước ngoài gì đó nhưng biểu hiện trên thực tế lại chẳng khác gì so với mụ đàn bà tranh chua mấy người bới móc khắp nơi giống như hai lạo phật ra chỗ này không được chỗ kia cũng không xong sao thế mấy người đang làm cô dâu hay sao cô dâu chú rể chọn ai làm phù dâu phù rể thì là chuyện của bọn họ mấy người có quyền nhúng tay vào h ả mấy người sai khiến đủ thứ vậy có coi cô bạn thân là nhã hiên r a cái gì không tôi thấy hay là cứ thế này đi mấy người không cần phải làm phù dâu nữa cứ làm cô dâu luôn đi tôi cũng không làm chú rể nữa mấy người tự tìm lấy chú rể của mình thế có được không mục hàn hỏi liền tù tỳ dọa cho hà thi vân và dương thiên bảo sợ hãi hai người đưa mắt nhìn nhau nhất thời không nghĩ ra phải phản bác lại mục hàn thế nào đặc biệt là ánh mắt như giết người của mục hàn càng khiến cho hai người cảm thấy hơi hốt hoảng vốn dĩ hai người đều biết mềm nắn rắn b ô n g vừa nhìn đã biết mục hàn không dễ đối phó thế là lại hướng n g ô i giáo về phía lâm nhã hiên nhã hiên cậu cũng có cùng ý kiến với tên này muốn bọn mình cút đi có phải không dương thiên bảo hùng hổ do người nói nói đi rốt cuộc cậu chọn bọn họ hay là chọn bọn mình nói thật thì từ trước tới nay bọn mình luôn xem cậu là bạn thân nhất nếu như trong lòng cậu hiểu rõ thì sẽ đưa ra lựa chọn một cách rất dễ dàng hai người hà thi vân và dương thiên bảo tự cho rằng họ đang khiến cho lâm nhã hiên đắn đo muốn chết theo bọn họ thấy lâm nhã hiên vẫn giống với hồi còn đi học trước đây tính cách mềm yếu dễ bắt nạt chỉ cần bọn họ tỏ ra cứng rắn thì lâm nhã hiên sẽ phải cúi đầu thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ được lâm nhã hiên đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh sớm đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ nếu như không phải do lâm nhã hiên chủ động mời bọn họ tới thì cô đã đuổi c ổ họ đi từ lâu rồi thế nhưng địa bộ chảnh trọe của hà thi vân và dương thiên bảo đã khiến cho lâm nhã hiên không thể tiếp tục nhắc nhịn lâm nhã hiên cũng lạnh lùng nói mình coi hai cậu là bạn thân tốt nhất vậy nên bất cứ yêu cầu nào mà hai cậu đưa ra mình đều tận lực đáp ứng tuy nhiên hai cậu thì sao ngoài việc đưa ra đủ loại yêu cầu vô lý có điểm nào coi mình là bạn tốt hay chưa nếu như hai cậu muốn đi thì cứ đi đi mình không cưỡng ép hai cậu nữa nghe thấy lâm nhã hiên nói vậy hà thi vân và dương thiên bảo cảm thấy hơi khó tin bọn họ hoàn toàn không ngờ lâm nhã hiên lại không đứng về phía bọn họ được rất tốt hay lắm hà thi vân nghiến răng nghiến lợi nói lâm nhã hiên không ngờ cậu thật sự không hề coi bọn mình là bạn tốt nếu đã như thế thì chúng mình đành đi vậy có điều cậu tuyệt đối đừng hối hận về lựa chọn của bản thân mau cúc đi chúng tôi tuyệt đối sẽ không hối hận mục hàn phẫn nộ lên tiếng mấy người cho rằng không có mấy người thì chúng tôi không tìm được phù dâu à đúng là ngây thơm một cách quá đáng trên thế giới này cái gì cũng thiếu chỉ có phụ nữ là không thiếu thôi còn rất nhiều người phụ nữ ưu tú hơn hai cô có khi còn đầy đường ấy chứ thật ra mục hàn đã nghĩ xong từ lâu sẽ lựa chọn ai cho vị trí phủ dâu ví dụ như ngôi sao mới nổi lư vi của tập đoàn thiên thành còn có trưởng phòng tài vụ tô tiểu nội của tập đoàn p i long ai cũng tốt hơn trăm lần so với ai con chó xính ngoại trước mắt chỉ có điều nếu như lâm nhã hiên đã muốn chọn bọn họ thì mục hàn cũng không tiện có ý kiến gì cả thế nhưng hành vi của hai người này đã khiến cho mọi người hoàn toàn nổi điên nghe mục hàn nói như vậy mặt hai người đều xa sầm lại thấy lâm nhã hiên không có ý b ê n vực bọn họ trong lòng hai người liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái lâm nhã hiên cậu cho rằng cậu là cái thá gì cành vàng lá ngọc hay sao chỉ là một người phụ nữ cưới chồng lần hai còn làm đám cưới thế kỷ cái quái gì chứ cậu không thấy mất mặt nhưng mình lại cảm thấy mất mặt thay cho cậu đấy hà thi vân thật sự nuốt không trôi cục tức thẳng thừng lớn tiếng mắng chửi đúng thế dương thiên bảo cũng phụ h ò a theo một người phụ nữ hai đời chồng mà vẫn b ả y vẽ phô trương như vậy còn long trọng hơn cả cưới lần đầu chuyện này mà chuyển ra bên ngoài thì tuyệt đối sẽ khiến cho người ta cười muốn rất luôn cả răng cũng chỉ có mấy người đàn ông không có liêm s ỉ của hoa hạ mới làm ra được cái trò này cậu xem người nước ngoài sẽ không làm mấy chuyện buồn nôn thế này đâu đúng là chẳng biết tố chất của người nước ngoài cao hơn người hoa hạ bao nhiêu lần nữa dù gì cũng đã lột bỏ lớp mặt nạ ra rồi bọn họ cũng chẳng buồn giữ lại thể diện cho lâm nhã hơn nghe thấy những lời chua ngoa cay độc như vậy của hai người họ lâm nhã hiên tức tới mức phát run giơ tay chỉ ra cửa chính phẫn nộ nói hai người cút đi tốt nhất là cút luôn bây giờ sao nào nhìn thấy lâm nhã hiên nổi giận hà thi vân hai tay chống n ạ n h phát huy hết mức cái tính tranh chua của mình cậu đang đuổi bọn mình đi đấy à cậu muốn bọn mình đi là bọn mình phải đi luôn sao như thế thì mất mặt biết bao 17. ờ i chương 653, t r trục xuất đúng thế dương thiên bảo không chịu thua nói nếu muốn đi thì bọn mình sẽ tự đi cậu muốn bọn mình cút luôn bây giờ ha ha thì bọn mình không đi nữa cậu có thể làm gì bọn mình nào lâm nhã hiên cả lời cô hoàn toàn không ngờ hai cô bạn từng thân thiết này của mình hiện giờ lại trở nên vô lại như vậy không đi đúng không m ụ c hàn g cởi khẩy ra hiệu cho quý như ném hai người phụ nữ này ra ngoài vâng thưa đ ạ i ca quý như làm bộ sắn tay háo lên nói thật tôi đã nhịn các cô lâu lắm rồi cũng n g ứ a mắt các cô từ nãy giờ rồi quý như bước về phía dương thiên bảo và hà thi vân đám người trúc long đều lạnh lùng đứng xem nôn tình hoàn ngay cả phương viên cũng cảm thấy hai người này rất quá đáng một phụ n ữ như cô cũng muốn đánh họ nữa là anh muốn làm gì thấy quỳnh n h u cao lớn như ngựa đi tới hà thi vân liền hoảng sợ nếu anh dám động vào một cọng tóc của chúng tôi hà thi vân còn chưa nói xong đã bị một tay quỳnh n h u nhấc đ ồ n g lên a đám đàn ông thô lỗ hoa hạ các anh đúng là một lũ người nguyên thủy so với đàn ông nước ngoài thì căn bản chính là cặn bã của cặn bã không hề phong độ chút nào tay còn lại của quỳnh n h u nhấc dương thiên bảo lên cô ta cũng lớn tiếng kêu ca một lũ khốn nạn vô lễ một lũ không có văn hóa đám người đàn ông hoa hạ các anh đều là lũ rắc rưởi Mau đám hoa xuống, thả tôi thấp hạ hèn, người s lúc này quý ngư đã xách hai người ra khỏi cửa nhưng trong miệng bọn họ vẫn mắng chửi như cũ ha ha đây là hoa hạ sao ai k hai ô tôi n còn tưởng chúng g biết bộ tới lạc c ủ n g ư ờ thổ d â người ra đỏ đ nước n cơ. ú thế, thấp hoa hạ thấp hèn hạ l u bọn họ có khác gì với bộ họ dân n khác thổ chứ? Hai có lạc cơ gì g với ra đỏ ư t i ể u ta t i ể u tít la hói như hai con chim sẻ ô n chết đi được mục h ằ n g cực kỳ ghét bỏ xua tay mau ném hai người họ ra ngoài tôi nhìn mà càng thêm bực bội vâng quý n g u sớm lớn mặc dù hai tay s á c h hai người nhưng lại rất dễ dàng như thể đang ném tạ hai người bị ném ra ngoài rất xa a mông của tôi hai người ngã sóng xoài dưới đất đau đến mức nghiến răng nghiến lợi đám người hạ lưu thấp hèn hoa hạ các người dám đối xử với khách nước ngoài chúng tôi như vậy sao hà thi vân hung hăng mắng nhất các người cứ lợi đấy chúng tôi nhất định sẽ báo thủ đúng dương thiên bảo cũng nhụt theo chúng tôi sẽ nói với phóng viên nước ngoài về đám thổ dân bộ lạc nguyên thủy này của hoa hạ đã đối xử thế nào với khách nước ngoài như chúng tôi chỉ dựa vào các cô mục hàn cười nhạt khinh bị nói mà cũng xứng tự xưng là khách nước ngoài hả đúng là máy bay chiến đấu phế liệu trong đống r á c anh, anh anh hai người vừa nghe vậy liền tức giận không thôi chúng tôi không có cách nào giao thiệp được với đám người hạ lưu hoa hạ các anh hà thi vân tức phì phò thiên bảo bọn mình mau đi thôi rời khỏi nơi toàn những đám hạ lưu này đúng dương thiên bảo gật đầu nơi rác rưởi hoa hạ tôi thật không muốn ở lại đây một giây nào cứ thế mà rời khỏi hoa hạ sao mục hàn n ế t mép cười khẩy nói không dễ như vậy đâu sau khi hai người rời đi mục hàn bảo trúc long thông báo cho bộ phận nhập cảnh dựa vào danh sách nhập cảnh trái phép tìm ra hà thi vân và dương thiên bảo cái gì giọng hà thi vân cao gấp tám lần cô nói chúng tôi nhập cảnh trái phép sao ha ha thật n ự c cười ở cái nơi hoang dã hoa hạ khỉ ho cò gáy này các người có lái dồn rồi sợ tới đón chúng tôi chúng tôi cũng lười đi thế sao nhân viên sân bay cười khinh b ỉ coi thường nói nếu các cô đã coi thường h ó a hạ thì tại sao còn lén lút nhập cảnh tới đây chứ tôi đã nói là chúng tôi không nhập cảnh trái phép hà thi vân tức đ i n ó i xin lỗi các cô không làm bất kỳ thủ tục nhập cảnh hợp pháp nào nhân viên sân bay đáp không thể nào hà thi vân vội vàng đưa tay lục lọi kết quả tìm rất lâu cũng không tìm được gì trong túi sách không ngờ giấy tờ nhập cảnh của hai người đã bị hoàng điệu lấy đi lúc nào không hay lúc này hai người đột nhiên hoảng loạn sao vậy nhân viên sân bay thấy vậy liền cười nhạo giấy tờ nhập cảnh của các cô đâu sao không có đúng không ha ha vừa nhìn là biết các cô nhập cảnh trái phép còn giả vờ cái gì tưởng mình là người thượng đẳng à. chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi hai người trước mắt không có hộ khẩu cư trú ở hoa hạ đang làm thủ tục định cư ở nước ngoài một người nước ngoài vô gia cư mà còn lén nhập cảnh trái phép vào hoa hạ do thẻ định cư nước ngoài không tốt sao các cô muốn thế nào hà thi vân và dương thiên bảo liền trộm d ạ n dưới tình hình không hợp pháp như này đối mặt với nhân viên công tư nghiêm minh của quốc gia bọn họ cực kỳ sợ hãi còn có thể thế nào nữa chứ nhân viên sân bay coi thường nói trục xuất hai người ra khỏi nước nói một cách thô tục đó là đổi u hai người ra khỏi hoa hạ cái gì hà thi vân vừa nghe liền tê dại ra đầu các người đúng là đám người h è n hạ sao có thể đối xử với chúng tôi như vậy chứ nếu sau này ở nước ngoài bị người khác biết được bọn họ bị trục xuất khỏi nước thì sẽ mất mặt đến mức nào đây trục xuất thì trục xuất dương thiên bảo măng chửi cái loại như hoa hạ chúng tôi không muốn ở lại đâu nơi hoang dã này chỉ có thể sinh ra loại người thấp hèn như các người, người hoa hạ các người cả đời này đừng hòng so bị được với nước ngoài mau cút đi nhân viên làm thủ tục trục xuất cho bọn họ xong mất kiên nhẫn nói hà thi vân và dương thiên bảo xuống máy bay đứng trên đất khách quê người bông cảm nhận được bầu không khí vô cùng tới mát sàng khoai quá hà thi vân còn đắc ý vân vai quả nhiên nước ngoài chính là thiên đường tốt đẹp hơn nhiều so với hoa hạ hoang dã kia mình thấy những tháng ngày ở nước ngoài viên mãn hơn hoa hạ nhiều tươi sáng biết bao đúng là không thể so sánh được dương thiên bảo nói cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với những kẻ da vàng tóc đen ghê tởm hoa hạ rồi vẫn là những người mắt xanh da trắng nước ngoài khiến người ta thoải mái hơn nhiều đúng vậy hà thi vân b i ể u môi nói cậu có cảm thấy bầu không khí ở nước ngoài trong lành hơn hoa hạ không trước đó chúng ta đã hít thở bầu không khí ô nhiễm của hoa hạ không tốt cho sức khỏe tốt hơn là chúng ta nên đi bộ về 17. Trường trở Thiên tức thanh trong thể ta trong tuyệt. thống nhất không đi taxi rồi, Dương nước người Vinh Quang mình muốn không nhiễm chúng bằng không lành ngoài kiến này nhau, không tàn bộ về nhà. 654, về. về hiểu hiểu Hai hiểu đi đi khí hoa hạ khí quá cậu của sao? ở cơ Bảo bộ lập là lọc ý, ý Ý ý mà ô mặc dù nơi họ ở khá xa sân bay nhưng họ đều nghĩ chỉ cần đi từ sân bay đến khu thành phố thì đủ để thanh lọc sự xui xẻo mà hai người mang đến từ hoa hạ bằng không khí ở nước ngoài thật ra sân bay không tính là xa với khu thành phố đoạn đường cũng khá đông không ít người qua k ẻ lại trên đường nhưng hà thi vân và dương thiên bảo đã quên mất một chuyện nơi này là nước ngoài chị an không tốt chứ không phải như hoa hạ yên ổn tốt đẹp hai người đẹp với nét thanh tú của hoa hạ bị mấy gã đàn ông cao to bên đường nhìn chằm chằm thi vân cậu có cảm nhận được ai đó đi theo chúng ta không dương thiên bảo nhận ra có điều bất thường Mình cũng có cảm cảm xem Mình dám, một nhìn gì cũng Vân lén không. không Dương Thiên nói, chúng nhanh thế, Hà Thi vân cảm thấy hay phía hay chút. có giác cậu có lắc Bảo dại, lại tê ta là là quay ra sau đầu đầu đầu đi ừ hà thi vân đồng ý đồng thời hai người bước đi nhanh hơn đừng nghĩ hai người này đ i ề n cuồng hạ thấp hoa hạ nói hoa hạ chẳng ra gì ở trước mặt mục hẳn và lâm nhã hiên mà lầm thật ra ở nước ngoài hai người họ không dám ra ngoài lúc trời tối ngoài vấn đề chị an ở nước ngoài không tốt còn bởi vì họ là phụ nữ rất dễ trở thành mục tiêu của mấy kẻ có ý đồ xấu họ sống ở nước ngoài gần m ư ơ i năm rồi hầu như tháng nào cũng gặp mấy chuyện cướp bóc dù có gọi cho cảnh sát cũng vô dụng vì cảnh sát ở nước ngoài không quản mấy chuyện này thêm vào đó nước ngoài không cấm dùng súng bọn họ cũng sợ các phần tử cực đoan dương thiên bảo bước nhanh hơn thi vân hình như chúng cũng đi nhanh hơn dương thiên bảo sợ h a i nói mình nghĩ chắc là họ không làm gì bất lợi với chúng ta đâu nhỉ hà thi vân nghĩ rồi nói dù sao cũng đang là ban này g nhưng hà thi vân vừa dứt lời mấy tên nước ngoài tóc vàng m ắ t xanh đó vòng ra phía trước chặn đường của hà thi vân và dương thiên bảo mấy tên này đều là dạng cà lơ phất、phơ. không hề kiêng nể gì mà l ư ớ t nhìn trên người hai cô gái bằng ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng tham lam hê hê con gái hoa hạ mấy tên này đã chạy cả nước miếng ra ngoài rồi các anh các anh muốn làm gì hà thi vân sợ hãi vội vươn tay rút một sấp tiền trong túi ra anh tha cho bọn tôi tiền này tôi đưa cho anh hết đó phải phải dương tiên bảo cũng bắt chước theo tôi cũng có nhiều tiền lắm đều đưa cho các anh một tên dẫn đầu giơ tay nhận lấy sấp tiền nhét b ừ a vào túi mình sau đó n h é t mép g ư i tiền bọn tao nhận rồi nhưng cũng muốn cả người nữa nói xong hắn vác hà thi vân lên b a i một tên đi theo sau hắn cũng vác dương thiên bảo lên b a i sau đó chúng đi về một nơi hẻo lánh không lâu sau hà thi vân và dương thiên bảo bị ném xuống đất tiếp đó là ánh mắt như hổ đói của mấy gã đàn ông nước ngoài này doẹt doẹt sau đó là tiếng quần áo bị xé rách h i ệ n nhiên là trong mắt hà thi vân và dương thiên bảo mấy tên này cực kỳ thô lỗ các người buông tôi ra hà thi vân vùng đây nói đám đàn ông man dợ các người không hề có chút phong độ nào cả không bằng một phần mười nghìn đàn ông hoa hạ đám cầm thú các người các người sẽ không có kết cục tốt đâu dương thiên bảo t h ú t thít bật khóc nói chỉ có đàn ông hoa hạ mới là người ga lăng phong độ nhất thế giới này đàn ông nước ngoài đều là đám rắt rưởi thiên bảo cậu đừng nói nữa mình nhớ hoa hạ rồi muốn về lại hoa hạ hà thi vân khóc bủ l ù bủ loa nước mắt rơi lạ t r ã nhưng hà thi vân và dương thiên bảo có tỏ ra đáng thương thế nào mấy tên này cũng không đúng tha cho họ tất nhiên lâm nhã hiên không hề biết hà thi vân và dương thiên bảo xảy ra chuyện gì lâm nhã hiên cũng không màng đến chuyện bên kia thái bình dương chỉ một lòng chuẩn bị cho đám cưới của mình Còn mục hàn cũng không vì không có hà thi vân và dương thiên bảo mà không tìm được phù dâu chỉ cần mục hàn nói một câu thì lư vi một trong bốn ngôi sao nữ đang nổi của hoa hạ và tô tiểu bội trưởng phòng tài vụ của tập đoàn phi long lập tức gật đầu đồng ý làm phù dâu cho lâm nhã hiên so với lư vi và tô tiểu bội thì hà thi vân và dương thiên bảo chỉ là hạng thấp kém trong hàng thấp kém cộng thêm phù rể là tứ đại chiến thần trúc long quỳ n h i ê u tha o thiết chỉ cần đưa một người ra cũng đều là sự tồn tại mạnh mẽ trên chiến trường hễ những người này xuất hiện cùng lúc thì tuyệt đối sẽ làm chấn động thế giới sau khi sắp xếp xong phù rể và phù dâu mục hàn tiếp tục đi đưa t h i mời thân là đại thống xoáy cả nước những người có quan hệ tốt với mục hàn rất nhiều ngoài tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn của hoa hạ ra thì còn không ít các lãnh đạo cao cấp bên bộ chính trị nhất là long ngao thiên người năm đó từng giúp đỡ mục hàn cũng đích thân gọi đến nói muốn tham gia lễ cưới của mục hàn khiến anh cực kỳ vui mừng mặc dù nói bản lĩnh của mục hàn là học được từ lão đạo trưởng nhưng anh gia nhập quân đội khi bốn mươi nước liên hợp lại tấn công hoa hạ đồng thời nhanh chóng trưởng thành đạt được tầm cao là đại thống xoáy của một nước không thể thiếu công lao của long n g o thiên theo í n nhờ năm h đó quan điểm của lâm nhã hiên mặc dù mục hàn không lên chức cao nữa nhưng khả năng mở rộng mối quan hệ rất tốt rất nhiều người có thể mau chóng làm quen được với mục hàn nhưng lâm nhã hiên không biết những người mục hàn mời đến đều không phải là người tầm thường chọn bừa ra một người cũng đều là người có thể chấn áp một phương nhã hiên từ trước đến nay nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều nghĩ chồng em chỉ là một kẻ ở rể vô dụng nhưng thật ra không phải vậy đâu mục hàn nói trong đám cưới lần này anh sẽ đem đến cho em một bất ngờ cực lớn anh muốn em biết chồng em là người đàn ông mạnh nhất thế giới này mục hàn đã vạch kế hoạch s ẵ n rồi anh sẽ công khai thân phận của mình trong đám cưới thế kỷ này anh là đại thống xoáy của hoa hạ đến lúc đó bất kể là nhà họ lâm ở sở dương hay nhà họ tần ở sở bắc cũng sẽ kinh ngạc đến mức chố mắt há mộn đây cũng là bất ngờ lớn nhất mà mục hàn muốn dành tặng cho lâm nhã hiên che giấu nhiều năm khoác lên mình c h i ế c vương bảo vinh quang trở về 17. ờ i chương 655, r gia chủ mục thị n h uy thấy mục hàn tự tin như vậy lâm nhã hiên gật đầu nói chồng à, em tin anh từ trước đến nay mục hàn sống ở nhà họ lâm ở sở dương với danh nghĩa ở rể anh vẫn luôn thể hiện khả năng của mình ở mức bình thường nên bị mọi người trong nhà họ lâm ở sở dương ghét bỏ còn nói với bên ngoài anh là thẳng ở rể vô dụng nhưng mục hàn vẫn cứ im lặng nhẫn nhịn chưa từng lên tiếng tranh cãi lâm nhã hiên vẫn luôn có ý nghĩ là sẽ có một ngày mục hàn có thể nở mày mở mặt ngẩng cao đầu trước mặt người nhà họ lâm ở sở dương với tư cách là người có thực lực mạnh nhất chỉ cần mục hàn trở nên mạnh mẽ thì có thể trở thành người đàn ông bảo vệ được cho cô trong khoảng thời gian gần đây lâm nhã hiên càng cảm nhận được ở mục hàn có rất nhiều bí mật cho nên lâm nhã hiên tin chắc đến hôm đám cưới thế kỷ đó mục hàn nhất định sẽ tự mình tiết lộ bí mật gì đó chuyện mục hàn và lâm nhã hiên muốn tổ chức đám cưới thế kỷ cũng nhanh chóng lan truyền từ tỉnh đến đông hải rồi lại truyền từ đông hải đến thủ đô dù sao một đám cưới còn chưa tổ chức mà đã được gọi là đám cưới thế kỷ thì quả thật là mọi người phải chú ý đến ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng nghe được tin tức này các người nói tôi nghe xem mục hàn nam chính của cái đám cưới thế kỷ này là đứa con của người phụ nữ đê tiện kia sinh ra là đứa bé năm đó tôi bảo thị n h uy vứt bỏ kia sao nhà họ mục ở thủ đô cựu gia chủ trận mắt nhìn đám người mục trường sinh tức giận đập bàn vâng thưa cựu gia chủ mục trường sinh thận trọng trả lời vô dụng một đám vô tích sự cựu gia chủ càng tức giận hơn các người ai cũng là người giúp việc của nhà họ mục ở thủ đô thân phận địa vị cao quý một người cũng có thể đẻ ép năm mươi vương tộc ở đông hải thế mà lại hết cách với một đứa con hoang hạ cựu gia chủ chuyện này hơi khác so với những gì ông nghĩ mục trường sinh giải thích đứa con hoang này không tầm thường chút nào ông có biết tập đoàn phi long tập đoàn lớn nhất ở tỉnh hiện nay không hắn chính là ông chủ đằng sau tập đoàn phi long hơn nữa ngay cả năm mươi vương tộc ở đông hải đều nghe theo lời hắn ồ cựu gia chủ sửng sốt hơi ngạc nhiên thằng con hoang này làm được đến thế cơ ạ vâng thưa cựu gia chủ mục trường sinh kính cần nói tôi không dám nói dối h ừ cậu ta có chút bản lĩnh là làm khó được các người à? cựu gia chủ rất bất mãn liếc mục trường sinh chỉ một ông chủ đằng sau tập đoàn phi long đứng đầu năm mươi vương tộc ở đông hải thì có đáng là gì với nhà họ mục ở thủ đô chứ tuy tiện phái một người trong đám gia nô ra buộc các người thì cũng có thể xương bá một vùng rồi phải cựu gia chủ nói đúng lúc này một người giúp việc k h á c lên tiếng lính hót con hoang thì vẫn là con hoang hắn có chút thành tựu i cũng không thể chiếm được hào quang của nhà họ mục ở thủ đô đâu nếu không phải trong người hắn có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô thì hắn chẳng là cái thá gì cả tôi phải nói là cái loại con hoang này tồn tại trên đời chỉ làm dơ bẩn dòng máu thuần khiết cao quý của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta thôi lại thêm một tên nói h ù i theo chỉ là một thằng con hoang mà dám tổ chức đ á m cưới thế kỷ gì chứ chuyến đi khắp nơi ai cũng biết hắn xem như nhà họ mục ở thủ đô không tồn tại ạ từ trên xuống dưới nhà họ mục ở thủ đô đều cảm thấy bất mãn với điều này lúc này ở một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thủ đô đây từng là nơi ở của vương gia nhưng bây giờ là nhà riêng của mục thị n h uy gia chủ nhà họ mục ở thủ đô trong căn phòng sách mang phong cách cổ xưa mục thị n h uy mặc một bộ đồ thời đường cầm cây bút lông múa bút thành văn trên tờ giấy được trải trên bàn căn phòng sách này cũng vô cùng xa hoa mỗi một món đồ gốm bảy trí trong phòng đều có giá một trăm triệu tệ thứ khiến người ta sửng sốt nhất là mấy món đồ gốm thư pháp hơn một trăm triệu tệ được trang trí khắp phòng sách thậm chí còn để hơi bờ bộn cứ như đó chỉ là mấy món đồ có thể nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày ngay cả cây bút lông trong tay mục thị uy cũng có giá mấy trăm nghìn tệ có thể thấy cuộc sống của mục thịnh uy xa xỉ như thế nào kim lân là vật trong hồ sẽ biến thành rồng khi gặp mưa gió không lâu sau ông ta đã viết xong một cặp thư pháp nét chữ phóng khoáng bên dưới còn ký một chữ mục khá lớn lúc này tâm trạng mục thịnh uy rất tốt mấy ngày nữa sẽ đến buổi lễ ông ta chính thức tiếp nhận ra chủ nhà họ mục ở thủ đô chỉ cần hoàn thành xong trình tự này thì ông ta sẽ gạch bỏ đi chữ đại diện chính thức đứng trên đỉnh cao của quyền lực và trở thành gia chủ chính thức của gia tộc hàng đầu hoa hạ sau khi viết xong mục thịnh uy tiện tay quăng cây bút mấy trăm nghìn tệ đi nếp môi cờ khẩy chỉ có hai câu thơ này mới phù hợp với tâm trạng hiện giờ của mình so với giang sơn rộng lớn của nhà họ mục ở thủ đô thì một người phụ nữ nhỏ bé thì có là gì đến giờ mình vẫn không hối hận với lựa chọn lúc trước muốn có được thành công là phải hy sinh mình chẳng qua chỉ vứt bỏ một người phụ nữ và đứa trẻ mà thôi ngay lúc mục thị uy đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài vang lên tiếng g i à y cao gót r ồ n r ậ p thịnh uy thịnh uy cùng lúc đó d ọ n g phụng cầu hoàng v ă n g lên phụng cầu hoàng là con gái nhà họ phụng ở thủ đô gia tộc thứ hai ở hoa h ạ cũng là vợ hợp pháp của mục t h ị uy hai người có thân phận cao quý nhất kết hôn với nhau sinh ra mục sản g được mọi người yêu thương chiều chuộng đã lúc nào rồi mà ông vẫn còn tâm trạng luyện chữ vậy phụng cầu hoàng bước vào phóng sách bất mãn nói xảy ra chuyện lớn lớn rồi chuyện gì thấy phụng cầu hoàng hốt hoàng như thế mục thịnh uy cũng không vui b à nhìn bà đi là con gái gia tộc đứng thứ hai hoa hạ mà hoàng hốt thành như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ cho dù trời có sập xuống thì đã sao chúng ta là gia tộc đứng đầu hoa hạ lẽ nào còn sợ gì nữa à? mục thịnh uy tỏ ra oanh phong khiến phụng cầu hoàng sợ hãi đây là khí thế của một người ở vị trí cao lâu này sau khi được gả vào nhà họ mục ở thủ đô phụng cầu hoàng ngày càng bị thu hút với khí thế mạnh mẽ này của mục thị n h uy dù phụng cầu hoàng là con gái gia tộc đứng thứ hai hoa hạ cũng tự cảm thấy mình thấp hơn mục thị n h uy một bậc thấy vẻ mặt phụng cầu hoàng hơi h ò a h ó a lại mục thị n h uy mới hỏi chuyện gì nói đi thị n h uy chuyện lớn phụng cầu hoàng hoàn hồn hơi lo l ắ n g nói ông có nhớ chuyện xảy ra trước khi ông cưới tôi về không ý bà là mục thị uy lập tức hiểu ý ngay ý của phụng cầu hoàng là chuyện năm đó của mục thị uy và sở vân lệ mục thị n h uy thời trai trẻ bị sở vân lệ thu hút ánh nhìn hai người vừa gặp đ ạ i yêu sau đó chìm đắm vào bệ tình nhưng vì thân phận của sở vân lệ thấp kém kém xa mục thị n h uy rất nhiều điều này cũng dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến thân phận người thừa kế của mục thị n h uy cho nên mục thị n h uy vẫn nhớ mãi điều này lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được để chuyện như vậy xảy ra chuyện đó có vấn đề gì sao mục thị n h uy nhữ mày nói hơn nữa sẽ không để lại bất kỳ hậu họa gì về sau có vấn đề gì sao phụng câu hoàng không khỏi trấn mắt không vui nói vấn đề rất lớn đấy năm xưa trước khi ông lấy tôi chẳng phải đã nói rõ ràng là mụ đàn bà đê tiện sở vân lệ đã bị giam lòng trong một thị trấn của tân hải nơi khỉ h ọ có gáy rồi sao đúng thế tôi đã nói như vậy mục thịnh uy mở mị gật đầu mặc dù chỉ là giam lỏng nhưng tôi đã bảo mục t r ư ở n g sinh phụ trách trông coi có mục t r ư ở n g sinh đừng nói là sở vân lệ mà ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra bay vào huống hồ tôi rất hiểu sở vân lệ không có mệnh lệnh của nhà họ mục ở thủ đô thì bà ta tuyệt bà cái, cái gì nghe thấy phụng cầu hoàng nói vậy mục thị uy hết sức kinh ngạc chuyện này sao có thể chứ sở vân lệ tuyệt đối không có gan lớn như vậy đừng nói sở vân lệ kể cả người khác chỉ cần nghe thấy có liên quan tới nhà họ mục ở thủ đô thì đều tránh thật xa vì sợ thai bay vạ gió sở vân lệ đúng là không có gan lớn ấy nhưng có một người phụ n g cầu hoàng nói bà nói đi mục thịnh uy liền nghĩ ngay tới một người đột nhiên khuôn mặt run sợ là thằng con hoang đó làm sao ngoài thằng đó thì còn ai dám nữa đây phụ n g cầu hoàng đĩu i môi nói bà ta càng nói càng không hài lòng thịnh uy năm xưa ông nói thằng con hoang này đã bị giải quyết rồi đúng không nhưng giờ nó lại xuất hiện không chỉ sống rất tốt mà còn tới tân hải đập vỡ linh vị còn đón mụ đàn bà đê tiện sở vân lệ đi nữa ông có biết điều này có ý nghĩa gì với chúng ta không mục thịnh uy không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh ngày h họ nhận chức à Mục sắp diễn ra buổi lễ ra i a chủ chính thức, m Mục hàn lại xuất hiện. Sở Vân Lệ cũng c Hàn hiện, h Vân lại Lệ ạ xuất Sở đã trước ố n con nhà này chuyển tới nhà họ mục ở thủ đô thì sẽ ảnh một mẹ Mục tới thủ thì khi hai họ h việc của ở đô sẽ ở n nghiêm trọng đến ông Ngày g ta. t r kế lễ vị của ư truy sát mục hàn thất bại mục thịnh uy đã có tính toán nếu không thì cũng không phái nhiều người đi đối phó mục hàn như vậy thậm chí em gái ông ta là mục vãn trang cũng thất bại trong tay mục hàn nhưng chuyện này mục thịnh uy vẫn không nói cho phụng cầu hoàng biết vì mục thịnh uy cảm thấy vài gian ô, gia nô gia bộc trướng tay mình đều có thể chấn áp được cả năm mươi vương tộc của đông hải đối phó với một thằng con hoang đương nhiên sẽ không thành vấn đề nên ông ta cũng không quan tâm tới chuyện bên phía mục hàn nữa không ngờ tới ngay trước buổi lễ nhậm chức gia chủ của mình mục hàn và sở vân lệ lại ngoi lên từ dưới nước t h ị n h uy ông nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phụng câu hoàng chất vấn năm đó ông đã nói thằng con hoang này chết rồi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì nữa cơ mà chẳng lẽ nó có thể sống lại hay sao mục thị n h uy cũng bất ngờ phát hiện lâu lắm không gặp gia nô n mục bá đạo và mục trường sinh mục thị uy vội đi liên lạc với hai người họ chỉ có mục trường sinh ngay máy sau khi nghe tin mục bá đạo chết trong tay mục hàn mục trường sinh cũng đã bị chém đứt hai tay mục thị n h uy liền chấn động không thôi sao có thể như thế chứ mục thị n h uy không khỏi hốt hoảng chỉ là một thằng con hoang hai người có thể đơn độc gáp chế được cả năm mươi vương tộc của đông hải mà đều thất bại dưới tay nó sao tôi nghĩ ra rồi nhất định là có người cản trở từ bên trong ai phụng cầu hoàng vội vàng hỏi là ông ta mục đường hai mắt mục thị n h uy loay sáng nhất định là mục đường âm thầm giúp đỡ thằng con h o a n g kia mục đường là ra bộ thân cận của mục thị uy khi ông ta mới chỉ là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người thừa kế bất kể ông ta đi đến đâu mục đường đều sẽ đi theo mục đường còn là người tận mắt chứng kiến mục thịnh uy cắt đứt tình cảm với sở vân lệ chính vì có sự phối hợp của mục đường nên quan hệ giữa mục thịnh uy và sở vân lệ mới không bị nhà họ mục ở thủ đô phát hiện sở vân lệ sinh mục hàn s o n g mục đường lại cực kỳ yêu quý đứa bé này còn bảo mục thịnh uy lấy sở vân lệ chỉ là mục đường có địa vị thấp kém nên ông ta căn bản bỏ ngoài thai lời nói của mục đường mục đường nhanh chóng bị mục thịnh uy gọi tới quý xuống tóc mục đường đã trắng xóa tuổi tắc lớn hơn mục thịnh uy rất nhiều nhưng mục thịnh uy là gia chủ nên ông ta vừa hạ lệnh thì mục đường dù có chết cũng không thể không nghe mục đường biết vì sao tôi bảo ông quỳ không mục thịnh uy lạnh lùng nói thấy vẻ mặt của mục thịnh uy và phụng cầu hoàng trong lòng mục đường đột nhiên hiểu ra tất cả lật lại chuyện cũ có điều không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nên mục đường không định thừa nhận lắc đầu nói gia chủ tôi không hiểu lắm được mục thịnh uy bực bội hừ một tiếng nói vậy tôi sẽ cho ông hiểu sáu năm trước bà chủ đi xem bói nói mục hàn trời sinh mạng sao trổi thiên sát cô tinh tôi quyết định vứt nó đi trên thực tế định giữa đường giết chết nó để tránh hậu họa về sau chuyện năm đó do ông phụ trách sau khi trở về ông còn nói với tôi đã xử lý xong thằng con hoang này nhưng bây giờ thằng con hoang đó không chỉ sống rất tốt mà nó còn đưa mẹ ruột ra khỏi tân hải ông nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào hóa ra gia chủ đã biết rồi nghe mục thịnh uy nói vậy mục đường liền hiểu ra chuyện này không thể che giấu chỉ thật thà nói sáu năm trước tôi đúng là đã nổi lòng chắc ẩn cố ý tạo nhiều sơ hở để cậu mục hàn chạy thoát dù sao cậu mục hàn cũng là máu thịt của gia chủ sao tôi có thể nhận tâm cướp đi tính mạng của cậu ấy chứ quả nhiên là ông mục thịnh uy nghiến răng nghiến lợi nói ông nói bậy b ạ gì đó phụng cầu hoàng nổi giận con ruột của thịnh uy chỉ có một đó là mục sản g con trai tôi c o n mục hàn chỉ là đứa con hoang của mụ đàn bà đê tiện sinh ra nó căn bản không có tư cách trở thành con cháu của nhà họ mục ở thủ đô còn dám c h ơ n c h á u lấy họ mục ông đi hỏi những người khác nhà họ mục ở thủ đô xem thằng con hoang này có tư cách lấy họ mục sao có tư cách hay không thì lời của tôi không quyết định được mục đường lắc đầu dù sao cậu mục cũng sống ở nhà họ mục ở thủ đô đã mấy năm thực ra thằng bé rất tốt cứ như vậy mà g i ế t nó chẳng lẽ không đáng tiếc sao dù gì tôi cũng không ra tay được năm đó mục hàn bị nhà họ mục truy sát nếu không nhờ mục đường mở đường chỉ e là có mười mục hàn cũng sẽ bị nhà họ mục ở thủ đô g i ế t sạch từ lâu hôn sược mục thịnh uy nổi trận lôi đ ỉ n h 17. ờ i chương 657, m ạ n g người như cỏ rác quả nhiên là ông mục thịnh uy nổi giận rút ra một thanh kiếm ở trên giá bên cạnh mũi kiếm sắc nhọn chỉ về phía mục đường tôi đã nói từ lâu rồi tuyệt đối không thể giữ lại đứa trẻ này vốn dĩ mấy năm trước nó đã không còn ở trên đời này nữa tất cả đều tại ông nếu như không phải ông ngăn cản thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay thịnh uy giết ông ta đi giết ông ta đi p h ụ n cầu hoàng càng trở nên điên cuồng hơn t h ẳ n g tay ném vỡ mấy món đồ cổ có giá lên tới cả mấy trăm triệu tệ dường như không hề thấy đau lòng xem ra p h ụ n cầu hoàng đã quá mức phẫn nộ mục đường ông có biết hành động của ông đã mang tới rắc rối lớn thế nào cho tôi không hả mục thịnh uy tức phát điên lẽ nào ông không biết đứa con ngoài giá t h ú đó là nỗi sỉ nhục đối với cả nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi hay sao nhất là vào thời điểm mấu chốt khi tôi đang chuẩn bị tiếp nhận vị trí gia chủ lại để cho nó xuất hiện ông muốn hủy hoại tương lai của tôi hả tôi chỉ muốn giết ông ngay bây giờ thôi phụ cầu hoàng còn kích động hơn cả mục thị uy bà ta nhìn mục đường bằng ánh mắt c a y độc loại giúp việc thấp hèn nhà ông ai cho ông cái quyền tự quyết chứ não của ông bị uống nước rồi hay sao vốn dĩ mọi người đều cho rằng chuyện năm đó đã được xử lý xong xuôi sẽ không còn ai nhắc tới nó nữa nhưng chính bởi vì hành động ngu xuẩn của ông mà khiến cho mọi người đều biết hết cả rồi ông muốn những người khác trong nhà họ mục ở thủ đ â nghĩ thế nào đây ông cảm thấy vị trí gia chủ của mục thị n uy đã chắc chắn lắm rồi phải không để xảy ra chuyện như thế này ông bảo những người khác trong nhà họ mục ở thủ đô phải phục thị n uy thế nào đây vào thời khắc mấu chốt như bây giờ bất cứ một sai lầm nhỏ nhặt nào cũng sẽ trở thành sơ s u ấ t trí mạng chứ đừng nói đến chuyện lớn như vậy sau khi mục đường nghe xong thì liên tiếp dập đầu trước mặt mục thị n uy và phụng cầu hoàng thậm chí chán còn chạy cả máu gia chủ phu nhân tôi biết hành vi của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của hai người mục đường nghiêm túc nói thế nhưng một sinh mệnh còn sống sờ sờ như vậy trên người còn mang huyết thống của gia chủ ông tôi thật sự không xuống tay được ông không xuống tay nổi lẽ nào chưa từng nghĩ đến chuyện rồi sẽ có ngày bọn tôi xuống tay với ông hay sao phụng cầu hoàng cười lạnh lùng nói tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng tới mục đường nhìn thẳng vào mắt phụng cầu hoàng nói phu nhân nếu như bây giờ cho tôi được lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ để cho cậu chủ mục hàn được sống trong mắt hai người một sinh mạng mang trong mình dòng máu của gia chủ lẽ nào lại không quan trọng bằng danh tiếng của mấy người hay sao mục đường ông có biết ông đang nói cái gì không hả mục thị n h uy nghe vậy mũi kiếm trong tay lại hạ gần hơn xuống sát cổ mục đường xem ra ông hoàn toàn không ý thức được bản thân đã phạm phải sai lầm lớn tới mức nào mục đường thậm chí còn có thể cảm nhận được rất rõ sự s ắ c l ạ n h của mũi kiếm trên cổ có một loại cảm giác lạnh lẽo dù gì cũng đi tới nước này rồi mục đường đã chuẩn bị xong xuôi sẽ chết dưới tay của mục thị n h uy thế nhưng từ đầu tới cuối mục thị n h uy vẫn chưa hề xuống tay thị n h uy ông còn do dự gì nữa vậy phụng cầu hoàng bên cạnh đã không thể nhẫn mại thêm nữa nói mau ra tay đi dứt bỏ cái tên giút việc đáng chết này đi nhà họ mục chúng ta tuyệt đối không cho phép loại giúp việc không chịu nghe lời được sống phụng cầu hoàng thậm chí còn bước thẳng lên trước nắm chặt lấy tay cầm kiếm của mục thịnh uy định ấn mũi kiếm xuống sâu hơn không được lỗ mãng lúc này mục thịnh uy liền lên tiếng ngăn lại bây giờ vẫn chưa thể giết mục đường được tại sao chứ phụng cầu hoàng tỏ ra n g h i hoặc tên này đáng hận như vậy không giết ông ta thì chẳng lẽ ông còn định giữ lại a n tên tả phụng cầu hoàng không hiểu lắm mục đường lại bật cười mục thịnh uy không giết mục đường không phải vì mục thịnh uy n ư n g tay đối với những người giúp việc như ông ấy mục thịnh uy không có một chút tình cảm nào cả dù mục đường đã đi theo hầu hạ từ lúc mục thịnh uy mới chỉ mấy tuổi chỉ cần mục thịnh uy muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của mục đường trong mắt mấy người mục thịnh uy chỉ có lợi ích mà thôi quả nhiên mục thịnh uy nói nếu như bây giờ tôi giết mục đường thì sau khi trở về biết ăn nói thế nào với cựu gia chủ đây bà nghĩ kỹ mà xem chúng ta có thể biết được thông tin hai mẹ con đê tiện kia vẫn còn sống cựu gia chủ đương nhiên cũng đã nắm được tin tức này rồi phụng cầu hoàng vừa nghe đã lập tức hiểu ra luôn không sai phụng cầu hoàng bật cười gian ác tới lúc đó chúng ta có thể đổ hết mọi sai lầm quá khứ lên người kẻ giúp việc đáng chết này để cho ông ta chịu mọi sự trừng phạt nếu thế thì ông có thể bình an vô sự rồi có điều nói đến đây phụ cầu hoàng lại nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ mặt không cam tâm nhưng mà tên này đáng ghét như vậy làm hỏng chuyện lớn của chúng ta bỏ qua cho ông ta như vậy thì tôi thật sự không cam tâm tôi thấy hay là thế này đi khóe miệng mục thịnh uy khẽ nhét lên tạo nên một độ con tàn nhẫn mặc dù tạm thời chúng ta không thể giết ông ta thế nhưng chúng ta có thể khiến cho ông ta trở nên tàn phế chặt gây chân tay của ông ta xem như trừng phạt ông ta vậy được lắm được lắm phụng cầu hoàng vừa nghe xong đã bày tỏ sự tán thành ngay lập tức không cho lão già này biết tay thì ông ta sẽ không chịu nghe lời tử tế đâu mục thị n h uy đưa thanh kiếm tới trước mặt phụng cầu hoàng nói phu nhân không phải trong lòng bà đang rất không vui sao cho bà ra tay đấy được phụng cầu hoàng cầm lấy thanh kiếm đi tới trước mặt mục đường mục đường tự biết chẳng thể trốn chạy không tự chủ mà nhắm chặt hai mắt lại dù trong nhà họ mục ở thủ đô địa vị của mục đường còn cao hơn cả mục bá đạo và cả mục trường sinh Đàn Đông đối đương bàn và vương như nhưng diện nhân nhiệm, ông áp phu với gia tộc trở tay, thế ta chủ chỉ ở Hải dễ là m ộ thiên kẻ bị áp bức áp mà t ô là t h i kim nhà họ phụng ở thủ đô thế gia số hai hoa hạ phụng cầu hoàng cũng không phải người lương t h i ệ n gì căn bản không có vẻ mềm yếu của con gái nhà khuê các mà mọi người vẫn nói mà bà ta lại là một mụ đàn bà hung tợn giết người không chớp mắt ở trong mắt phụng cầu hoàng tính mạng của đám người giúp việc chẳng khác gì so với cỏ rác hai nhát kiếm của phụng cầu hoàng chém xuống liên tiếp hai cánh tay của mục đường lần lượt đứt lịa ra nơi bị cắt trúng máu chảy đồng địa bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt mục đường trở nên trắng bệnh nằm trong vũng máu ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ sao nào phụng cầu hoàng g i a lệnh cho người mang đến một chậu nước lạnh rồi tạt cho mục đường tỉnh lại lại cười lạnh lùng nói ông cho rằng tôi cắt bỏ hai tay của ông ông mất máu quá nhiều thì sẽ chết như vậy hay sao ha ha tôi nói cho ông biết không dễ như vậy đâu ông không chết nổi đâu tôi phải bắt ông sống để tận hưởng cái cảm giác sống không bằng chết ai bảo ông phản bội chúng tôi cơ chứ mục đường cố nhịn cơn đau đớn kịch liệt trên mặt lộ ra v ẻ tuyệt vọng muốn chết nhưng lại không thể chết phu nhân bà đã ngôi giận chưa mục thị n h uy liếc mắt nhìn một đường không hề có chút thương xót nào nếu như vẫn chưa ngôi giận thì cho ông ta thêm hai nhát kiếm nữa được rồi phụng cầu hoàng c a o mày nói còn ra tay nữa thì ông ta sẽ chết thật đấy bây giờ có một vấn đề mấu chốt đó chính là làm sao để xử lý hai mẹ con hèn hạ kia chương sáu trăm năm mươi tám con h o a n g đê hèn sao có thể tranh giành hào quang với ánh trăng nói thật bây giờ tôi chỉ hận không thể đến tỉnh ngay lập tức giết chết hai mẹ con nhà nó mục thị uy nghĩ ngợi nói Có đúng i tôi không thể làm như vậy. Dù sao hiện giờ mọi người đều biết chuyện của hai biết tại tôi việc ề đều u chuyện Nếu trước mắt thể tồn ra như của của xem làm mẹ làm sao không hèn nhà nó, biết đến sự tồn tại của bọn họ. nó, đến bọn l vào vậy. Dù sự đê đó c à y thì nhất định n sẽ mọi ư ờ i bị chỉ trích. Đúng vậy phụng cầu hoàng gật đầu đặc biệt buổi lễ nhận chức gia chủ chính thức của ông sắp tới rồi những cách xử lý không êm đẹp đều sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhưng nếu không giết bọn họ thì làm thế nào đây đối với phụng cầu hoàng sự tồn tại của hai mẹ con mục hàn luân là sự uy hiếp của bà ta bà chủ tôi có một cách không biết có hiệu quả không lúc này một người giúp việc thân cận bên cạnh phụng cầu hoàng mở miệng nói tên này rất lãnh lợi thường gợi ý cho bà ta những lúc bà ta gặp vấn đề khó nhằn vì vậy mà rất được bà ta coi trọng nói đi phụng cầu hoàng gật đầu tôi nghĩ nếu đã không thể giết hai mẹ con đê hèn đó thì chi bằng gia chủ và bà chủ ra mặt đưa bọn họ quay về nhà họ mục như vậy cũng ngăn chặn được miệng lưới người đời đồng thời gia chủ cũng có thể khống chế được hai mẹ con họ trong lòng bàn tay b ú t người giúp việc không ngờ rằng ý kiến này vừa nói ra liền đổi lấy một cái b ạ thai đau đ i ế của phụng cầu hoàng não mày có vấn đề à, phụ cầu hoàng cực kỳ không vui trợn mắt nhìn người giúp việc thân cận bảo tao và ra chủ đi đón hai mẹ con nhà nó tới nhà họ mục ở thủ đô sao chỉ e hai mẹ con nhà nó sẽ cười rụng răng luôn mất hơn nữa mẹ con nó thân phận thấp kém sao có tư cách bước vào nhà họ mục ở thủ đô được chứ năm xưa tao cho thằng con hoang đó ở nhà họ mục ở thủ đô đã là ban ơn lớn lắm rồi đúng vậy mục thị n h uy gật đầu hai mẹ con hèn hạ đó chỉ sợ là nằm mơ cũng muốn ở lại nhà họ mục ở thủ đô tận hưởng tất cả những lợi lộc của nhà họ mục nhưng bọn họ không có tư cách bước vào cửa nhà họ mục ở thủ đô bọn họ chẳng qua chỉ muốn lợi dụng quan hệ máu thịt với ông để đạt được mục đích bước vào cánh cửa nhà họ mục ở thủ đô phụng câu hoàng k i n h thường nói nhưng bọn họ không ngờ được rằng nhà họ mục ở thủ đô là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện không có thực lực tương xứng thì cho dù có chung máu m ủ thì đã sao hơn nữa còn là một thằng con hoang đúng phải dựa vào năng lực bản thân mới có tư cách vào cửa nhà họ mục ở thủ đô mục thịnh uy tỏ vẻ đồng tình đợi đến lúc thằng con hoang đủ mạnh có đủ tư cách vào cửa nhà họ mục ở thủ đô rồi hay nói mục thị n h uy thấy mặc dù mục hàn chỉ là con riêng của ông ta nhưng dù sao cũng chảy dòng máu cao quý của nhà họ mục ở thủ đô người đàn ông sở hữu ghen của nhà họ mục ở thủ đô đều không kém cỏi mục thị n h uy lại có phần mong đợi một ngày nào đó thằng con hoang mục hàn có được thành tựu to lớn như vậy hai mẹ con mục hàn có sống sót thì cũng không trở thành mối uy hiếp của ông ta vì nhà họ mục ở thủ đô ngoài máu mủ cao quý còn thừa nhận thực lực một thằng con hoang bé nhỏ thì có thể đạt được thành tựu gì chứ phụng câu hoàng khinh bỉ con trai sản nhi của chúng ta mang trong mình dòng máu cao quý trình độ học vẫn cao v ừ a xa anh em bằng tuổi trong nhà nếu so với sảng nhi thì thằng con hoang kia rõ ràng chỉ là rắp r ư ỡ i c ò n muốn dựa vào thực lực để vào nhà họ mục ở thủ đô ư không có cửa đâu mẹ mẹ nhầm rồi lúc này ngoài cửa vọng đến một giọng nói chính là con trai mục sản g của bọn họ mục sản g vào phòng đọc sách nói bố mẹ chắc không biết thằng con hoang kia cực kỳ kiêu ngạo cứ như ông đây đứng đầu thiên hạ không bằng ngay cả nhà họ mục ở thủ đô mà cậu ta còn khinh thường thiên múi cậu ta còn nói nhà họ mục ở thủ đô không đáng nhắc tới chẳng là cái thá gì nhà họ mục ở thủ đô là cái dám nghe mục sàng nói vậy mục thịnh uy và phụng cầu hoàng đưa mắt nhìn nhau hai người đều rất ngạc nhiên bất kể là mục thịnh uy hay phụng cầu hoàng từ nhỏ đã biết nhà họ mục ở thủ đô là thế gia số một của hoa hạ đứng trên đầu tất cả các gia tộc còn lại của hoa hạ trước giờ chưa từng có kẻ nào dám coi thường nhà họ mục ở thủ đô thậm chí rất nhiều người vừa nghe đến nhà họ mục ở thủ đô liền bất giác lùi về sau mấy bước chỉ sợ mất lòng nhà họ mục ở thủ đô mà mục hàn là người đầu tiên suy cho cùng ngoài những tên đầu ó c có vấn đề và không muốn sống ra, thì ai dám chủ động trêu chọc nhà họ mục ở thủ đô chứ sáng nhi con nói thật ư mục thịnh uy kinh ngạc nói thằng con hoang đó thực sự nói như vậy sao bố ạ bố nghĩ con mang chuyện này ra đùa sao dù sao chuyện này cũng có liên quan đến mặt mũi của nhà họ mục sao con có thể đùa vào lúc này được cơ chứ mục sản g nghiêm túc nói không giấu gì bố mẹ thực ra thằng con hoang đó đã chủ động gọi điện thoại cho con cái gì phụ cầu hoàng chấn động thằng con hoang đó đúng là gan lớn bằng trời dám chủ động liên lạc với con sao sáng nhi thằng đó nói gì với con mục sản g trả lời vốn dĩ con cho rằng cậu ta chủ động gọi tới là muốn cầu xin con điều gì đó kết quả không phải con đã đánh giá cao vị trí của nhà họ mục ở thủ đô trong mắt cậu ta cậu ta gọi cho con nói muốn khiêu chiến với nhà họ mục ở thủ đô mục hàn đã nói rõ ràng cậu ta muốn con chuyển lời lại cho bố nói cậu ta và sở vân lệ đều sống rất tốt hơn nữa sẽ có một ngày cậu ta đích thân đánh vào nhà họ mục ở thủ đô đòi lại công bằng cho những gì sở vân lệ đã gặp phải năm xưa lao toét quá lao toét nghe thấy lời của mục sản g mục thịnh uy liền nổi giận đấm mạnh lên bàn đọc sách chiếc bàn cổ trị giá mấy triệu tệ liền bị nứt vỡ trong máy mắt một thằng con hoang thì có tư cách gì coi thường nhà họ mục ở thủ đô chứ tôi vừa mới nghĩ nó dù sao cũng mang dòng máu của tôi nếu nó làm nên thành tựu i sau khi tôi chính thức ngồi vào vị trí gia chủ sẽ tha cho nó cho nó bước vào cánh cửa nhà họ mục có điều giờ xem ra không cần thiết nữa rồi con hoang vẫn là con hoang căn bản không có thuốc chữa đáng ghét hơn là thằng này không chỉ khiêu chiến sàng nhi còn muốn đánh vào nhà họ mục ở thủ đô phụng cầu hoàng cũng cực kỳ bất mãn nhà họ mục ở thủ đô là nơi nào cơ chứ là nơi mà thằng đó có thể đánh tới hay sao đúng là nực cười tôi thật sự không hiểu nổi một thằng con hoang bé nhỏ lấy đâu ra d ũ n g khí để nói như vậy nó có thành tựu gì chứ lấy bừa một thành tựu mà sản g nhi tạo được trong mấy năm nay cũng đủ để bóp chết sự tồn tại của thằng con hoang đó đúng vậy mục thị n h uy cũng gật đầu loại con hoang đê hẻn dưới đất sao có thể tranh giành hào quang với ánh trăng sáng trên trời ở đây chương sáu trăm năm mươi chín còn tàn nhẫn hơn mục thị n h uy không sai mục thị n h uy cũng nhụt h e o cho dù trên người mục hàn đang chảy dò máu của tôi thế nhưng huyết thống của nó không thuật khiết chỉ là một thằng con hoang căn bản không có tư cách làm con cháu của nhà họ mục ở thủ đô dù cho nó có thêm thành tựu đi chăng nữa thì cũng làm sao mà so bị nổi với sảng nhi của chúng ta chứ niềm yêu hãnh lớn nhất đời này của mục thịnh uy và phụng cầu hoàng chính là sinh được đứa con trai là mục sảng người được cả nhà họ mục ở thủ đô ca ngợi là con cưng của trời đặc biệt là sau khi mục sảng trải qua việc cần thay tủy mới có thể tiếp tục sống tiếp nhưng mục sảng không cần thêm bất cứ sự trị liệu nào nữa mà đã có thể đi lại bình thường thậm chí còn trở nên khỏe mạnh hơn cả khi trước điều này càng khiến cả nhà họ mục ở thủ đô cho rằng sự thuần khiết của huyết mạch trên người mục sảng đã đạt đến cấp độ dày công tôi luyện luôn rồi dù di mục thịnh uy cũng là gia chủ của thế gia số một hoa h ạ mà phụng cầu hoàng lại là thiên kim của thế gia số hai hoa h ạ con hoang thì chỉ đáng bị sảng nhi trà đạp dưới gót chân mà thôi phụng cầu hoàng cam phân nói bố mẹ chúng ta không cần phải tức giận chỉ vì một đứa hèn h ạ n h ư thế mục sảng lại điểm n h ư n ó i con chỉ xem những lời mà mục hàn g đã từng nói giống như tiếng cho sủa loạn mà thôi cậu ta sủa càng lợi hại thì càng nói lên rằng trong lòng cậu ta sợ con s ả n g nhi con có thể nói ra được suy nghĩ này chứng tỏ cảnh giới của con lại nâng cao thêm một bậc rồi mục thịnh uy không khỏi gật đầu tán thưởng nói thật tâm tới tự chuyện chúc chuyện cho mình là lần này Mục cười cứ con vui đáng mừng. Sảng nói, đừng nữa, để để mẹ Bố, bố rất tốt mục thị uy vô ức tay nói sảng nhi không hổ là con trai của bố mẹ lần này bố không ra tay nữa để con tự mình đối phó với cái đứa con hoang đ ó nhé bố tin rằng với năng lực của sảng nhi con thì đây vẫn chưa phải là chuyện gì khó khăn yên tâm đi bố mục sảng gật đầu nói lần này con tuyệt đối sẽ không cho mục hàn có thêm bất cứ cơ hội trở mình nào nữa con phải khiến cho thằng con hoang kia hiểu rằng cái gì gọi là sức mạnh lớn thật sự nghe mục sảng nói vậy trong mắt mục thị n h uy và phụng cầu hoàng ngập tràn niềm vui có thể nói mục sảng là niềm hy vọng và nơi dựa dẫm lớn nhất của mục thị n h uy và phụng cầu hoàng năm đó sự ra đời của mục sảng có mối quan hệ mang tính quyết định với việc mục thị uy có thể bộc lộ hết tài năng từ trong rất nhiều người có quyền thừa kế c u mục sảng thừa vẫn ị t luôn hoạt động tại thủ đô thực ra là bởi vì thân phận quá đỗi tốt úy mục sảng gánh vác cả tương lai của nhà họ mục ở thủ đô một khi xảy ra chuyện không may gì thì không một ai có thể đảm nhiệm nổi trách nhiệm này vậy nên dù là ở thủ đô mỗi lần mục sản g ra ngoài thì đều dẫn theo đội ngũ cả nghìn tên bảo vệ so với mục sản g sự phô trương của mộ dung phương ở hội con ông cháu cha đông hải rõ ràng chỉ là con kiến nhận được sự đồng ý của mục thị n h uy mục sản g lại nhìn sang phụng cầu hoàng mẹ mẹ có đồng ý cho con đi tỉnh một chuyến không bố con nói không sai dòng thần sao có thể bơi trong danh nước cơ chứ con ra ngoài rèn luyện một thời gian để kế thừa gia nghiệp nhà họ mục ở thủ đô trong tương lai đây cũng là chuyện rất tốt phụ cầu hoàng trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng có điều lần này con ra ngoài bố mẹ buộc phải làm tốt công tác bảo vệ cho con ông nói xem có đúng không công tác bảo vệ cho sản g nhi phải làm thật tốt mục thị n h uy nghĩ ngợi nói đội ngũ bảo vệ vốn có thì cứ giữ nguyên không thay đổi tôi sẽ điều động thêm một t ố t vệ sĩ cấp cao theo sát bảo vệ cho sản g nhi không đủ phụng cầu hoàng l ắ t đầu nói trên bảo tôi sẽ điều thêm một nhóm cao thủ từ nhà họ phụng tới đây nữa còn nữa chặng đường mà sản g nhi đi qua có phải đều được chủ định từ trước không đúng mục thị n h uy gật đầu nói buộc phải bảo đảm không được xảy ra bất cứ sai s u t nào nhìn thấy mục thịnh uy và phụng cầu hoàng càng nói càng tỉ mỉ thiếu điều khiêng mình lên để đi mục sảng vội vàng giơ tay ra nói dừng lại bố mẹ hai người cũng quá cảm giác giống như đang coi thường con trai của hai người vậy có phải bố mẹ cảm thấy con không đủ thực lực không con trai bố mẹ tin vào thực lực của con mục thịnh uy nghiêm túc nói đương nhiên bố mẹ biết dựa vào thực lực của một mình con tôi h đã có thể áp chế cả phía nam hoa hạ rồi thế nhưng không phải con đang gánh v ắ c trên vai niềm hy vọng cả trăm năm tới của nhà họ mục ở thủ đô hay sao bố mẹ tuyệt đối phải bảo đảm cho con được bình an vô sự được rồi nghe mục thị n h uy giải thích như vậy mục sản g cũng không nói thêm gì nữa nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ đi nghe nói qua vài ngày nữa mục hàn sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ gì gì đó bố mẹ cứ ở thủ đô đợi tin tốt của con trai đi được mục thị n h uy gật đầu nói bố mẹ sẽ ở thủ đô đợi con trở về đúng phụ cầu hoàng cũng nhuộm theo s ả n g nhi con phải khiến cho đứa con hoàng kia hiểu rằng từ đầu tới cuối nó đều không có bất kỳ tư cách gì để đặt chân vào nhà họ mục ở thủ đô nửa bước nó không có nổi một phần mười nghìn bản lĩnh của con lúc mục sảng đang chuẩn bị rời đi thì mới chú ý đến mục đường đang nằm bên cạnh ông ta vẫn đang nằm trên vũng máu bố mẹ mục sảng hoài nghi hỏi mục đường phạm phải ra quy gì sao mục thịnh uy liền kể lại mọi chuyện cho mục sảng nghe hóa ra là như vậy sau khi mục sảng nghe xong thì khóe miệng khẽ nhứt lên lộ ra nụ cười nham hiểm sau đó hắn bước đến trước mặt mục đường lạnh lùng cười nói thật sự không thể ngờ ông lại là ngôi sao may mắn của đứa con hoang kia đứa con hoang kia có thể sống tới giờ tính ra thì ông cũng có công lao rất lớn đấy mục sảng nói xong thì đạp một chân lên trên vết thương nơi cánh tay đã đứt lịa của mục đường a ba cơn đau đớn kịch liệt chuyển tới mục đường kêu lên như sẽ rách cả tim gan nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mục đường mục sảng lại đạp mạnh xuống vết thương trên cánh tay còn lại của ông ta mục đường đã đau đớn tới mức không thể hít thở trên c h á n b ê b á t máu mục đường cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình muốn đập đầu tự sát so với mục thịnh uy thì thủ đoạn của mục sảng còn tàn nhẫn hơn mục đường thà chết trong tay mục thịnh uy chứ không muốn bị mục sảng dạy vỏ như vậy rõ ràng còn đau đớn hơn cả xuống địa ngục sao thế Muốn c h ế t tóc à, Mục、Sàng、nắm lấy tóc Mục Sảng lấy đ ư ờ n g đập mạnh xuống đất, tôi cứ không cho ông được tỏa đấy. Cậu mạnh xuống không ông nguyện cho chủ tôi tỏa cứ s ả n không g tôi thật sự không thể h sự c ị u nổi nữa, xin Sảng cậu chủ、Sàng、cho trăm ô i được c h ụ c Đường sáu mươi mời rượu với người anh em mục đ ư ờ n g hoảng sợ nói cậu sảng cậu muốn làm gì h ừ tôi chả muốn làm gì cả mục sảng n u môi nói tôi chỉ muốn xem tên mục hàn biết được tin người năm lần bảy lượt cứu cậu ta rơi vào tay tôi thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào thôi dứt lời mục sảng nói với mục thị n h uy và phụng cầu hoàng bố mẹ con dẫn theo mục đường đi vừa đúng lúc mục hàn sắp tổ chức đám cưới thế kỷ nếu con đến tay không người ta sẽ cười nhạo con không biết lễ nghi ừ mục thị n h uy gật đầu nói dù sao con chó hoang này đã không còn tác dụng nữa rồi tùy con xử lý thế nào cũng được cuối cùng mục sảng ra lệnh kéo mục đường đi khi nhà họ mục ở thủ đô biết tin mục hàn còn sống đã náo động đến mức ai cũng biết thì mục hàn ở tỉnh xa xôi vẫn đang bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ của mình và lâm nhã hiên dù chỉ là một lễ cưới bổ sung người ngoài nghĩ chẳng khác nào kết hôn lần hai nhưng mục hàn lại rất cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thậm chí mỗi chi tiết nhỏ thôi anh cũng phải trau chuốt thật cẩn thận chẳng hạn như nhẫn cưới và dây chuyền mà mục hàn muốn tặng cho lâm nhã hiên trong đám cưới thế kỷ đều là những thứ đồ vô cùng có ý nghĩa gia công cũng rất đặc biệt điều khiến mục hàn vui nhất là n ô giang h ả o người anh em từng lập nghiệp với anh cũng sắp đến tỉnh không bị mục sảng đe dọa n ô giang hào lập tức đến tỉnh ngay anh em sáu năm không gặp dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất thân thiết hai người hỏi thăm nhau vài câu sau đó ngô giang h ả o không khỏi nhớ mày anh hàn vốn dĩ là ngày vui của anh em không nên làm anh mất hứng nhưng có mấy lời em phải nói với anh nếu không sau này có thể anh sẽ gặp rắc rối quan hệ anh em chúng ta đã như vậy rồi cậu có gì cứ nói thẳng đừng ngại mục hàn nói anh nhớ lần trước em nói với anh qua điện thoại em đã biết thân phận thật của anh chứ ngô giang h ả o gật đầu nói nhà họ mục ở thủ đô biết anh còn sống rồi cả nhà họ mục đều đang bàn tán về anh nhất là mục sản hắn đã ngứa mắt anh lâu rồi sớm muộn gì mục sản g cũng sẽ đến tìm anh thế nên cậu muốn bảo tôi trốn đi ạ mục hàn khẽ nhún mày không nô giang hào lắc đầu nói thế lực của nhà họ mục ở thủ đô lớn thế nào nam châu bốn bể đều nằm dưới mí mắt của họ chỉ cần là người họ muốn bắt thì dù có trốn đến chân trời góc bể nào cũng sẽ bị bắt thôi dù sao bị nhà họ mục ở thủ đô nhắm vào rồi thì suốt ngày như nhìn chằm chằm vào anh vậy cảm giác đó khiến người ta không lạnh mà rét run là anh em của anh em có một ý kiến không biết có nên nói không mục hàn gật đầu nói nếu đã là anh em thì không có gì mà không thể nói cả mục hàn biết ngô giang h ả o nghĩ cho anh thôi anh hàn em nghĩ anh nên đến nhà họ mục ở thủ đô túi đầu n h ậ n lỗi cầu xin mấy người mục sản g vì trong người anh có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô nên tốt nhất hãy cầu xin nhiều lần ngô giang h ả o nói đến lúc đó chúng ta không mong có thể bước vào cánh cửa nhà họ mục ở thủ đô chỉ cần họ có thể bung tha cho anh sống yên ổn đã là ân huệ lớn rồi cậu bảo tôi cầu xin nhà họ mục ở thủ đô sao mục hàn biết mua cười năm đó mục hàn sống mấy năm ở nhà họ mục ở thủ đô dù cho có bị ước hiếp không còn bộ dạng con người cũng chưa từng mở miệng cầu xin bất kỳ ai cả em nghĩ vậy ngô giang h ả o nói lúc đó anh quỳ xuống trước cửa nhà họ mục ở thủ đô dập đầu mấy cái với họ mặc dù hơi đau đớn về thể sắc và tinh thần nhưng anh làm vậy chắc chắn nhà họ mục ở thủ đô sẽ không làm gì anh nữa dù sao bây giờ không chỉ nhà họ mục ở thủ đô mà còn rất nhiều gia tộc khác đã biết anh còn sống nhà họ mục ở thủ đô không dám trắng trợn giết anh chỉ cần họ gật đầu đồng ý tha cho anh đồng nghĩa với việc có một lá bựa phòng thân suy nghĩ của cậu không tệ nghe ngô giang h ả o nói xong mục hàn cười nói chỉ tiếc là nếu tôi quỳ xuống với nhà họ mục ở thủ đô chỉ sợ nhà họ mục ở thủ đô chịu không được tôi anh hàn chỉ đ anh g nói sự t ậ thấy vẻ mặt không sợ chết của mục hàn nô g giang hào lại nghĩ đến mục hàn năm đó cũng kiên quyết giống bây giờ vậy anh nên thay đổi tính cách chút đi nếu không sẽ bị thiệt may đó thậm chí ngô giang h ả o còn nghĩ rằng nếu năm đó mục hàn mềm mỏng với nhà họ mục ở thủ đô thì cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay nô giang h ả o cũng chỉ là vui mừng trong nhà mình có một huân chương của đại thông soái nếu không cũng sẽ bị mục sảng nhắm vào như mục hàn giang h ả o cậu đừng khuyên tôi nữa mục hàn xua tay nói dù sao tôi chắc chắn sẽ không túi đầu nhận sai với nhà họ mục ở thủ đô đâu tôi tự có tính toán với ân đoán của tôi và nhà họ mục ở thủ đô nghe mục hàn nói vậy nô giang h ả o cũng không nói gì nhiều nữa bỏ đi nô giang h ả o thầm thở dài nghĩ đợi khi nào gặp được cô sở vân lệ mình sẽ nói cô khuyên anh hàn vậy dù sao làm anh em nhiều năm như vậy rồi mình không thể trơ mắt nhìn anh ấy đi vào con đường chết thật ra ngô giang h ả o đâu hề biết mục hàn đã quyết định sau đám cưới anh sẽ dẫn mẹ mình sở vân lệ đến đòi công bằng với mục thị h uy thấy cảm xúc của ngô giang h ả o hơi đi xuống mục hàn cười nói cậu yên tâm đi tôi không sao đâu à đúng rồi lần này cậu đến không phải là muốn gặp lại đám người cũ sao tôi dẫn cậu đi thế là mục hàn cầm một bình rượu dẫn ngô giang h ả o đến một phần mộ phía sau núi thấy trên bia mộ có viết phần mộ của dư phi ngô giang hào không khỏi bùi n g i nhớ năm đó dư phi là người cởi mở nhất trong đám bọn em kỹ thuật cũng tốt nhất không ngờ lại ra đi sớm như vậy có lẽ đây là số mệnh giang hảo giờ cậu tin vào số mệnh rồi hả mục hàn lắc đầu nói mọi chuyện năm đó là do có người đặt bẫy nào phải số mệnh gì chứ mục hàn lại kể tỉ mỉ chuyện cũ năm đó cho ngô giang hảo nghe không ngờ năm đó sau khi em về thủ đô tập đoàn phi mục lại gặp biến cố lớn như vậy ngô giang hảo bùi ngùi nói nào mục hàn đặt ba ly rượu trước phần mộ sau đó nói với ngô giang hảo chúng ta mời dư phi một ly người anh em tôi mời anh một ly năm ô Nô Giang、hào、gật đường Giang Giả Chương Phải rồi, trên đường quay về, Nô giang hào lại hỏi, tay Sau quay ai vươn lên trên anh? Hào Hào thống đầu, đó đâu cầm rượu. rượu vẩy về, ly Lạc mộ. số, 1, tôi số 2. Năm xưa lúc mục hàn thành lập tập đoàn phi long đã thu hút được ba nhân tài trẻ tuổi là dư phi giả lạc và n ô giang hào ba thanh niên này đã đặt nền móng cho tập đoàn phi long phát triển nhanh chóng có thể nói tập đoàn phi long có thể mở rộng như ngày nay cũng là nhờ vào công lao to lớn của ba người họ n ô giang hào nhắc tới giả lạc không phải đang nhớ tới công lao vĩ đại năm đó mà là muốn thông qua giả lạc để khuyên nhủ mục hàn bảo anh hãy túi đầu trước nhà họ mục ở thủ đô dù sao nhà họ mục ở thủ đô cũng là thế gia số một của hoa hạ nếu trở thành đối thủ của nhà họ mục ở thủ đô thì sẽ rất thế thảm với tình hình trước mắt của mục hàn chỉ cần nhượng bộ có lẽ nhà họ mục ở thủ đô sẽ bỏ qua cho anh giang hảo cậu và giả lạc lâu lắm rồi chưa gặp nhau đúng không mục hàn cười nói hiện giờ giả lạc đang làm việc ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn phi long là nhân vật chủ chốt đảm đường trọng trách về mảng kỹ thuật trước mắt vì đang nghiên cứu ra sản phẩm mới yêu cầu bảo mật nên tôi đã cho mấy nhân viên cốt yếu ở riêng không được tiếp xúc với bên ngoài nhưng cậu thì có thể trở thành ngoại lệ đi tôi đưa cậu tới gặp giả lạc mục hàn dẫn ngô giang h ả o tới bộ phận kỹ thuật của tập đoàn phi long bộ phận kỹ thuật vẫn giống năm xưa ngày nào cũng bận rộn giả lạc và đội nghiên cứu của anh ta đã bị cách ly nửa tháng nay nhưng sau khi nhận được thông báo anh ta lập tức ra ngoài giang h ả o thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại giả lạc rất vui khi thấy ngô giang h ả o giả lạc anh tiểu t ụ hơn xưa nhiều đó ngô giang hào nhìn giả lạc một lượt từ trên xuống dưới cảm thấy giả lạc già đi rất nhiều trên đường tới đây nô giang h ả o đã nghe mục hàn kể lại cảnh nộ g mà giả lạc đã gặp phải so với dư phi thì giả lạc có thể sống s ó t đã là may mắn lắm rồi nếu không nhờ mục hàn thì giờ tôi đã thành cái xác khô rồi giả lạc nói vì thế tất cả tinh thần và sức lực sau này của tôi đều sẽ c ô n g hiến hết mình cho phòng thí nghiệm của tập đoàn phi long tôi muốn cùng mục hàn lập nên vinh quang lần nữa giả lạc thực ra lần này tôi tới nô giang h ả o vừa định nói thì bị mục hàn ngăn lại mục hàn bảo giả lạc trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc trước sau đó anh đưa nô giang hào ra ngoài nói giang hào tôi biết suy nghĩ của cậu cậu định bảo giả là khuyên đ ủ tôi đúng không anh hàn không d ấ u gì anh em đúng là có ý này ngô giang h ả o nói thẳng cậu ấy à, đừng nghĩ những thứ này nữa mục hàn vỗ vai ngô giang h ả o nói tôi biết cậu quan tâm đến sự an toàn của tôi nhưng tôi đã nói rồi một nhà họ mục nhỏ bé ở thủ đô chẳng làm gì được tôi đâu sau khi đám cưới kết thúc tôi sẽ tự mình đi tìm nhà họ mục ở thủ đô t ì mục m thịnh uy chất vấn đòi lại công bằng cho mẹ tôi còn các cậu việc cần làm bây giờ là cứ ở hiên tại đây tham dự đám cưới của tôi và nhã hiên là được yên tâm đi đám cưới của chúng tôi không ai dám tới làm l o ạ n đâu nhà họ mục ở thủ đô cũng không dám thấy mục hàn tự tin như vậy nô giang hào bất lực chỉ có thể gật đầu vâng thời gian tổ chức đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên càng lúc càng gần nhà họ mục ở thủ đô xa xôi đã bắt đầu hành động sân bay thủ đô ngày hôm nay tất cả chuyến bay đều bị chỉ hoãn ba tiếng đồng hồ mà trong ba tiếng này có hơn một trăm máy bay tư nhân cất cánh toàn bộ bay về tỉnh trên thân của một chiếc máy bay tư nhân sang trọng có chữ mục rất to chiếc máy bay đó đang chở mục sảng còn hơn một trăm chiếc khác đều đi cùng để bảo vệ mục sản g nếu có tình huống bất ngờ phát sinh thì hơn một trăm chiếc máy bay tư nhân đó sẽ thay mục sản g ngăn chặn đầu tiên ở một nơi khác trong bãi đỗ xe bên ngoài sân bay thủ đô có hơn một trăm chiếc xe len rùi ở sau khi máy bay tư nhân của mục sản g cất cánh những chiếc xe này cũng xuôi theo hướng đi của máy bay lái thẳng về tỉnh nói không loa đội ngũ bảo vệ của mục sản g đã tăng cường thêm một đội quân hùng mạnh một khi người thừa kế hàng đầu của nhà họ mục ở thủ đô hoa hạ lên đường thật sự phô trương như vậy có điều để ộ n tin Sảng lớn như thế nhưng n g thế của nhà họ Mục c á phòng ngừa điều bất chắc mục thị uy đã ra lệnh các chi nhánh nhà họ mục quanh tỉnh đều hành động mai phục ở tỉnh mở đường cho mục sản ràng đã rời khỏi thủ đô mục sản ngồi bên con cửa nhìn ra từng lớp lớp mây trắng trên bầu trời nhất miệng nói cái đồ hết ngồi đáy giếng mục hẳn thật là tự cao tự đ ác nếu cậu ta cũng đang ở đây nhất định sẽ hiểu rõ khoảng cách giữa cậu ta và tôi giống như giữa máy bay và bầu trời trong mắt bầu trời thì máy bay chả là cái thá gì mà tôi chính là bầu trời bầu trời bao la rộng lớn khiến mục sảng tự nhiên có cảm giác hào hùng thử hỏi hoa hạ bây giờ trong số những thanh niên tài giỏi có ai vượt qua được tôi chứ mục sảng đột nhiên nói năng hùng hồn không ai có thể vượt qua cậu sảng ạ một vệ sĩ thân cận định nọn trả lời không không không mục sảng lắc đầu nói tôi vẫn tự biết sức mình đến đâu mặc dù thành tựu của tôi đã quá xuất sắc nhưng còn một người còn xuất sắc hơn tôi năm đó 40 liên quân các nước tấn công hoa hạ chỉ với một mình anh ấy đã đào tạo ra bốn vị chiến thần một trận thành danh đánh bại hơn 40 n ư ớ c cho đến tận hôm nay không ai dám nhỏm nó g lãnh thổ hoa hạ nữa đúng anh ấy là đại thống soái người được phong quân hàm đại thống soái duy nhất từ khi hoa hạ thành lập cho đến nay nếu so với đại thống soái thì những thành t i ệ u của mục sản g chỉ là kép d i ệ u thậm chí còn không có mặt mũi để so sánh với đại thống soái thành t i ệ u của đại thống soái xưa nay chưa từng có mục sản không dám nói vượt qua m u ố n theo kịp đại thống xoáy thì vẫn tồn tại khoảng cách không thể vượt qua được mục sảng muốn đuổi kịp đại thống xoáy nhưng thực tế là k h ó như lên trời hoa hạ ngày nay đại thống xoáy số một tôi số hai mục sảng tự tin nói cho dù tôi có số hai nếu so với đại thống xoáy thì vẫn như cách xa một chủng cũng không biết trong mắt đại thống xoáy tôi có vị trí như thế nào liệu có giống như ánh mắt của tôi nhìn mục hàn hay không tôi điên thật rồi lại lấy thằng con hoang mục hàn ra so sánh với mình mục sảng đột nhiên ý thức được hắn nói như vậy là đang hạ thấp bản thân không ngừng lắc đầu nói không Thằng con hoang con mục Hàn cách mà có tư cách gì đường á n đồng với tôi chứ? Vậy sao? Đột nhiên có một giọng nói văng lên, h chứ? h Đột với Vậy tôi một có c sao? a chắc đâu. t r ư công tác chuẩn bị trước lễ cưới. Người vừa lên tiếng là Mục, đường. Lúc này, mục đường đang ư Đường ờ n này, g Lúc Mục đ bị mục sản dùng dây thừng trói trên ghế nghe một mình mục sản ở đó vô cùng tự trách l ầ m b ầ m một mình mục đường thật sự không thể nghe nổi nữa mặc dù mục sản được cả nhà họ mục ở thủ đô nhận định là thiên tài số một nhưng sau khi biết tới những thành t i ệ u của mục h à n thì trong mắt mục đường mục sản cũng chẳng còn ghê gớm đến thế nữa hả mục sản liếc mắt nhìn mục đường vô cùng bất mặt nói mục đường ông nói cái gì cơ tôi chỉ nói sự thật tôi h mục đường nói cậu chủ sản cậu có được thành tựu như ngày hôm nay chẳng qua là vì được lợi từ nguồn tài nguyên to lớn của nhà họ mục ở thủ đô và cả sự bồi dưỡng tận tâm từ họ thế nhưng cậu nhìn cậu chủ hàn mà xem mặc dù cậu ấy sống trong nhà họ mục ở thủ đô vài năm nhưng cậu ấy chưa từng nhận được bất cứ lợi ích gì dù là cấp bậc người giúp việc đi chăng nữa s á t mặt mục sản tối xâm lại nói nói tiếp đi mà cậu chủ hàn năm đó khi phải chạy trốn sự truy sát của nhà họ mục ở thủ đô vẫn có thể tiếp tục sống sót mặc dù có tôi g i ú p một tay nhưng tôi nghe nói cậu chủ hàn giờ đã là ông chủ của tập đoàn phi long doanh nghiệp đứng đầu ở tỉnh lại còn có thể chỉ đạo năm mươi vương tộc đông hải nữa mục đường đĩnh đ t nói cậu chủ sảng cậu n g h ị cho kỳ đi trong hoàn cảnh không có bất cứ nguồn tài nguyên nào mà cậu chủ hàn vẫn có thể gặt hái được thành tựu như vậy nếu cậu ấy có được nguồn tài nguyên hiện giờ của cậu cậu thử đoán xem cậu ấy sẽ còn đạt đến trình độ nào nữa đây ý của ông là sắc mặt mục sảng trở nên ưu ám vô cùng không vui nói mục hàn mạnh hơn tôi sao không sai tôi chính là có ý này mục đường trả lời không chút do dự khốn nạn nghe thấy mục đường đề cao mục hàn như vậy trong lòng mục sản g cực kỳ khó chịu chỉ là một đứa con hoang thôi mà chẳng qua là cậu ta gặp chút may mắn cậu ta có tư cách gì mà so mạnh yếu với tôi cơ chứ cậu chủ sản g đừng lừa mình dối người mục đường nói cậu chủ hàn thật sự mạnh hơn cậu ông câm mồm lại cho tôi mục sản g là ngôi sao hy vọng cho tương lai của nhà họ mục ở thủ đô từ trước tới giờ luôn quen với việc được người khác định vợ bây giờ lại bị một kẻ tôi tớ xem thưởng điều này khiến hắn như phát điên d ơ tay bóp lấy cổ mục đường hung tận nói ông nói lại một lần nữa cho tôi rốt cuộc là ai mạnh hơn dù cho tôi có nói một trăm l ầ n thì vẫn là cậu chủ mục hàn mạnh hơn cậu mục đường khó khăn nói cái lao giả cố chấp này trong mắt mục sản g liền lõe lên vẻ sắc lạnh rút ra một con dao găm từ trong ống tay áo thẳng tay đâm mạnh vào n g ự c mục đường ngay lập tức máu tươi bắn ra từ phía người mục đường máu thịt lẫn lộn nói mục sản g đã tức đến mức hai mắt đ ỏ ngầu tôi với cái thằng con h o a n g kia rốt cuộc ai mạnh hơn tôi vẫn là câu nói đó dù cho có, có bắt tôi nói nói một trăm lần thì vẫn vẫn lúc này mục sản mới thu con dao lại gật đầu nói suýt thì hỏng hết cả việc lúc này lại có một tên vệ sĩ nữa bước đến báo cáo với mục sản g cậu chủ sản g cơ trưởng nhờ tôi báo cáo với cậu rằng đã tiến vào không phát tình chúng ta chuẩn bị hạ cánh rồi mục sảng liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ gật đầu nói được hơn một trăm chiếc máy bay tư nhân của mục sảng hạ cánh tại sân bay tỉnh đám người nhà họ mục ở các thành phố lớn lân cận đều đã tới từ sớm để đón tiếp giống v ớ i sân bay thủ đô mặc dù rất khoa t r ư ờ n g thế nhưng lại không có một chút tin tức nào trong dư luận không một a i biết mục sảng người thừa kế của thế gia hàng đầu hoa hạ đã đến tỉnh nơi này chính là t ỉ n h sao mục sảng ngồi trên một chiếc xe len rủi ở đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi khinh thưởng đúng là thua xa so với thủ đô nếu như nói thủ đô là một t r ố n đồng lai vậy thì nơi này rõ ràng chỉ là một mảnh đất hoang vu t r ầ m phát triển mà thôi nhiều năm sống trên mảnh đất khỉ ho có gáy này bảo sao cái thẳng con hoang mục hàn lại có cái tính cách tư cao tự đại như thế cậu ta cho rằng nơi này chính là cả thế giới rồi hay sao không không không thế giới này lớn đến mức mày không có cách nào tưởng tượng nổi đâu nghe mục sảng nói như vậy đám họ hàng nhà họ mục sống ở xung quanh tỉnh cùng đưa mắt nhìn nhau cũng không dám phản bác đúng rồi mấy ngày nữa là tới đám cưới của mục hàn nhỉ mục s ả n lại hỏi hình như là ba ngày nữa một gia chủ chi nhánh nhà họ mục trong số đó lên tiếng trả lời ba ngày nữa sau khóe miệng mục sảng không khỏi nhét lên mục hàn tao đã chuẩn bị cho mày một phần quà lớn chỉ còn đợi đám cưới của mày diễn ra nữa thôi bên phía mục hàn vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho những công tác cuối cùng của đám cưới dù gì ba ngày nữa cũng đến đám cưới rồi mục hàn phải tổ chức cho lâm nhã hiên một đám cưới thế kỷ đại ca tất cả đều đã chuẩn bị gần xong rồi nhìn thấy mục hàn lại tới kiểm tra nơi cử hành đám cưới t r ú c long cười ha ha n ó i vui năm đó lúc đại ca một mình đánh bại chiến thần tám nước cũng không lo lắng đến mức này đâu t i ê n tâm đi đại ca hoàng điệu cũng nói đám cưới lần này mặc dù được mệnh danh là đám cưới thế kỷ nhưng thật ra lại chẳng tốn kém là bao chủ yếu là thân phận của những người tới tham gia phải biết rằng đây là đám cưới của người duy nhất được phong quân hàm đại thống xoáy kể từ khi hoa hạ lập nước đến nay thân phận của những khách mời tham gia đám cưới đều rất d o a người n ví dụ như tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn đều sẽ tới tham dự ừ có mấy người đứng ra lo liệu thì tôi rất yên tâm m ụ c hàng gật đầu hỏi mấy người vương chúng quy ngày mai sẽ ngồi máy bay tới phải không đúng ạ thưa đại ca trúc long trả lời chuyến bay lúc 1 0 ờ giờ sáng ngày mai tôi biết rồi mục hàn cười nói ngày mai tôi sẽ đích thân tới đón ở sân bay ngoài một số khách mời ngày mai mới tới như vương trung quy thì có rất nhiều bạn bè thân thiết đã lần lượt tới tỉnh cả rồi trong số đó bao gồm cả nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc nói thật thì nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc rất không bằng lòng về việc mục hàn và lâm nhã hiên tổ chức đám cưới thế nhưng trước đây mục hàn đã nói nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc trong buổi lễ bởi vì mục hàn sẽ tiết lộ bí mật lớn nhất của anh mục hàn cậu nghe cho ký đây bà cụ lâm trước tiên ra vai phủ đầu ngay với mục hàn chúng tôi đến nơi này không phải vì đã đồng ý cho cậu với nhã hiên tổ chức đám cưới nhớ kỹ những lời mà khi trước cậu đã nói với chúng tôi nếu như thứ gọi là bất ngờ này không thể khiến cho tất cả chúng tôi hài lòng thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có quyền cho dừng đám cưới giữa cậu và nhã hiên đúng không sai tân lệ cũng nhuộn theo cậu đừng cho rằng nhã hiên mang thai thì chúng tôi cũng chỉ đánh bỏ tay chương sáu trăm sáu mươi ba nhà họ lâm huy hiếp sở vân lệ mục hàn tao khuyên mày tốt nhất đừng có suy nghĩ sâu xa lâm lợi cương cũng cảnh cáo thêm một câu nếu cái gọi là bất ngờ của mày không xuất hiện thì đứa con trong bụng nhã hiên ra đời sẽ không liên quan gì đến mày đâu tôi đồng ý tần nam gật đầu cho dù nhà họ lâm ở sở dương không cần đứa trẻ này thì nhà họ tần ở sở bắc nhận chúng tôi sẽ không giao nó cho mục hàn cậu đâu nhưng chỉ cần điều bất ngờ mà cậu nói xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc cùng gật đầu lia l i ệ n g thấy thái độ của bọn họ mục hàn bật cười nói mọi người yên tâm bất ngờ này công khai nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc hừ kinh ngạc đến mức nào chứ bà cụ lâm bực bội hừ một tiếng dù sao thì bà cụ lâm vẫn luôn bất mãn với mục hàn bất ngờ này nhất định sẽ rất đặc biệt mục hàn tỏ vẻ thần bí vì vậy con phải nhắc nhở mọi người chuẩn bị tâm lý trước nếu không đến lúc đó kinh ngạc quá lại ngất xỉu đấy mục hàn có thể tưởng tượng ra khi anh công khai thân phận đại thống x o á i của mình thì bà cụ lâm tần nam và n ô tâm hữu nhất định sẽ rất ngạc nhiên thậm chí bọn họ có thể ngất ngay tại chỗ mục hàn cũng thấy không phải là không có khả năng này nhưng đám người bà cụ lâm lại tỏ vẻ xem thường n ô tâm hữu nhìn không vui nói chẳng lẽ cậu còn có thể lên trời sao Còn mục u ố hàn n động đến mức ngất xỉu, đúng g tôi kích mức xỉu, l c c ư ờ em tin anh lâm nhã hiên nhìn mục hàn nói ừ mục hàn vui vẻ gật đầu không cần biết người khác nghĩ thế nào chỉ cần lâm nhã hiên tin tưởng anh là đủ mục hàn nhìn người nhà họ lâm và người nhà họ tần nói bà cụ lâm bố mẹ mọi người đi kiểm tra lại việc chuẩn bị lễ cưới xem có gì cần thay đổi nước không sáng mai con sẽ đến sân bay tỉnh để đón vài người bạn đến tham dự đám cưới được rồi bà cụ lâm gật đầu nói nhà họ sợ chúng tôi cũng có vài người bạn sẽ tới tham gia đám cưới của n h à hiên cũng là chuyến bay ngày mai vừa hay cậu lái xe đưa chúng tôi đến đó đón người không thành vấn đề mục hàn đồng ý sau đó mục hàn liền đi xử lý những chuyện khác c ò người n nhà họ lâm ở sở dương và người nhà họ tần ở sở bắc đi kiểm tra lại việc chuẩn bị lễ cưới có tứ đại chiến thần ở đây việc chuẩn bị lễ cưới được tiến hành vô cùng cẩn thận người vui vẻ nhất là mẹ ruột của mục hàn sở vân lệ kể từ khi bị nhà họ mục ở thủ đô giam lòng ở thị trấn tân hải gần ba mươi năm sở vân lệ chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày còn có thể đoàn tụ với con trai của mình h u ố hồ con trai còn tìm được một cô con dâu tốt như lâm n h à hiên hơn nữa sở vân lệ còn có thể sống và tận mắt chứng kiến lễ cưới của con trai và con dâu ôi sau khi nhìn thấy sở vân lệ bà cụ lâm cao mày nói người mẹ làm làm nhân viên vệ sinh của mục hàn sao lại ở đây ôi trời không thể nào đ ú n g lúc này lâm phi yến đứng bên cạnh cầm tờ tiến trình lễ cưới kinh ngạc h ế t lên người mẹ làm lao công của mục hàn cũng muốn tham dự lễ cưới sao đâu chỉ là tham dự bà ta còn muốn làm mẹ chồng phát biểu trên sân khấu trước mặt mọi người nữa cơ lâm long bổ sung cái gì bà cụ lâm nghe vậy liền phản đối không được tuyệt đối không được nhã hiên là nữ tổng giám đốc có giá trị bản thân lên tới trăm tỷ tệ là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng ở tỉnh nếu như người mẹ làm lao công này của mục hàn lên sân khấu phát biểu thì chắc chắn sẽ hạ thấp địa vị của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc gây tổn hại đến thân phận của nhã hiên sở vân lệ vốn đang rất vui vẻ nhưng nghe bà cụ lâm nói vậy sở vân lệ liền trở nên luôn cuống có phải cô rất muốn tham dự đám cưới của mục hàn và nhã hiên không nô tâm yu nhìn sở vân lệ hỏi sở vân lệ gật đầu tôi nói cho cô biết cô nhất định không thể tham gia nô tâm yu nghiêm mặt nói cô nên biết rằng nhã hiên bây giờ là người nổi tiếng ở tỉnh mỗi một nhất cử nhất động của nó đều sẽ bị mọi người roi theo lần trước vì nhã hiên mang thai mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện cô còn nhớ chứ tôi nhớ tôi nhớ sở v â n lệ khép nép nói nhớ thì tốt ngô tâm ưu nói tiếp nếu cô biết điều thì tốt nhất là nên tránh đi đừng xuất hiện ở lễ cưới tránh để đám phóng viên c h ụ p được dù sao thì đám phóng viên bây giờ cũng thật tệ hại lúc nào cũng muốn nắm được điểm yếu của người nổi tiếng để v ạ c h trần chắc là cô cũng không muốn mấy chuyện đó xảy ra lại một lần nữa đúng không tôi nghe ngô tâm ưu nói vậy sở văn lệ không nói nên lời khoe miệng sở vân lệ khẽ giật muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống sao thế bà cụ lâm liếc nhìn sở vân lệ bất mãn nói cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó à tôi nói cho cô biết lễ cưới của mục hàn và lâm nhã hiên cô tuyệt đối không được xuất hiện nếu không bây giờ tôi sẽ đi nói với mục hàn và nhã hiên để chúng nó hủy bỏ lễ cưới nghe bà cụ lâm uy hiếp sở vân lệ vội và nói tôi không tham gia nữa bà cụ lâm bà đừng chia cắt hai đứa nhỏ nữa tốt lắm cứ quyết định vậy đi lúc này bà cụ lâm mới hài lòng gật đầu nói nhưng nếu ngày mai mục hàn và nhã hiên có hỏi thì bà phải nói là bà không muốn đến không được nhắc đến chúng tôi hiểu chưa tôi biết rồi sở vân lệ rất tớ mức nhưng cũng không thể làm gì khác xử lý xong sở vân lệ người nhà họ lâm ở sở dương và người nhà họ tần ở sở bắc đều vô cùng đáng ý chỉ cần sở vân lệ không xuất hiện thì người khác sẽ không biết lâm nhã hiên có một người mẹ chồng làm nhân viên quét dọn vệ sinh bọn họ cũng sẽ không mất mặt một đêm yên bình trôi qua sáng sớm hôm sau mục hàn bảo đám người trúc long chuẩn bị mấy chiếc xe đến sân bay tỉnh đón người sau khi ăn sáng xong lâm yến phi lâm long trương tùng trương khẩn và mục hàn cùng đến sân bay tỉnh đám người mà nhà họ lâm ở sở dương mời đến đều đeo vàng bạc đ ầ y người giống như địa chủ có tiền thời xưa đám người này vốn dĩ coi thường nhà họ lâm ở sở dương nhưng sau khi nghe tin tài sản trăm tỷ tệ của lâm nhã hiên thì bắt đầu tỏ ra thân thiết thậm chí còn chủ động liên lạc với nhà họ lâm để xin được tham dự lễ cưới nhìn thấy chưa đám người ăn mặc sang trọng này khiến lâm phi yến nở mày nở mặt tiêu ngạo nói với mục hàn khách mời của nhà họ lâm chúng tôi đến tham gia lễ cưới đều là những người quyền quý thượng lưu cả đấy chương sáu tư lệnh của bảy chiến khu không sai lâm long cũng nhuột theo đây mới là giá trị của con người họ hàng thân thích và bạn bè chúng ta xuất hiện tại đám cưới nhất định sẽ khiến cho cả hội trưởng trở nên nổi bật càng phù hợp với khí chất của nhã hiên được lâm phi yến và lâm long coi trọng như thế mấy người họ hàng và bạn bè này đều cảm thấy rất hài lòng ánh mắt họ nhìn về phía mục hàn càng thêm cao ngạo hơn tôi đã nói rồi mà anh có thể mời đến loại bạn bè tốt đẹp cỡ nào cơ chứ lâm phi yến cười nạo dù sao mấy người trúc long đang đứng sau lưng mục hàn cũng ăn mặc thật sự quá bình thường hoàn toàn không có chút dáng vẻ con nhà giàu có với mấy người lâm phi yến mà nói thì quả thực hơi tầm thường ngay sau đó một vài người đàn ông cao to lực lưỡng liền xuất hiện từ trong đám người ở cửa ra vào họ cũng đều ăn mặc rất giản dị không có bất cứ điều khác biệt gì với người bình thường cả đại ca anh xem t r ú c long giơ tay lên nói với nét mặt vui vẻ mấy người vương trung quy tới rồi k ì a mục hàn khẽ mỉm cười gật đầu mấy người vương trung quy nhìn thấy mục hàn thì đều rất kích động bước nhanh về phía trước chào hỏi mấy người mục hàn ồ、oh, mấy người này chính là bạn bè mà anh cần đón tiếp sau một người họ hàng trong đám người nhà họ lâm ở sở dương liền tỏ ra xem thường tôi nhớ ra rồi ban này khi ở trên máy bay hình như bọn họ đều ngồi khoang hạng phổ thông thì phải tự tin lên lược bỏ hai từ hình như đi thì mới đúng một người họ hàng khác lại lên tiếng bọn họ ngồi ghế hạng phổ thông thật đấy thế thì cũng quá nghèo rồi nhỉ đến tham dự đám cưới thế kỷ mà ngay cả khoang hạng nhất cũng không có tiền để ngồi sao hay là chú rể không có tiền để chi trả tiền vé máy bay ha ha ha câu nói này lập tức khiến cho đám người nhà họ lâm ở sở dương đang đứng bên cạnh bật cười ha hạ dù gì đem ra so sánh thì cách biệt cũng thật sự quá rõ ràng có điều những người này lại không hề biết rằng mỗi một người trong số mấy người vương chúng quy cũng đủ để t r ấ n áp cả một phương nếu như không có bọn họ bảo vệ cho an ninh biên giới hoa hạ thì mấy người nhà họ lâm ở sở dương kia sao có thể được hưởng thụ một cuộc sống xa hoa phồn vinh đến thế mà với cương vị là tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn mấy người vương chúng quy lại đang tụ họp ở đây cùng một lúc nếu như tin tức này chuyển ra ngoài thì e rằng sẽ khiến cho cả thế giới phải chấn động đoán rằng có phải hoa hạ đang có hoạt động lớn gì hay không mặc dù đều là những người có thể chấn áp một phương thế nhưng khi cởi bỏ quân trang và khoác lên mình những bộ quần áo thông thường mấy người vương chúng quy thật sự chẳng có khác biệt gì so với những người bình thường căn bản là bởi những bảo vật quốc gia này từ trước tới nay đều tự mình làm gương không hề thích tỏ vẻ gì quá đặc biệt việc tới tham dự đám cưới của mục hẳn và lâm nhã hiên lần này thuộc về hoạt động cá nhân nên bọn họ cũng sẽ không tỏ ra quá phô trương chiếm dụng tài nguyên công cộng tất cả đều hết sức khiêm tốn dù là ngồi khoang hạng phổ thông thì bọn họ cũng tự mình trả tiền tuyệt đối không cần ai chi trả những người này là ai vậy chứ lâm phi yến thật sự càng nhìn mấy người vương t r u n g quy càng cảm thấy không vừa mắt chưa nói đến chuyện ai nấy đều đen thùi lùi dáng người còn to cao và vỡ trông c ứ giống như bọn thổ phỉ còn không phải sao lâm long cũng phụ họa theo anh thấy gần mực thì đen gần đèn thì sáng loại người như thế nào thì sẽ giao du với loại bạn bè như vậy em xem mấy tên đang đứng cạnh h ắ n kia ai có thể lọt vào mắt xanh của chúng ta cơ chứ ôi chao lâm nhã hiên kết hôn với mục hàn chưa cần nói tới những cái khác riêng mấy loại bạn bè này thôi cũng đủ để kéo tột đẳng cấp của nhà họ lâm ở sở dương chúng ta xuống rồi nghe lâm phi yến và lâm long d è m pha mục hàn trắng trận như thế mấy người vương t r u n g quy đều vô cùng phẫn nộ mục hàn là thần tượng mà bọn họ sùng bái nhất bọn họ sao có thể bỏ qua cho việc mấy người này x ỉ nhục mục hàn được chứ vương trung quy bực bội nói đại ca để tôi dạy dô đám người không biết phân biệt tốt xấu này một trận bỏ đi mục hàn xua tay tỏ ý vương t r u n g quy đừng nhiều chuyện đều là người nhà họ lâm ở sở dương không thể gây sự với bọn họ trước đám cưới được huống hồ ngày mai tôi cũng sẽ công bố thân phận của mình ngay tại đám cưới tới lúc đó e rằng bọn họ sẽ sợ tới phát khóc luôn nghe mục hàn nói như vậy lúc này vương trung quy mới chịu bỏ qua tiếp đó mục hàn dẫn mấy người vương trung quy và đám bạn bè người thân nhà họ lâm ở sở dương cùng trở về tỉnh lúc gặp mấy người bà cụ lâm tân nam và cả ngô tâm yu mục hàn nói các anh em tự mình giới thiệu đi được ạ vương trung quy lên tiếng đầu tiên quay sang cười với lâm nhã hiên rồi nói chào chị dâu trước đây chúng ta cũng từng gặp nhau một lần rồi tôi tên là vương trung quy đến từ biên giới nam cương chào anh lâm nhã hiên cũng lịch sự đáp tiếp sau đó là màn giới thiệu của các tổng tư lệnh sáu chiến khu lớn còn lại tôi lên là lý hách g ã đ ế nếu từ b như giới Đông xuất thân trong quân đội thì vừa nghe tới cách thức tự giới thiệu như vậy sẽ lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương thế nhưng nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều là những gia tộc giàu có bình thường căn bản không hiểu được những người này đại diện cho điều gì mục hàn lại nhìn về phía tứ đại môn chủ cười nói đến lượt mấy người rồi hoa hạ không chỉ phân chia thành bảy chiến khu lớn thiết lập phòng tuyến tại bảy khu vực biên cương mà còn có cả tứ đại quốc môn tứ đại quốc môn lần lượt là tiên h huyền địa hoàng do bốn vị môn chủ chấn giữ quốc môn môn chủ khương phi đạo của thiên môn hoa hạ xin chào các trường mối môn chủ doanh cương của huyền môn hoa hạ xin chào các trường mối môn chủ ninh hạo nhiên của đ ị a môn hoa hạ xin chào các trường mối môn chủ tư đồ mục dã của hoa môn hoa hạ xin chào các trường mối tứ đại môn chủ ai cũng có giá người cao lớn thoạt nhìn trông cứ giống như những vị thần hả môn chủ gì cơ bà cụ lâm nghe chẳng hiểu gì nói với vẻ mặt mơ hồ mấy người xem nhiều tiểu thuyết q u á đấy h hay là đầu góc mấy người có vấn đề ha ha lại còn môn chủ nữa chứ sao mấy người không làm mình chủ võ lâm luôn đi đúng là mất mặt tân lệ cảm thấy mất hết cả thể diện không khỏi l ầ m b ầ m mấy tên này là loại người gì vậy chứ trời đất ơi vừa nghe mấy cái tên loằng bằng kia đã biết ngay đều chẳng phải cái thứ tốt đẹp gì rồi quả nhiên người chơi theo hội vật tập trung theo bầy loại người như mục hàn cũng chỉ có thể giao du được với loại người không ra gì như vậy thôi ngay cả lâm nhã hiên cũng tỏ ra khó hiểu cô không biết mấy người vừa nói gì mà đông cương bắc cương thiên môn địa môn này rốt cuộc đang làm cái gì nhìn thấy mục hàn vẫn muốn tiếp tục giới thiệu bà cụ lâm vội vàng xua tay nói bỏ đi bỏ đi những người còn lại không cần phải giới thiệu nữa đâu vừa nhìn đã biết chẳng có khác biệt gì với mấy cái người đông cương bắc cương thiên môn địa môn này rồi nếu đều là bạn bè thân thiết của mục hàn đến rồi thì cứ tự nhiên đi mấy người bà cụ lâm cho rằng mắt không thấy thì trong lòng không khó chịu cứ thế bỏ đi luôn thế nhưng dù trong lòng còn hoài nghi thì lâm nhã hiên và sở vân lệ vẫn nhiệt tình tiếp đãi mấy người vương trung quy chương sáu trăm sáu mươi lăm nhặt được món hời lớn vì chỉ còn một ngày nữa là đám cưới diễn ra nên rất nhiều khách mời từ nơi xa đã lần lượt đến tỉnh đương nhiên cũng có một vài người không thể tới tham dự vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên đã gọi điện chúc mừng mục hàn ví dụ như đạo trưởng cựu dương ở thủ đô s a xôi gần đây đang làm nhiệm vụ chữa trị cho lãnh đạo cấp cao của nước nhà nên không thể đích thân tới tỉnh nhưng đạo trưởng cựu dương bận trăm công nghìn việc vẫn gọi video tới cho mục hàn chúc mừng cậu đại thông soái đạo trưởng c ự u dương tinh thần phơi phới cười dạng dỡ nói đợi lâu như vậy cuối cùng đã tu thành chín quả rồi ông già tôi e là không thể đích thân tới dự đám cưới của cậu được không sao đâu đạo trưởng mục hàn cười nói đến lúc đó tôi sẽ bảo thợ nhiếp ảnh ghi lại quá trình diễn ra đám cưới khi nào cụ r à n h có thể xem lại đợi xong việc ở đây tôi sẽ đích thân tới thủ đô chào hỏi cụ vậy thì tốt quá đạo trưởng c ự u dương mỉm cười đáp tới lúc đó tôi và cậu có thể thoải mái uống với nhau vài ly nhất định rồi m ụ hàn gật đầu ngoài đạo trưởng k i u dương còn có rất nhiều người khác cũng gọi điện thoại tới chúc mừng ngày này điện thoại của mục hàn đổ trông liên tục thấy mục hàn có quan hệ rộng rãi như vậy lâm nhã hiên cảm thấy rất yên tâm điều này đã chứng tỏ các mối quan hệ xã hội của mục hàn rất tốt mà nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc thấy vậy lại khịt múi khinh thường dù sao trong mắt bọn họ mục hàn kết bạn nhiều nhưng đều là những kẻ tầm thường điều làm mục hàn bất ngờ nhất là anh nhận được điện thoại của lâm thủ nhi sau khi lâm thủ nhi tỏ tình với mục hàn lần trước mối quan hệ giữa ba người rơi vào tình cảnh hơi khó xử may mà lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đô vào trường đại học đông hải nên đã tới đông hải học tập thực ra mục hà biết lâm thủ nhi làm vậy là vì tránh gặp anh và lâm nhã hiên mặc dù cô ta là em ruột của lâm nhã hiên chị gái tổ chức đám cưới là chuyện lớn lâm thủ nhi cũng nên quay về tham dự nhưng mối quan hệ giữa ba người quá tế nhị lâm thủ nhi thật sự rơi vào hoàn cảnh không về không được mà về cũng không xong cho nên dứt khoát cứ ở bên ngoài không về dự đám cưới của chị gái nữa dù sao chuyện đám cưới cũng không cần cô ta phải chuẩn bị gì anh rể, chúc mừng anh lâm thủ nhi ha ha cười nói cuối cùng cũng được ôm vợ về nhà n g h ị h ngợm mục hàn trận mắt nói sao có thể trêu đùa anh rể của em như vậy chứ anh và chị em lấy nhau lâu rồi lần này làm đám cưới bù tôi h không thể để chị em phải hối tiếc anh rể đối xử với chị em thật tốt lâm thủ nhi tỏ vẻ ghen tị h cô ta sợ nếu cứ nói chuyện với mục hàn tiếp thì không kiềm chế được cảm xúc vì vậy liền nói anh rể em đưa điện thoại cho doan nhi để doan nhi nói chuyện với anh doan nhi cũng ở đó sao mục hàn cười nói chào anh rể lúc này tư đổ doan nhi nghiêng đầu qua nợ nụ cười ngọt n à o nheo mắt nói chúc anh và chị kết hôn vui vẻ ớ trời tư đ ổ doãn nhi nghi ngờ nhìn sang lâm thủ nhi bên cạnh thủ nhi sao cậu lại khóc mục hàn vừa nghe vậy liền vội vàng hỏi sao thế thủ nhi em không sao chứ cậu mới khóc ấy lâm thủ nhi xì một tiếng không vui nói trong mắt mình có hạ t cát được chưa hả thật sao tư đ ổ doãn nhi c h ư ớ c mắt hỏi thật lâm doãn nhi đã lau sạch nước mắt nói mục hàn lại hỏi hai cô gái về chuyện học hành sau khi biết hai người họ sắp tham dự kỳ thi trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học nổi tiếng của thủ đô mục hàn cảm thấy rất mừng cho họ mãi đến mười giờ đêm điện thoại của mục hàn mới coi như yên tĩnh dù sao bọn họ đều biết ngày mai mục hàn tổ chức đám cưới với tư cách làm chú rể nhất định sẽ rất mệt cho dù lời chúc và quà mừng vẫn chưa đến kịp thì cũng không thể làm phiền mục hàn nghỉ ngơi được một đêm như vậy đã trôi qua ngày hôm sau đám cưới thế kỷ của mục hàn và lâm nhã hiên đã chính thức bắt đầu từ sáng sớm người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đã ăn mặc lộng lẫy với tư cách là nhà gái nên họ đã chuẩn bị xuất hiện thật đẹp trong đám cưới mục hàn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của sở vân lệ nên vội vàng gọi hoàng điều tới mẹ tôi đâu đại ca tôi đi mời bác gái ngay đây h o à n g Điều đi đón Sở Vân Lệ. Sau lập Lệ. tức đón Vân Sở k h i biết Sở v â n Lệ k h ô n g định h t a mục dự đám m cưới, hàn không khỏi lo lắng mẹ mẹ không khỏe chỗ nào con bảo bác sĩ tới khám cho mẹ ôi trời mục hàn cậu đừng lằng nhà lằng nhằng nữa đám cưới sắp bắt đầu rồi lúc này bà cụ lâm lên tiếng về phần mẹ cậu thì cậu không cần phải lo lắng đâu ở đây nhiều người như vậy nhất định sẽ chăm sóc cô ta thật tốt được rồi thời gian không còn nhiều nữa mục hàn và lâm nhã hiên không xuất hiện cũng không được vì vậy hai người không hỏi nhiều nữa vội vã rời đi cô cũng coi như tức thời sau khi mục hàn và lâm nhã hiên đi quất bà cụ lâm mới cười n h ạ t nói cô muốn tham dự đám cưới là chuyện không thể nào công oan n g o a n ngồi ở đây chẳng phải tốt hơn sao như vậy nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc còn có thể giữ được thể diện người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc nhao nhao chỉ trích khiến sở vân lệ cực kỳ tủi thân dẫu sao đám cưới của con trai mình bà ấy là mẹ nhưng lại không thể tham dự điều này đối với bất kỳ một bà mẹ nào cũng đều là niềm tiếc nuối không thể bù đắp có điều sở vân lệ không thể oán hận bà ấy chỉ có thể ngồi một bên quan sát yên lặng nhìn đám cưới của con trai và con dâu diễn ra lúc này trong đám cưới khách khứa đông đủ cực kỳ náo nhiệt ngoài bạn bè thân thiết của hai bên nhà trai và nhà gái g i còn có rất nhiều phóng viên nhà báo tới tham dự chủ yếu là vì câu chuyện lâm nhã hiên mang thai đ ợ t t r ư ớ c đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ khiến cả tỉnh đều biết tới đám cưới thế kỷ này cộng thêm việc lâm nhã hiên đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng của giới kinh doanh ở tỉnh nên với sức nóng của dư luận cô không khác gì ngôi sao nữ vì thế mà cánh nhà báo phóng viên mới quan tâm tới đám cưới thế kỷ này nhìn đi bà cụ lâm nhìn quanh đám cưới bất giác xúc động nói nếu không nhờ thân phận của nhã hiên chúng tôi thì sao có thể mời tới nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội như thế này chứ thang vô dụng mục hàn đúng là đã nhặt được món hời lớn chương sáu trăm sáu mươi sáu năm mươi vương tộc đông hải góp mặt đầy đủ đúng vậy mặt ngô tâm ư u cũng lộ ra vẻ thương tiếc cô gái tốt như nhã hiên gả cho một đống phân c h â u như mục hàn đúng là quá đáng tiếc tôi nói này bây giờ hai bà nói những lời này thì có ích gì chứ tần nam nói đám cưới đã bắt đầu rồi gạo đã nấu thành cơm mất rồi tôi cảm thấy hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là bất ngờ của tên nhóc mục hàn sẽ không khiến chúng ta thất vọng bỏ đi ạ tần lệ bày ra bộ dạng kinh nghiệt thằng nhóc mục hàn này có tài tắng ấ gì chẳng lẽ người làm mẹ vợ như con còn không hiểu nữa sao trong đám cưới thế kỷ của hai người mục hàn không chọn sơ mi vét và váy cưới màu trắng phong cách phương tây mà anh mặc bộ lễ phục phong cách hoa hạ cổ điển tràn đầy bầu không khí vui vẻ hân hoan đại ca bộ đồ hôm nay của anh thật đẹp hoàng điệu trêu trọc là chú rể anh sẽ là người tỏa sáng nhất trên sân khấu nếu đại ca mặc bộ này sẽ càng lấp lánh hơn lúc này trúc long giơ tay chỉ vào một bộ quân phục trải trên g i ư ờ n g đây không phải là một bộ quân phục bình thường mà là quân phục đại thống x o á i có đính sáu n g ô i sao trên vai theo cấp bậc quân hàm của hoa hạ thiếu tướng là một sao trung tướng là hai sao thượng tướng là ba sao đại tướng là bốn sao nguyên x o á i là năm sao chỉ có đại thống x o á i mới là sáu sao từ khi hoa hạ thành lập đến nay chỉ có duy nhất một bộ quân phục đại thống xoáy đến lúc đó mục hàn sẽ thay bộ quân phục đại thống xoáy này ở giữa quá trình diễn ra lễ cưới tiết lộ thân phận thật sự của mình cho tất cả mọi người anh chính là đại thống xoáy của nước hoa hạ đương nhiên mục hàn còn có một thân phận cấp bậc cao hơn đó là điện chủ của điện long vương với tư cách là tổ chức nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực trên thế giới sự tồn tại của điện long vương là thứ người bình thường không cách nào sánh được thậm chí bọn họ cũng chưa từng nghe nói đến chỉ dựa vào một thân phận đại thống xoáy của hoa hạ cũng đủ để chấn động toàn sân khấu đương nhiên hoàng điệu gật đầu nói theo trình tự lễ cưới lúc lễ cưới diễn ra được một nửa Chúng t đây là m theo lần u của h c đầu ạ i ca thay bộ tiên đám người nhà họ lâm và nhà họ tần nhìn thấy lâm nhã hiên sinh đẹp động lòng người như thế thật không ngờ con bé nhã hiên này lại xinh đẹp đến vậy dù là công chúa thời xưa cũng không có khí phép này bà cụ lâm nói với tâm trạng kích động để một người đẹp như vậy gả cho mục hàn đúng là hối hận chết tôi rồi mục hàn hoàn toàn không xứng với nhã hiên tân lệ cũng nói mẹ à mẹ nhìn kìa đám họ hàng bạn bè bên nhà trai đều là loại người gì vậy chứ ngoài ngô giang hào đến từ nhà họ ngô ở thủ đô thân phận địa vị cũng tạm còn những người khác quả thật chẳng ra làm sao cả đúng vậy lâm lợi cương gật đầu nói may mà chúng ta không để bà mẹ làm công nhân vệ sinh của mục hàn đến nếu không thì nhà họ lâm của chúng ta không ngẩng đầu lên nỗi mất đám cưới đã bắt đầu rồi nếu bất ngờ mà mục hàn từng nói không ra gì thì tôi tuyệt đối sẽ không để đám cưới tiếp tục tiến hành thuận lợi bà cụ lâm gõ mạnh cây gậy trong tay xuống sàn lúc nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc lỏng đầy căm phẫn bên ngoài hội trường đám cưới vang lên một âm thanh sao đ ộ u mọi người đồng loạt nghiêng đầu ra nhìn chỉ thấy ở cổng có không ít siêu xe thấp kém nhất cũng trên một triệu tệ nhất là vị trí ở cổng có một chiếc dồn do sở phẹn t ầ n vô cùng nổi bật theo phía sau là luật p i ê n bản mở rộng như mẹ xe đép e n bm đ a u d i ở trước mặt những siêu xe này căn bản không đáng nhắc đến ôi mẹ ơi lâm phi yến trận to hai mắt mặt đầy kinh ngạc đây rốt cuộc là nhà quyền thế nào dây danh tiếng lớn như vậy cơ ạ là bạn bè thân thích của nhà chúng ta sao bà cụ lâm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được trong các mối quan hệ xã hội của nhà họ lâm ở sở dương có ai lại có danh tiếng lớn như vậy bà ta vô thức liếc nhìn sang tần nam và ngô tâm yu tần nam và ngô tâm yu trố mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ lúng túng hai người đồng loạt lắc đầu nói nhà họ tần ở sở bắt chúng tôi cũng không có bạn bè thân thích có thế lực mạnh như vậy lẽ nào là bên phía mục hàn bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ngẫm nghĩ đều cảm thấy không có khả năng lắm sao mục hàn lại có bản lĩnh này được chứ lúc mọi người đang suy đoán cửa xe r ồ n ra sở phen tuồng lưỡng phiên bản mở rộng và những siêu xe khác được mở ra là ông cụ mộ dung vô địch đứng đầu vương tộc đông hải còn có gia chủ nhà họ tiêu thuộc vương tộc đông hải có vài người ở trong sảnh tiệc đã nhận ra những người vừa đến mộ dung vô địch tiến vào sảnh tiệc dưới sự vây quanh của các gia chủ vương tộc lại chắp tay vô cùng cung kính nói mộ dung vô địch thuộc vương tộc đông hải chúc mừng đám cưới của cậu mục hàn và cô lâm nhã hiên gia chủ nhà họ tiêu thuộc vương tộc đông hải chúc mừng đám cưới của cậu mục hàn và cô lâm nhã hiên gia chủ nhà họ kiều thuộc vương tộc đông hải dưới sự dẫn đầu của mộ dung vô địch năm mươi vương tộc đông hải lần lượt chúc mừng mục hàn và lâm nhã hiên nhìn thấy cảnh tượng này người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đưa mắt nhìn nhau bất kể là bà cụ lâm hay tần lệ và ngô tâm y ữ u đều cảm thấy đầu góc tựa như đột nhiên bùng nổ tiếng long long vang lên không ngừng không ngờ năm mươi vương tộc đông hải đều đến đông đủ toàn bộ đều đến chúc mừng đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy phải biết rằng năm mươi vương tộc đông hải cho dù là gia tộc xếp hạng 15 thì nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc không thể sánh bằng bọn họ căn bản không có tư cách làm quen với 50 vương tộc đông hải nhất là mộ dung vô địch người đứng đầu vương tộc đông hải đã hơn 100 t u ổ i vậy mà còn đích thân đến tham dự đám cưới quá nể mặt rồi nhỉ bà cụ lâm tần nam và ngô tâm hưu vắt vóc suy nghĩ cũng không hiểu nổi nhà họ lâm và nhà họ tần có tư cách gì đáng để mộ dung vô địch đích thân đến tham dự đám cưới vậy thì khả năng duy nhất nằm ở mục hàn rốt cuộc mục hàn có thân phận gì bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ư u đ ề u vô thức liếc nhìn sang mục hàn sở t r i ê u quân gia chủ nhà họ sở vương tộc đông hải chúc anh trai mục hàn và chị dâu lâm nhã hiên đám cưới vui vẻ lúc này người nhà họ sở ở đông hải cũng đến chương 667, vẫn còn bất ngờ sao sở t r i ê u quân và sở nhậm hành bước vào trong dưới sự vây quanh của đám người nhà họ sở ở đông hải mặc dù nói thân phận gia chủ của sở nhậm hành đã bị mục hàn phế bỏ thế nhưng dù gì cụ ta cũng là ông ngoại của mục hàn người nhà họ sở vẫn đặt địa vị cụ ta ngang hàng với sở t r i ê u quân có thể tận mắt chứng kiến đám cưới của cháu ngoại mình sở nhậm hành đương nhiên rất kích động đặc biệt khi thân phận của mục hàn còn là đại thống xoáy của hoa hạ cảnh tượng như vậy có thể nói rằng cả đời mới có một lần có điều sở nhậm hành cũng không dám tiết lộ thân phận thật sự của mục hàn cụ ta liếc mắt nhìn xung quanh một lượn hơi nóng lòng muốn gặp con gái sở vân lệ của mình thế nhưng điều khiến sở nhậm hành hoài nghi là mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng sở vân lệ đâu đúng thật là kỳ lạ sở nhậm hành thốt lên con gái vân lệ của tôi đâu vân lệ bà cụ lâm nghe vậy thì lập tức liên tưởng đến nhà họ sở ở đông hải trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác lo sợ bất an ông sở con gái ông tên là sở vân lệ sao c o n phải hỏi nữa à sở nhậm hành bất mãn chừng mắt nhìn bà cụ lâm con gái của sở nhậm hành tôi không mang họ sở thì chẳng lẽ lại mang họ lâm giống bà hay sao mục hàn và lâm nhã hiên đang định lên tiếng lúc này một giọng nói vang lên từ trong đám người ông sở bên phía gia đình cô dâu có người chê ba i mẹ đẻ của chú rể là một lao công thân phận thấp hèn nên không cho phép bà ấy xuất hiện tại lễ cưới ngày hôm nay cái gì nghe thấy vậy sở nhậm hành lập tức nổi giận nói sao lại có cái lý đó chứ ai nói con gái của sở nhậm hành tôi thân phận thấp hèn không xứng để xuất hiện trong đám cưới hôm nay ánh mắt phẫn nộ của sở nhậm hành quét qua mấy người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ê u một lượn mang đến cho bọn họ một cảm giác đàn áp vô cùng mạnh mẽ mấy người thì có thân phận gì chứ cao quý đến mức nào hả cả đám mấy người có thể cao quý hơn cô chủ nhà họ sở ở đông hải của tôi hay sao mấy người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ê u cùng đưa mắt nhìn nhau ai nấy đều lúng túng không thôi bọn họ tính trăm phương ngàn kế để loại bỏ sở vân lệ nhưng căn bản không thể ngờ hóa ra sở vân lệ lại có xuất thân là cô chủ nhà họ sở một trong số các vương tộc ở đông hải nếu như sở vân lệ là cô chủ nhà họ sở ở đông hải vậy thì đương nhiên mục hàn chính là mấy người bà cụ lâm thần nam và ngô tâm ư u lập tức hiểu ra hóa ra điều bất ngờ mà mục hàn vẫn luôn muốn dành cho bọn họ chính là cái này đương đương là cháu ngoại của nhà họ sở một trong số các vương tộc ở đông hải xuất thân như vậy thật sự quá đủ rồi đối với nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc mà nói vương tộc đông hải là độ cao mà những nhà giàu có giống như bọn họ mãi mãi không có cách nào chạm đến được hiện giờ chỉ dựa vào thân phận cháu ngoại nhà họ sở của mục hàn đẳng cấp của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đã được nâng lên ngang hàng với vương tộc đông hải chỉ trong nháy mắt nhưng ai mà ngờ đ i ề u bất ngờ mà mục hàn muốn tiết lộ căn bản không phải là chuyện này trong mắt mục hàn thân phận c h á u ngoại nhà họ sở ở đông hải còn chẳng đáng để nhắc tới mấy người còn ngây ra đấy làm gì bà cụ lâm vội vàng khua chân múa tay nói m a u mời mẹ của mục hàn đến đây đi vừa dứt lời bà cụ lâm lại nói thêm không để tôi tự mình đi mời thì hơn nói xong bà cụ lâm chống gậy vội vàng bước nhanh về phía nơi ở của sở vân lệ thần nam và ngô tâm y ư u cũng đ ộ i vã theo sau hay tin người nhà họ sở ở đông hải tới sở vân lệ chẳng thèm so đo với nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc mà cùng đi với mấy người bà cụ lâm luôn im re truền đám người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều x u ố n g lại định b ỡ sở vân lệ nhiệt tình hớn hở thái độ đã tốt hơn rất nhiều ha ha ha tần lệ vui vẻ đặt tay lên vai mục hàn nói với vẻ vô cùng t i ê u ngạo mục hàn mẹ thật sự không ngờ bất ngờ mà con nói lại khiến cho mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời như thế con đấy rõ ràng đã được ông trời tác hợp với nhã hiên nhà chúng ta là một cặp đôi quá mức hoàn mỹ trước đây mẹ có mắt như mủ không phát hiện ra viên ngọc quý là con đây đúng đúng đúng lâm lợi cương cũng vui vẻ nói tôi đã nói từ lâu rồi mục hàn tuyệt đối không hề tầm t h ư ờ n g nó chỉ khiêm tốn mà thôi thế mà mọi người đều không tin tôi nghe lâm lợi cương nói như vậy mục hàn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười ban đầu vợ chồng lâm lợi cương và tần lệ là hai người ngăn cấm anh và lâm nhã hiên mạnh mẽ nhất bây giờ biết được thân phận anh là cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải lâm lợi cương lập tức lật mặt ngay nói như thể ông ta có công lao lớn lắm trong việc mục hàn kết hôn với lâm nhã h n ê n vậy lâm nhã hiên thì càng khó xử hơn có điều nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc lại không cho là như vậy ngược lại ai nấy cũng đều hùa theo lâm lợi cương chủ yếu là bởi thân phận cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải của mục hàn đã dọa bọn họ sở rồi đặc biệt là khi toàn bộ năm mươi vương tộc đông hải rồi cả mộ dung vô địch dù tuổi tác đã cao vẫn đích thân tới chúc mừng có thể nói là vô cùng hãnh diện với nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đây hoàn toàn đều là lợi ích có được từ thân phận cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải của mục hàn thế nhưng bọn họ căn bản không biết mộ dung vô địch đích thân tới đây là do nể mặt mục hàn hoàn toàn không liên quan gì tới nhà họ sở ở đông hải trong mắt mộ dung vô địch thể diện của nhà họ sở ở đông hải thực sự chẳng đáng là gì mục hàn thì không khỏi bật cười chỉ thế này mà mấy người đã thỏa mãn rồi sao ai mà biết trong mắt mục hàn bất ngờ này có đáng là gì đâu bà cụ lâm bố mẹ mục hàn m i ế t mép cười nói thân phận cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải không phải bất ngờ mà còn chuẩn bị cho mọi người đâu bất ngờ thật sự vẫn còn chưa bắt đầu nữa cái gì tân lệ và lâm lợi cương nghe vậy thì hai mắt t r ợ sáng bừng lên con vẫn còn bất ngờ khác nữa sao mấy người bà cụ lâm tân nam và n ô tâm y ư u đưa mắt nhìn nhau cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi thân phận cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải đã đủ để khiến cho tất cả mọi người phải chấn động rồi thế nhưng trong mắt mục hàn thì vẫn chưa tính là bất ngờ chẳng lẽ mục hàn vẫn có thân phận cao hơn cả cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải vừa nghĩ tới đây bọn họ đã kích động không thôi nếu thật sự là như vậy địa vị của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc sẽ lại được nâng cao thêm một cấp độ nữa Im loe chen. điều này khiến cho tần lệ cảm thấy bị sỉ nhục không ít hôm nay cũng coi như được trở mình rồi chương sáu trăm sáu mươi tám sau này đều do cháu quyết định xứng bà cụ lâm vội vàng gật đầu nói tần lệ à mắt nhìn của con không t ố i chút nào chọn được một đứa con dễ hiền đúng đúng đúng nô tâm h u cũng nhụt theo thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy thằng bé mục hàn này rất có tiềm năng quả nhiên là như vậy hóa ra là dòng máu vương tộc nếu có ai còn xem thường mục hàn thì tôi sẽ là người đầu tiên phản đối tần nam mau chóng bày tỏ thái độ gia chủ nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều lên tiếng cả rồi những người khác đương nhiên cũng đồng loạt định b ỡ mục hàn rõ ràng quá khác biệt so với lúc bọn họ điên cuồng hạ thấp mục hàn khi trước nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lâm nhã hiên lại chẳng vui vẻ gì hóa ra nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc chịu thừa nhận mục hàn là bởi cái thân phận cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải kia thế nhưng lâm nhã hiên hy vọng người đàn ông của mình là một người đàn ông dựa vào sự nỗ lực của bản thân để gặt hái thành tựu chứ không phải dựa vào thân phận gia tộc cho dù nhà họ lâm và nhà họ tần vô cùng xem trọng thân phận gia tộc đi nữa nhã hiên anh biết em đang nghĩ điều gì những biểu cảm rất nhỏ của lâm nhã hiên đều lọt vào trong mắt mục hàn anh ghé sát vào thai lâm nhã hiên nhỏ giọng nói anh có thể nói rõ cho em hiểu rằng đây căn bản không phải bất ngờ mà anh chuẩn bị bất ngờ mà anh muốn dành tặng cho em vẫn còn chưa xuất hiện nữa nghe mục hàn nói như vậy lâm nhã hiên tỏ vẻ vui mừng đây mới chính là mục hàn mà cô còn biết thủ lĩnh hồng anh xã hồng trân long dẫn theo bát đại kim càng tới lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng hô ôi đám người nhà họ lâm và nhà họ tần không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh bọn họ đương nhiên biết đến hồng anh xã nhưng hồng anh xã không phải là thế lực mà thường ngày bọn họ có thể tiếp cận được dù sao cũng không cùng đẳng cấp hồng trân long mặc đồ thủ lĩnh hồng anh xã tiến vào bên trong chắp tay nói với mục hẳn và lâm nhã hiên dưới sự bao vây chặt chẽ của bát đại kim càng hồng trân long xin chúc cậu mục và cô lâm đám cưới vui vẻ bát đại kim cang cũng đồng thanh hô lên mục hàn gật đầu k h ẽ cười nói ngồi xuống đi việc thủ lĩnh hồng anh xã hồng t r â n long tỏ vẻ cung kính với mục hàn mà mục hàn lại bày ra dáng vẻ đương nhiên phải như thế càng khiến đám người nhà họ lâm và nhà họ tần ngạc nhiên muốn rất luôn cả cảm dù mục hàn có thân phận cháu ngoại của vương tộc đông hải thì cũng không xứng để cho thủ lĩnh của hồng anh xã phải tỏ ra lễ đội như thế chứ rốt cuộc mục hàn còn có thân phận gì nữa đây vào lúc đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đang đoán giả đoán non thì lại có khách tới thân phận của vị khách lần này càng khiến cho nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc sợ khiếp đ ĩ a bởi vì người tới chính là gia chủ nhà họ mục ở sơn thành mục vấn đạo nhà họ mục ở sơn thành là nhánh phụ của nhà họ mục ở thủ đô thuộc vào hoàng tộc thực lực của hoàng tộc tuyệt đối có thể đàn áp cả vương tộc đông hải và cả hồng anh xã vậy nên mục vấn đạo vừa bước vào cửa dù là mộ dung vô địch tuổi tác đã cao cũng phải đứng dậy chủ động chào hỏi mục vấn đạo một người nhỏ tuổi hơn cụ ta rất nhiều hồng trân long cũng không chịu đứng phía sau mà bước lên trước chào hỏi mục vấn đạo đây chính là thế giới của cường giả rốt cuộc gia chủ nhà họ mục ở sơn thành này có lai lịch gì vậy nhìn thấy cảnh tượng này hai chân bà cụ lâm không tự chủ được mà mềm nhún cả ra sao ngay cả ông cụ mộ dung của vương tộc đông hải cũng tỏ ra cung kính với ông ta như thế không biết gì phải không lúc này những người có học thức uyên thâm bắt đầu phô trường nhà họ mục ở sơn thành có nguồn gốc hoàng tộc ở hoa hạ của chúng ta thế gia xếp số một hoàng tộc số hai tiếp sau đó mới là vương tộc dưới vương tộc còn có bán vương tộc và cả các gia tộc giàu có khác đương nhiên dù vương tộc chỉ thấp hơn một bậc so với hoàng tộc thế nhưng vương tộc muốn thăng hạng lên cấp hoàng tộc thì phải nói là khói như lên trời dù gì vương tộc cũng chỉ có lịch sử trăm năm còn nguồn gốc của hoàng tộc thì có thể lên tới cả mấy trăm năm luôn rồi đặc biệt hoàng tộc họ mục là một nhánh của nhà họ mục ở thủ đô thì địa vị lại càng cao hơn mọi người có biết nhà họ mục ở thủ đô không đã có lịch sử cả nghìn năm thế ra số một hoa hạng a y cả hoàng tộc cũng phải ngước nhìn bọn họ nghe người này giới thiệu xong mấy người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm h u ai nấy đều đầm địa mồ hôi lạnh bọn họ vốn cho rằng hồng anh xã và vương tộc đã cao ngất trời rồi không ngờ bên trên hồng anh xã và vương tộc còn có cả sự tồn tại của hoàng tộc và thế gia cả nghìn năm tuổi mà đường đường là gia chủ của nhà họ mục ở sơn thành nhánh hoàng tộc của nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một hoa hạ lại đích thân tới đây chúc mừng hôn lễ của mục hàn điều này thật sự khiến cho nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc không biết phải dùng nôn từ thế nào để hình dung về cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt rốt cuộc mục hàn có thân phận gì đây bất ngờ này cũng lớn quá rồi đấy t â n lệ vui sướng phát điên chỉ muốn hôn lên mặt mục hàn mục hàn con quả nhiên khiến cho mọi người quá đỗi bất ngờ mẹ lấy thân phận bố mẹ vợ để tuyên bố rằng sau khi con kết hôn thì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do con quyết định dù bây giờ lâm nhã hiên có giá trị bản thân lên tới một trăm tỷ tệ thế nhưng trong hoàn cảnh ngay cả hoàng tộc cũng tới chúc mừng đám cưới mục hàn thì điều này rõ ràng đã trở nên bé nhỏ không đáng kể dù gì trong mắt hoàng tộc thì một trăm tỷ tệ cũng chỉ giống như một nghìn tệ trong tay người bình thường mà thôi không chỉ có gia đình của đôi vợ chồng trẻ chúng nó lúc này bà cụ lâm lên tiếng tôi đã quyết định rồi tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ của nhà họ lâm ở sở dương đều giao cho mục hàn lo liệu quyền quyết sách tất cả sản nghiệp nhà họ lâm ở sở dương đều do mục h á n quyết định còn cả nhà họ tần ở sở bắc chúng tôi nữa tần nam cũng không chịu lép vế bày tỏ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ tần ở sở bắc cũng do mục h á n quyết định nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều nóng lòng muốn kéo mục h á n về phía mình đây không phải do bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ưu hào phóng mà là bởi bọn họ hiểu rõ rằng mục h á n có thể khiến cho gia chủ hàng o tộc cư xử cung kính với anh như vậy sau này nhất định sẽ giúp cho nhà họ phất lên như diều gặp gió lúc này những toan tính khôn ngoan giữa những gia tộc giàu có đã lộ ra quá mức rõ ràng chỉ có sở vân lệ là c a o mày rất chặt trong mắt sở vân lệ nhà họ mục ở sơn thành đến đây nhất định chẳng có chuyện gì tốt đẹp chắc hẳn là được nhà họ mục ở thủ đô chỉ thị nói không chừng là tới để làm loạn thế nhưng sở vân lệ nào hay biết nhà họ mục ở sơn thành hoàn toàn chủ động tìm tới không liên quan gì tới nhà họ mục ở thủ đô im re tren ông ta có thể xuất hiện tại buổi lễ dùng cụm d ồ n g đến nhà tôm để hình dung cũng chẳng phải quá lời tần nam cười nói ông nói cháu này gia chủ hoàng tộc cũng đã đến, đến rồi đây không tính là bất ngờ thì điều gì mới là bất ngờ mà cháu chuẩn bị cơ chứ đối với bọn họ thân phận gia chủ hàng o tộc thực sự cao trên trời thế nhưng đối với mục hàn thì chẳng là gì cả chương 669, m ụ c sản g muốn tham dự đám cưới chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc không nói đến những người khác chỉ cần chọn bừa một tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn như vương trung quy hay môn chủ của tứ đại quốc môn đều có thể làm toàn hiện trường kinh ngạc dù có là gia chủ hàng tộc cũng phải cối đầu xưng thần mục hàn nói còn có bất ngờ thế chắc chắn là vẫn còn bất ngờ ở phía sau nô tâm y ư u không khỏi trợn mắt với tần nam khó chịu nói chúng ta cứ đợi xem thôi từ đầu là năm mươi vương tộc ở đông hải xuất hiện sau đó là thân phận cháu ngoại nhà họ sở của vương tộc đông hải tiếp theo thủ lĩnh hồng anh xã xuất hiện gia chủ nhà họ mục ở sơn thành hoàng tộc cũng xuất hiện cái sau đều khiến người ta khiếp sợ hơn cái trước họ đều đến chúc mừng đám cưới của mục hàn dù mấy nhân vật tầm cỡ đủ làm hội trường xôn xao xuất hiện vẫn không được coi là bất ngờ mà mục hàn nói đến thế nên ngô tâm hưu rất mong đợi xem rốt cuộc bất ngờ mà mục hàn nói là gì phải phải nghe thế tần nam nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý là do tôi đ ư ờ n g đồ không chỉ là nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc ngay cả lâm nhã hiên cũng rất mong mọi muốn biết bất ngờ mục hàn nói là gì dù sao không phải là bất ngờ dựa vào cái danh cháu ngoại nhà họ sở ở đông hải mà dựa vào nỗ lực của anh mới là điều lâm nhã hiên muốn thấy nhất ngoại trừ những nhân vật tầm cỡ sáng trói ở hội trường những khách mời khác cũng liên tục góp mặt khách mời đã đến đông đủ đám cưới cũng chính thức bắt đầu cùng lúc đó ở một trang viên nằm cách tỉnh ba mươi cây số tên là sơn trang mục long cũng là tài sản của nhà họ mục ở thủ đô mục sản g ngồi trên chiếc ghế bành bọc da hồ được đặt trong phòng nghị sự hắn hỏi thuộc hạ đang đứng thành một hàng đám cưới của mục hàn bắt đầu rồi đúng không vâng thưa cậu sản g một vệ sĩ thân cận trong đó trả lời tính thời gian thì có lẽ đã bắt đầu rồi tốt tốt lắm mục sản gật g đầu nói vậy chúng ta cũng nên xuất phát rồi à phải rồi đã mang hết quả cưới tôi chuẩn bị cho mục hàn đi chưa thưa cậu sản đã bỏ hết lên xe rồi bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến đám cưới của mục hàn vệ sĩ thân cận nói ừ mục sảng đứng dậy đi thẳng ra ngoài chỉ thấy một hàng dài xe hạng sang đỗ săn bên ngoài có tất cả mười một chiếc xe năm chiếc trước sau đều là mạ dờ dạ tỷ có trị giá mười triệu tệ để mở đường và bảo vệ mấy chiếc xe đó bảo vệ một chiếc quần phong cách cổ xưa phiên bản mở rộng ở giữa đi cuối cùng là một chiếc xe vận tải mục sảng đi đến thùng xe xem xét nhìn thấy món quà mình chuẩn bị cho mục hàn hắn không khỏi nết môi nở nụ cười g i n ác mục hàn hôm nay là ngày vui của mày mong rằng mày sẽ thấy vui khi nhận được quà của tao ha ha ha dứt lời mục sản g đi thẳng đến c h i ế c quần phiên bản mở rộng vệ sĩ thân cận lập tức mở cửa cho hắn vệ sĩ đó còn dùng tay để lên mép cửa bảo vệ đầu hắn cực kỳ chú đáo mục sản g vừa ngồi vào xe thì mục thịnh uy gọi đến sáng nhi con đã đến tỉnh rồi chứ mục thịnh uy hỏi con đến hôm trước rồi ạ mục sản g cười nói bố bố biết không hôm nay là ngày cưới của mục hàn con đã mất hai ngày để chuẩn bị món quà đặc biệt cho cậu ta sáng nhi con định đến tham dự đám cưới của mục hàn ạ mục thịnh uy hỏi vâng mục sản bật cười nói sao con có thể bỏ lỡ đám cưới của thằng con hoang này được chứ con chắc chắn món quà này của con sẽ khiến cậu ta nhớ mãi không quên đến c u ố i đời sáng nhi cố gắng đừng gây chết người mục thị n h uy ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm chốc lát rồi nói mặc dù thằng con hoang này khiến người ta vô cùng căm ghét nhưng hiện giờ không chỉ có một mình nhà họ mục ở thủ đô biết nó còn sống mà còn rất nhiều người đang chú ý đến nó nếu nó mà chết ngay lúc này é là không có lợi cho chúng ta bố yên tâm đi mục sản gật đầu nói giờ đang là lúc quan trọng để bố chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ sao con lại phá hoại được chứ tuy chúng ta tạm thời không thể giết cậu ta nhưng cậu ta luôn tự cao làm người ta chán ghét con nhất định sẽ khiến cậu ta trả giá con sẽ cho cậu ta biết cậu ta chỉ là rồi nhặng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thôi được rồi nghe mục sản g nói vậy mục thị n h uy cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ dặn dò sàng nhi bố tin tưởng năng lực của con còn về chuyện xử lý thằng con hoang đó thế nào thì tự con xem xét mà giải quyết sau khi kết thúc cuộc gọi với mục thị n h uy mục sản g phất tay ra lệnh xuất phát hiện trường đ a n cưới tất cả khách mời đều đã đến đông đủ bên nhà gái ngoài mấy người họ hàng bình thường chẳng mấy khi liên lạc lại chủ động chạy đến khi nghe được giá trị thân phận của lâm nhã hiên thì còn có người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc ngược lại bên mục hàn có một đội hình rất hùng hậu nhà họ mục ở sơn thành hoàng tộc năm mươi vương tộc ở thủ đô và hồng anh xã thì không cần nói nữa chỉ riêng nhà họ sở ở đông hải thôi cũng đủ đẹp bẹp nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc ngoài ra sự xuất hiện của ngô giang hảo c ầ u ấm nhà giàu ở thủ đô cũng khiến người khác nhìn mục hàn bằng con mắt khác xem ảnh một sành đám cưới t hai hồng, Hàn đứng n khoác tay mươi Lợi c ể m thảm đầu của đỏ. của hoa pháo được ba i mặc đồ vét, đeo vét, người n bóng loáng phụ trách. 23 người đàn ông này đều là những anh tài trong đại đội đặc trùng của tư mã vô tình bất kể là vẹn ngoài dáng người hay là bản lĩnh đều thuộc hàng đ ỉ n h cấp bây giờ tôi tuyên bố đám cưới của anh mục hàn và cô lâm nhã hiên chính thức bắt đầu giọng nói của người dẫn chương trình vang lên lâm nhã hiên mặc một bộ đồ cô dâu phong cách cổ đ i ể n màu đỏ khoác cánh tay lâm lợi cương bước lên con đường giải đầy hoa hồng đi về phía mục hàn tư mã vô tình vung vây cánh tay đeo găng màu trắng của mình động tác của 23 người đàn ông đẹp trai rất gọn gàng và đồng đều bắn pháo hoa bùm bùm bùm từng c h ù m pháo hoa được bắn lên như một cơn mưa pháo hoa khiến cả hiện trường đám cưới trở nên vô cùng hoành tráng có không ít khách mời lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này lúc này lâm nhã hiên cũng đã đi đến trước mặt mục hàn chương sáu đám cưới thế kỷ lâm lợi cương nói với vẻ mặt nghiêm túc mục hàn bây giờ bố sẽ giao cô con gái mà bố yêu thương nhất lại cho con hy vọng sau này con sẽ đối xử tốt với con bé mục hàn tay cầm bó hoa tươi quỳ một gối nói với lâm nhã hiên nhã hiên kể từ ngày hôm nay chúng ta đã là vợ chồng thật sự rồi không một ai có thể chia cắt được đôi ta phần đời còn lại cho dù nghèo khó hay giàu sang khỏe mạnh hay bệnh tật anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ cho em vâng em tin anh lâm nhã hiên giơ tay đón lấy, bó hoa tươi. Sau đó cô ôm chặt lấy mục hàn bên dưới sân khấu liền vang lên những tiếng vỗ tay giòn dã mục hàn nắm tay lâm nhã hiên bước lên trên sân khấu dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình khi từng khâu của buổi đám cưới lần lượt được diễn ra người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều không thể ngồi yên được nữa bà cụ lâm tần nam ngồi cùng một bàn với đám người nhà họ lâm nóng lòng hỏi bà xem quy trình buổi đám cưới cũng đã tiến hành được quá nửa rồi bất ngờ mà mục hàn nói rốt cuộc đến bao giờ mới được tiết lộ đây tôi cũng không biết nữa bà cụ lâm lắc đầu nói tôi nghĩ chắc hẳn mục hàn tự có sắp xếp của riêng mình mấy người nói xem liệu có phải là tiết mục gáp c h ắ t không nô tâm ưu nghĩ ngợi nói không phải càng là phần quan trọng nhất thì càng phải xuất hiện sau cùng sao tôi thấy rất có khả năng đấy bà cụ lâm đồng tình với cách nghĩ của ngô tâm ưu lúc này mục hàn cũng ghé vào thai lâm nhã hiên nhỏ giọng nói vợ à anh nghĩ người nhà họ lâm và nhà họ tần đều đã nóng lòng lắm rồi bọn họ sốt ruột muốn biết bất ngờ mà anh chuẩn bị là gì đấy đừng nói là bọn họ đến em cũng sốt ruột lắm rồi lâm nhã hiên nói chồng à anh định tới lúc nào mới tiết lộ bất ngờ ra đây sắp rồi mục hàn cười nói phần tiếp theo luôn đây sau khi mục hàn khoác tay lâm nhã hiên đi một vòng c h ú c rượu khách khửa xong hai người quay trở về sân khấu người dẫn chương trình đứng giữa hai người tay cầm mịt rô chậm rãi lên tiếng chúng ta đều biết anh mục hàn và cô lâm nhã hiên có thể cùng nhau bước tới ngày hôm nay thật sự không hề dễ dàng với tư cách là người đàn ông muốn bảo vệ cô lâm nhã hiên nhất trong cuộc đời này anh mục hàn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cô lâm nhã hiên nhân đ á m c ư ớ i ngày hôm nay tôi sẽ trao lại mịt rô cho anh mục hàn để cùng lắng nghe những lời thổ lộ chân tình nhất mà anh ấy muốn nói với người phụ nữ mình yêu thương bên dưới lại là những t r à n g pháo tay vang như sấm rền mục hàn giơ tay đón lấy mi rô mà người dẫn chương trình đưa không lưng thật sâu với toàn bộ khách mời phía dưới nói cảm ơn các vị khách quý đã tới tham gia đ á m cưới của tôi và nhã hiên sau khi nói xong những lời chào mục hàn nhìn thẳng vào lâm nhã hiên bằng ánh mắt chịu mến ngập tràn tình yêu nhã hiên xin lỗi em anh để em phải chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi cảm ơn em vẫn luôn thầm lặng đi bên anh trong những tháng năm vừa qua cho dù anh vô cùng tệ hại từ trước tới nay chẳng bao giờ được người ta đối đãi tốt thì em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn buông tay anh ra vì anh mà em đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi ấm ức khiến em nhận phải vô số ánh mắt coi thường cho dù là như vậy từ trước tới nay điều em vẫn muốn không phải là chia tay anh mà là hy vọng anh có thể nỗ lực vươn lên khiến cho tất cả mọi người không thể tiếp tục coi thường anh được nữa có thể lấy em làm vợ chính là may mắn lớn nhất cuộc đời anh mục hàn chân thành thổ lộ bên dưới sân khấu đều im p h a n g p h á t tập trung lắng nghe thậm chí còn có không ít phụ nữ cảm động tới mức rơi lệ vì những lời buộc bạch chân tình của mục hàn lâm nhã hiên thì càng khóc sức mức hơn hóa ra anh ấy đều biết hết những nỗi khổ tâm trong lòng mình những năm vừa qua mục hàng tiếp tục nói n h ã hiên anh hiểu rất rõ rằng em vẫn luôn hy vọng anh có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân chứ không phải dựa vào thân phận gì đó để tạo bất ngờ cho em vậy nên dù là thân phận cháu ngoại nhà họ sở hay là sự xuất hiện vừa rồi của năm mươi vương tộc đông hải hồng anh xã và nhà họ mục ở sơn thành thuộc về hoàng tộc trong mắt mọi người mà nói đều đã là bất ngờ lớn nhất rồi thế nhưng anh có thể nói rõ với em rằng đó không phải bất ngờ thật sự mà anh chuẩn bị cho em sắp sửa được tuyên bố rồi đây em đợi anh một chút chốc lát nữa thôi anh sẽ cho em hiểu được người đàn ông mà em gả cho rốt cuộc ưu tú ra sao được lâm nhã hiên gật đầu nói em đợi anh nhìn thấy mục hàn quay người trở về phòng thay đồ tất cả khách khứa đều xôn xao mấy người mục vấn đạo hồng t r â n long mộ dung vô địch và cả sở nhậm hành đều đã thẩm đoán được bất ngờ mà mục hàn muốn dành tặng cho lâm nhã hiên là gì rồi bọn họ thậm chí đã tưởng tượng đến dáng vẻ nghẹn thở của toàn bộ khách khứa khi mục hàn xuất hiện với bộ lễ phục quân trang của đại thông soái mục hàn dẫn theo tứ đại chiến thần đi tới phòng thay đồ không chỉ có mục hàn t ứ đại chiến thần cũng thay lễ phục quân trang sáu ngôi sao lấp lánh trên đôi vai của mục hàn khoảnh khắc này trên người mục hàn có một loại khí thế vô cùng ngạo nghễ đại ca chúng tôi cũng tới rồi đây lúc này mấy tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn như vương trung quy và môn chủ tứ đại quốc môn cũng mang theo lễ phục quân trang đã chuẩn bị từ trước tiến vào bên trong đây chính là quy trình mà mục hàn đã bàn bạc song sôi với bọn họ từ lâu nếu như đã tiết lộ thân phận đại thống soái thì phải xuất hiện với đội ngũ hùng dũng nhất đại thống soái tứ đại chiến thần môn chủ tứ đại quốc môn tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn Những người này cùng x u ấ thưa i đại cưới, thông ì buổi muốn lễ này có h được gọi thưa đại thông soái chúng tôi đều chuẩn bị xong cả rồi chúc long trả lời mục hàn vô cùng hài lòng gật đầu giống như trở về quân đội ra lệnh tất cả nghe theo hiệu lệnh của tôi xếp hàng xuất phát tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn nhanh chóng xếp thành hai hàng chương 671, m ụ c sản đến chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khoảnh khắc này rõ ràng vô cùng trang nghiêm ngay cả mục hàn cũng không thể tránh khỏi đôi chút sự kích động và hồi hộp mục hàn thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt của tất cả mọi người khi bọn họ xuất hiện mà đây cũng chính là bất ngờ mà mục hàn muốn dành cho lâm nha hiên mục hàn đã phải chờ đợi ngày hôm nay quá lâu rồi nghiêm c h à o trúc long dẫn đầu tứ đại chiến thần hành lễ thêm lần nữa ba chiến thần còn lại tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn cũng đồng loạt hành lễ mục hàn khẽ gật đầu xua tay nói xuất phát mục hàn đi phía trên cùng dẫn đầu đội hình hùng hậu tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn xếp thành đội hình thắng tắp đi theo sau l ư n g mục hàn khí thế vô cùng hào hùng có điều mục hàn lại không hề hay biết cũng đúng vào lúc này hội trường đám cưới lại có thêm một vị khách không m ờ i mà đến lúc này hội trường buổi lễ đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của mục hàn chỉ là mục hàn vẫn còn chưa xuất hiện bên ngoài cửa đã vang lên những âm thanh dối loạn một đoàn xe sang có giá chục triệu tệ trở lên đồng loạt xuất hiện hàng nghìn người xông từ ngoài cửa vào gần như lấp kín hết cả mặt đường cảnh tượng thật là phô trương bà cụ lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi trận tròn hai mắt và trở nên kích động lẽ nào đây chính là bất ngờ mà mục hàn nói với chúng ta dù gì cảnh tượng này cũng thật sự quá khủng khiếp ngay cả sự xuất hiện của mộ dung vô địch và năm mươi vương tộc đông hải cũng không thể đạt đến loại khí thế này ngay bà cụ lâm nói như vậy không chỉ đám người nhà họ lâm ở sở dương và đám người nhà họ tần ở sở bắc hoàn toàn chấn động mà ngay cả mộ dung vô địch cũng dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửa vào lúc này mấy chục người đàn ông mặc đồ đen beo kính dâm lần lượt đứng trước một chiếc còn trong đoàn xe sang kia người đàn ông đứng gần cửa xe vừa giơ tay mở cửa vừa cẩn thận dùng bàn tay còn lại đặt lên trên mép cửa giống như người ngồi trong xe là hoàng thân quốc thích vậy mục sàng bước xuống xe với g á người cao gầy diện mạo bành bao khóe miệng k h ẽ n h ế t lên lộ ra một độ còn kỳ dị là cậu ta sở vân lệ nhìn thấy mục sản g từ xa thì trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cuối cùng thì nhà họ mục ở thủ đô cũng tìm tới tận đây rồi sao cậu thanh niên này là ai vậy tần nam hỏi với vẻ hoài nghi vừa nhìn dáng vẻ này đã biết là một người xuất chúng lẽ nào là bạn của mục hẳn mấy người mộ dung vô địch cũng chấn động vì sự xuất hiện của mục sản g đặc biệt là hơn một nghìn đàn em đi bên cạnh mục sản g ai nấy cũng đều là cao thủ hàng đầu trên người toát ra một loại khí thế không thua kém gì mục bá đạo năm xưa không hề khoa trương khi nói rằng ai trong số hơn một nghìn đàn em này cũng có thực lực mạnh hơn mục trường sinh mà mục trường sinh lại tuyệt đối có thể áp chế được mục bá đạo dù năm xưa mục bá đạo một mình một kiếm chấn áp đông hải hơn ba mươi năm thế nhưng đối với những vương tộc như mộ dung vô địch mà nói bọn họ căn bản không có tư cách để làm quen với người nhà họ mục ở thủ đô chứ đừng nói đến là từng được gặp mục sản g nơi này chỉ có duy nhất hai người biết được thân phận của mục sản g đó là sở vân lệ và gia chủ mục vấn đạo của nhà họ mục ở sơn thành nhìn thấy mục sản đến đây trong lòng mục vấn đạo cũng vô cùng kinh ngạc vội vàng tiến lên trước quỳ xuống trước mặt mục sảng cung kính nói gia chủ mục vấn đạo của nhà họ mục ở sơn thành xin kính chào cậu chủ sảng là mục vấn đạo hả ông cũng đến rồi sao mục sảng khẽ gật đầu sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh cậu chủ sảng nhìn thấy mục vấn đạo tỏ ra cung kính với mục sảng như vậy tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt hoài nghi dù sao mục vấn đạo cũng là gia chủ hoàng tộc thân phận này đã là cao nhất trong mắt mọi người rồi vậy mà lúc này ông ta lại tỏ ra cung kính như vậy với một cậu thanh niên chỉ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi lâm lợi cương luôn tự cho mình là thông minh lập tức ý thức được cậu thanh niên này tuyệt đối là một nhân vật còn lợi hại hơn mục v â n đạo ông ta vội vàng bước lên trước một bước cười ha ha đo tiếp chào cậu chủ trẻ tuổi tôi là bố của cô dâu xin hỏi cậu cũng đến để tham dự đám cưới à không sai mục sản g cười nói nói chính xác hơn thì tôi đến đây vì chú rể mục hàn nghe mục sản g nói như vậy trong lòng lâm lợi cương chợt vui như hoa nở quả nhiên cậu ta là bạn của mục hàn mục sản g tiếp tục nói lần này tôi đến đây không chỉ để tham gia đám cưới mà còn muốn tặng cho chú rể ba món quà mỗi một món quà đều vô cùng đặc biệt tôi tin rằng sau khi chú rể nhìn thấy chúng thì sẽ vô cùng kinh ngạc cậu thanh niên cậu lặn lội đường xa tới đây mà còn mang theo ba món quà quý giá thật l à quý hoa quá lúc này lâm lợi cương càng hào hứng hơn vội vàng giơ tay nói cậu thanh niên mời cậu vào mặc dù không biết tới thân phận thật sự của mục sản g thế nhưng từ cách ă n mặc và khí thế của mục sản g cậu thêm đội ngũ vệ sĩ đi sát theo lâm lợi cương có dùng đầu ngón chân đ ể nghị thì cũng có thể đoán ra ba món quà mà cậu ta mang tới nhất định đều rất quý giá dưới sự vây quanh của mọi người m ụ sản tiến vào hội trường đám cưới giống như một vương giả mục sàng bước thẳng lên sân khấu liếc nhìn lâm nhã hiên xinh đẹp dạng lời khóe miệng khẽ nhét lên mục hàn đúng là tốt số thật đấy vậy mà có thể lấy được một cô gái xinh đẹp như này lâm nhã hiên lịch sự gật đầu đáp lời cảm ơn đúng rồi mục sàng đưa mắt nhìn xung quanh thật kỳ lạ quá hội trường đám cưới mà lại không thấy bóng dáng chú rể đâu mục hàn đi chuẩn bị bất ngờ rồi lâm nhã hiên nói ồ còn có cả bất ngờ à mục sàng nợ nụ cười q u ỷ dị sau đó bước tới trước mặt người dẫn chương trình tỏ ý bảo người dẫn chương trình đưa mịp rô cho hắn mục sàng cầm lấy mịp rô gào mục lên mục hàn mày đang ở đâu lúc này mấy người mục hàn vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ sau đó liền nghe thấy âm thanh đầy khí thế ở bên ngoài suy cho cùng những bao thủ giống như mấy người mục hàn có thể thông qua k h í ê u giắc và ý niệm để cảm nhận được hơi thở của cường giả lạ mặt có rất nhiều cường giả tới đây ít nhất phải hơn một nghìn người thấp nhất cũng ở cấp tông sư hoàng điệu k h ẽ n h ắ m hai mắt nói ra kết quả mà bản thân cảm nhận được còn có không ít cường giả cấp cao hơn ai mà lại có đội hình mạnh như thế mục hàn bảo chúc long tiểu long đi nhìn xem là ai đã đến xem ảnh một mặc dù chắc chắn đến tám chín phần làm mục sảng tới để gây sự nhưng chúng ta cũng không thể làm bờ được chương 672, nhà họ mục thế gia hạng nhất ở hoa h ạ mục hàng nghĩ một lát rồi ra lệnh chúng ta thay bộ quân trang ra đi tại sao chứ vương trung quy khó hiểu hỏi anh đợi lâu như vậy rồi chẳng phải chỉ vì khoảnh khắc này hay sao dùng thân phận đại thống xoáy của hoa hạ để cưới chị dâu đúng vậy tôi đã đợi rất lâu rồi mục hàng gật đầu nói nhưng bây giờ tình hình thay đổi tôi không muốn để lộ thân phận đại thống xoáy trước mặt mục sảng điều này sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi mối ân đoán giữa tôi và nhà họ mục ở thủ đô còn lâu mới kết thúc nhưng làm như vậy với chị dâu có ổn hay không vương trung quy vẫn không cam tâm không còn cách nào khác nữa rồi mục hàn nói tôi chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp tiếp theo để nói cho nhã hiên biết thân phận đại thống xoáy thôi mục hàn biết rõ thân phận của mình có thể nói cho lâm nhã hiên bất cứ lúc nào nhưng nói ra trong một dịp như đám cưới e là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa dù sao thì ý nghĩa cũng không giống nhau được rồi lúc này vương trung quy không cố chấp nữa gật đầu nói chúng tôi nghe theo lời đại ca thay quần áo ra ở hiện trường lễ cưới mục hàn mày đang ở đâu mục sản g hỏi ba lần liên tiếp nhưng không có ai trả lời những người khác vốn dĩ muốn trả lời nhưng khi họ nhìn thấy khí thế nên ngang này của mục sản g liền câm như hến không nói gì nữa anh làm sao vậy chứ cuối cùng lâm nhã hiên không chịu nổi thái độ của mục sản g tức giận nói tôi không nói với anh nữa lát nữa mục hàn sẽ đến được thôi mục sản gật g đầu liếc nhìn đám đông nói vì mục hàn một lúc nữa mới tới nên tranh thủ thời gian này tôi sẽ giới thiệu bản thân với mọi người tôi tên là mục sản đến từ nhà họ mục ở thủ đô mục sản g vốn tưởng rằng sau khi nói ra họ tên nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc nhưng cảnh tượng mà mục sản g tưởng tượng lại không hề xảy ra ngoại trừ mục vấn đạo và năm mươi vương tộc ở đông hải đã nghe nói đến nhà họ mục ở thủ đô ra thì những người khách còn lại đặc biệt là người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều tỏ vẻ nghi hoặc bởi vì theo quan điểm của họ nhà họ mục ở thủ đô và nhà họ ngô ở thủ đô của ngô giang hào chẳng có gì khác biệt cả ha ha ha nhìn phản ứng của mọi người mục sản liền cảm thấy hả hê đúng là một lũ hết ngồi đại giếng ngay cả danh hiệu nhà họ mục thế gia hạng nhất ở hoa hạ mà cũng chưa từng nghe nói đến mục hàn sống trong môi trường như vậy chẳng trách lại có tính cách tự cao tự đại như vậy còn ảo tưởng thách thức nhà họ mục ở thủ đô quả thực là châu chấu đá xe thấy mục sảng cười lớn mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu lâm lợi cương tò mò hỏi cậu thanh niên cậu đang cười gì vậy chúng tôi làm gì khiến cậu thấy buồn cười sao tôi cười đám người bình thường các người chẳng biết gì về thế giới này cả mục sảng tỏ vẻ khinh thường ngay cả nhà họ mục ở thủ đô mà cũng chưa từng nghe nói đến à cậu thanh niên lời nói của cậu thật khó nghe lâm lợi cương cũng cảm thấy lời nói của mục s à n g rất kỳ quái chưa nghe nói đến nhà họ mục ở thủ đô thì rất mất mặt sao đúng vậy mục s à n g gật đầu nói đám nhà quê các người vốn chẳng biết gì cả chưa từng nghe nói đến nhà họ mục ở thủ đô thực ra không coi là mất mặt nếu các người chưa từng nghe nói đến thì hôm nay tôi sẽ nói cho các người biết để các người mở mang đầu góc mục s à n g nhìn mọi người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ mộ dung vô địch mục s à n g cao ngạo nói ba mươi năm trước có một người tên là mục bá đạo một mình một kiếm chấn áp năm mươi vương tộc đông hải khiến bọn họ không ngóc đầu lên được trong suốt ba mươi năm quả thực là như vậy mộ dung vô địch gật đầu tôi chính là mộ dung vô địch gia chủ gia tộc mộ dung vương tộc xếp thứ nhất trong năm mươi vương tộc đông hải tuy tôi đã bê q u a n năm mươi năm nhưng vẫn không phải là đối thủ của mục bá đạo nghe mộ dung vô địch nói vậy bà cụ lâm tần nam và ngô tâm h u đều xương sở lại có người có thể một mình chấn áp mộ dung vô địch hơn ba mươi năm vậy thì sức mạnh phải lớn đến mức nào chứ tuy nhiên những lời tiếp theo của mục sản g càng khiến mọi người kinh ngạc mục sản nói tiếp mà mục bá đạo chỉ là gia nô của nhà họ mục ở thủ đô mà thôi địa vị vô cùng thấp kém trong nhà họ mục ở thủ đô gia nô giống như mục bá đạo nhiều vô kể nhà họ mục ở thủ đô tùy ý chọn một người cũng có thể giết chết mục bá đạo lời này của mục sản g khiến mọi người bàn tán xôn xao mục bá đạo một mình một kiếm chấn áp năm mươi vương tộc đông hải trong ba mươi năm đã là quá tài giỏi rồi vậy mà ông ta chỉ là một gia nô không ra gì trong mắt nhà họ mục ở thủ đô cậu chủ sảng nói không sai mục vấn đạo nói đối với nhà họ mục ở thủ đô mục bá đạo thực sự chẳng là gì cả mục bá đạo chỉ là một tên gia nô trên gia nô còn có gia bộc thân cận gia bộc nào cũng đều thừa sức để đè bẹp một tên gia nô nhà họ mục ở thủ đô lớn mạnh quá rồi nhỉ sau khi nghe mổ dung vô địch và mục vấn đạo nói xong mọi người đều vô cùng kinh ngạc về sức mạnh của nhà họ mục ở thủ đô có lẽ tôi nói như vậy mọi người vẫn còn hơi mơ hồ mục sảng cười nói tôi đổi cách nói khác nhé mọi người có lẽ đều biết trên gia tộc giàu có là bán vương tộc vương tộc trên vương tộc mới là hoàng tộc mọi người n g h ĩ hoàng tộc là cao nhất rồi sao không không không mục sảng lắc đầu nói trên hoàng tộc còn có thế gia mà Mục nhà họ mục ở thủ ở đợi ô là ngàn thế gia ngàn năm, còn đ ư c g ọ là thế gia hạng nhất Tôi hạng Hoa Hạ. gia người nói mọi ở vậy đã hiểu chưa? nghe hít hơi. thích thực hiểu. Thế gia hạng nhất Hoa Hạ. Nói đơn giản chính là gia tộc mạnh nhất ở Hoa Hạ. Mọi người liền Lời giải giản gia Nói giản gia Đời sâu quả tộc một xong này đơn đơn là là đã, dễ ở bà cụ lâm đang sưng sờ trợt nhận ra một vấn đề mục hàn cũng họ mục mục sản g đến từ nhà họ mục ở thủ đô chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì sao lúc trước họ luôn tưởng rằng mục hàn chỉ là một tên vô dụng ở rể chẳng có gì cả họ cũng không nhận ra thân thế của mục hàn mà nhà họ mục ở thủ đô lại to lớn như vậy nếu mục hàn cũng là người của nhà họ mục ở thủ đô thì bà cụ lâm gần như không thể tưởng tượng nổi người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc nhìn nhau trong lòng vô cùng kích động lâm lợi cương vội vàng hỏi cậu chủ mục cậu cũng họ mục còn đến tham dự lễ cưới của mục hàn lẽ nào mục hàn cũng là thành viên nhà họ mục ở thủ đô sao lâm lợi cương nói xong bà cụ lâm tầm nam và ngô tâm hưu đều vểnh thai lên nghe chương sáu trăm bảy mươi ba anh em cùng cha khác mẹ bọn họ nóng lòng muốn được biết đáp án dù gì nếu mục hàn thật sự là thành viên của nhà họ mục ở thủ đô vậy thì cũng đồng nghĩa với việc nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc sẽ được t h â m lây một người làm quan cả họ được nhờ có quan hệ với thế gia số một hoa h ạ thử hỏi cả tỉnh thậm chí là cả hoa h ạ ai dám coi thường nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc nữa đây nhìn thấy ánh mắt vô cùng sốt ruột của mọi người mục sản g càng trở nên hống hách hơn quả nhiên đều là một đám người mưu mô muốn dựa vào quan hệ để được thăng quan tiến trước ha ha xin lỗi nhé để mấy người phải thất vọng rồi mục sản nói với vẻ g ễ cận mục hàn không phải người nhà họ mục ở thủ đô hoặc có thể nói rằng cậu ta không có tư cách để trở thành người nhà họ mục ở thủ đô nghe mục sảng nói như vậy sắc mặt của mấy người lâm lợi cương đ ố n g trở nên ưu ám mục hàn không phải người nhà họ mục ở thủ đô sao cũng có thể nói rằng t o à n tính của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đồ bể cả rồi thế nhưng lâm lợi cương vẫn không cam tâm lại hỏi cậu chủ mục mặc dù mục hàn không phải người nhà họ mục ở thủ đô nhưng chuyện cậu đến tham dự đ á m cưới của nó cũng đủ để nói lên rằng quan hệ giữa cậu và nó không hề tầm thường hai người là bạn bè sao Bạn bè, Sảng tiếng, Mục một khẽ hừ lúc ộ ra biểu cảm t h vị, ông và ha ha, nghĩ ông tôi rằng m ụ h à này có thể trở t h n bạn bè sao? Lâm Lợi Cương liền ngờ ngác. không bông nên Những n h khí chốc khách bè Bầu sao. của Lâm Lợi đám cưới bông chốc trở nên kỳ trở dị.、Những、vị à dù có ngốc hơn đi nữa thì cũng có hơn nữa nhìn ràng thì thể đi ra rõ mấy ụ c chuyện. Lúc Sảng đến này, để gây m người mục h à n đã thay xong trang phục quay trở lại hội trường đám cưới nhìn thấy mục sản đứng trên sân khấu còn muốn làm ầm ĩ trước mặt mọi người mục hàn lạnh lùng nói lớn mục sản ai cho anh dũng khí để anh đến tình vậy còn dám xuất hiện tại hội trường buổi đám cưới của tôi tiếng hét này của mục hàn giống như lời giác nộ g của phật chuyển tới bên thai mục sản g mục sản g không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía mục hàn mục sản g thấy rất rõ cặp mắt ngập tràn l ử a giận của mục hàn đang nhìn thẳng vào hắn mục sản g cũng nhìn mục hàn chằm chằm sáu năm rồi đây là lần đầu tiên hai anh em họ nhìn nhau như thế những ngày tháng tại nhà họ mục ở thủ đô khi trước mục hàn không hề được đón tiếp vậy nên căn bản anh không hề có cơ hội để nhìn thẳng vào mắt mục sản g bầu không khí tại hội trường chợ sạt mùi sắc khí tất cả mọi người đều nín thở không dám cử động dù chỉ một chút hội trường đám cưới yên tĩnh tới mức ngay cả âm thanh của một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng mục h ằ n và mục sảng cứ thế nhìn nhau cả một phút có điều tên vệ sĩ thân cận mục nam thiên bên cạnh mục sảng lại không thể đứng yên được nữa dám nhìn cậu chủ sảng bằng ánh mắt này sao rõ ràng là m u ố n chết mục nam thiên giơ tay lên ra lệnh xông lên cho tôi mấy nghìn tên vệ sĩ sau lưng mục sảng cùng đồng loạt chuyển động dù sao ở nhà họ mục ở thủ đô địa vị của mục sảng tôn quý chỉ sau ra chủ mục t h uy lúc mục sảng ở thủ đô không cần biết là ai dù là những gia chủ của gia tộc khác cũng không thể nhìn mục sảng bằng ánh mắt từ trên cao trông xuống như vậy nếu không thì nhất định sẽ bị nhà họ mục ở thủ đô trả thù kịch liệt trong mắt nhà họ mục ở thủ đô địa vị của mục sảng ngang hàng với gia chủ của các thế gia khác càng không cần phải nói đến mục hàn dừng tay mục sảng lên tiếng ngăn cản mục nam thiên mục nam thiên lập tức ra hiệu bảo đám vệ sĩ dừng lại sáu năm rồi mà mày vẫn mang cái bộ dạng này khóe miệng của mục sảng khẽ n h t lên mục hàn môi trường mà mày đang sống cũng như đẳng cấp của những người mà mày tiếp xúc rõ ràng chẳng bằng một phần nghìn so với nhà họ mục ở thủ đô tao vô cùng thất vọng về mày câu nói này của mục sản g không những hạ thấp mục hàn mà còn tiện thể hạ thấp tất cả những người đang có mặt trong hội trường thế nhưng mục sản g lại chẳng lo sợ chút nào hắn có cái gần đó thế ra số một hoa hạ bá đạo như vậy đấy anh thì cũng chỉ đến mức đó thôi mục hàn cười lạnh lùng lộ ra vẻ mặt khinh thường tôi còn tưởng rằng sáu năm trôi qua thì con trai của mục thị n h uy và phụng cầu hoàng phải xuất chúng thế nào chứ hôm nay gặp lại tôi chẳng cảm nhận được anh có tiến bộ gì thế nhỉ cái gọi là huyết mạch cao quý kết hợp giữa thế gia số một và số hai hoa hạ cũng chỉ đến thế mà thôi từ ánh mắt đầu tiên mục hàn nhìn thấy mục sản thì anh đã cảm thấy khinh thường dù mục sản cũng đã trải qua vô số lần rèn luyện thế nhưng trong mắt mục hàn thật sự chẳng đáng để nhắc tới suy cho cùng mục hàn cũng chỉ dùng có sáu năm để từ một binh lính bình thường trở thành đại thống xoáy của hoa hạ trở thành người đầu tiên xưa nay chưa từng có, có thể tượng tưởng tượng được trong sáu năm này mục hàn đã trải qua một quá trình rèn luyện ma quỷ ra sao vậy nên đối với một cao thủ cấp độ như mục sản mục hàn hoàn toàn giữ thái độ liếc mắt nhìn xuống trong mắt mục hàn mục sảng chẳng khác gì với một đứa trẻ sáu tuổi nếu đổi lại là mục thịnh uy và cựu gia chủ đích thân tới đây thì có lẽ mục hàn còn coi trọng hơn một chút ha ha ha ha, nghe mục hàn nói như vậy mục sảng liền ngửa mặt cười lớn khi trước mục trường sinh nói với tao mục hàn mày hoàn toàn không còn khiêm tốn như sáu năm về trước nữa mà lại ngông cuồng tự cao tự đại tao còn chẳng tin hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên đúng là như vậy theo mục sảng thấy tính cách hiện giờ của mục hàn hoàn toàn do môi trường mà anh sinh sống hình thành nên bởi vì tầm nhìn hạn hẹp không có hiểu biết vậy nên mới tự cho rằng bản thân mình vô địch thiên hạ ngay cả nhà họ mục thế ra số một hoa hạ cũng chẳng coi ra gì như vậy mà vẫn còn mong muốn quay lại nhà họ mục ở thủ đô sao mục sản g vừa bật cười thì đám người mục nam tiên s o u l ư n g hắn cũng đồng loạt cười ha h a mục hàn mày có tư cách gì mà xem thường tao mục sản g bực bội nói muốn xem thường tao thì phải thể hiện được thực lực đủ để xem thường tao nếu như mày không có thực lực này thì ngậm cái miệng của mày lại nếu không thì mày sẽ chết rất thảm đấy câu này nên để tôi nói với anh mới đúng mục hàn lạnh lùng nói muốn thấy thực lực của tôi ư anh vẫn còn chưa xứng đâu nghe mục hàn nói như vậy nô giang hào đứng bên cạnh sợ tới mức giật nảy mình vội vàng giơ tay túm lấy tay háo của mục hàn cẩn thận khuyên nhủ người anh em anh đi lên rồi đây là mục sản là gia chủ tương lai của nhà họ mục ở thủ đô đấy em biết anh cũng là người nhà họ mục ở thủ đô thế nhưng sự hiểu biết của anh về cậu chủ sản thật sự còn quá ít ỏi người anh em anh nghe em khuyên một câu chúng ta tuyệt đối không thể chọc tức cậu chủ sản nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng bà thích bất ngờ này lắm loại người như mày quả nhiên là hết ngồi đ á y giếng không biết tự lượng sức mình học được chút bản lĩnh lại tưởng rằng mình vô địch thiên hạ tao khuyên mày nên đọc nhiều sách và đi ra ngoài nhiều hơn hỏi nhiều người thử xem mục sảng tao có phải là người mà mày có thể chọc vào được hay không nếu chọc giận tao thì mày sẽ có hậu quả gì mục sảng gióng giạc nói liền một mạch mỗi một câu nói đều đầy ý niệm ai châm biếm nếu đổi thành một người bình thường thì đã sớm bị chọc giận bởi những lời chê bai xúc phạm của mục sảng đặc biệt là khi mục sảng nói những câu này hắn còn nhìn mục hàn bằng ánh mắt khinh miệt anh ngôn c h ế t h ả mục hàn siết chặt nằm đấm một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ khắp người anh là mẹ ruột của mục hàn sở vân lệ ngay lập tức cảm nhận được sát khí ngút trời trên cơ thể của mục hàn sở vân lệ vội vàng đứng trước mặt mục hàn khuyên nhủ con ả tuyệt đối đừng làm vậy cậu ta nói đúng quả thực cậu ta là người mà chúng ta không thể chọc vào nổi sở vân lệ sợ mục hàn kích động dẫn đến xung đột với mục sản g theo sở vân lệ thấy mục hàn không có đủ thực lực để đấu với mục sản khó khăn lắm bà ấy mới đoàn tụ với mục hàn bà ấy không muốn xảy ra bất kỳ biến cố nào nữa thậm chí sở vân lệ đã nghĩ rằng cùng lắm thì lát nữa cầu xin mục sản g cho dù phải quỳ xuống trước mặt mục sản g cũng không thành vấn đề chỉ cần cậu ta tha cho mục hàn là được bà là sở vân lệ đúng không lúc này ánh mắt của mục sản g chuyển sang nhìn sở vân lệ mặc dù sở vân lệ nhận ra mục sản g nhưng mục sản g chưa bao giờ gặp sở vân lệ suy cho cùng khi mục sản g vừa được sinh ra sở vân lệ đã bị nhà họ mục ở thủ đô giam lòng tại thị trấn tân hải gần ba mươi năm không ra khỏi đó sở vân lệ gật đầu nói vâng cậu chủ sản tôi là sở vân lệ nói một câu thật lòng sở vân lệ bộ dạng này của bà đúng là chẳng ra làm sao cả khoe miệng mục sảng hơi nhích lên n ở nụ cười khẩy tôi thật sự không hiểu với dáng vẻ này của bà thì năm đó sao có thể mê hoặc được bố của tôi nhỉ bố tôi phong độ n g ờ i n g ờ i anh tài tuân kiệt sao có thể thích bà được chứ sở vân lệ hơi s ư ớ n g sở không đợi sở vân lệ lên tiếng mục sảng lại nói tiếp khả năng duy nhất là loại đàn bà như bà vì muốn mê hoặc rụ rỗ bố tôi nên đã dùng trăm phương nghìn kế thử đủ mọi cách cuối cùng đã thành công điều này đủ để chứng minh năm đó bà không phải là một người phụ nữ đơn giản mục sảng vừa dứt lời lập tức nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của mục hàn mục sản g thậm chí có thể cảm thấy không khí xung quanh đang dần trở lạnh cứ như thể bây giờ hắn đang ở nam cực không chỉ mục sản g mà những vị khách có mặt ở đó đều có cảm nhận như vậy đây chính là sự thể hiện của ý thức cường già cấp bậc như mục hàn anh có thể điều khiển sự thay đổi nhiệt độ xung quanh bằng cảm xúc của mình như vậy có thể thấy mục hàn đã tức giận đến mức nào khi nghe mục sản g nói những lời này ngay cả nhiệt độ của không khí cũng giảm xuống cùng với cơn giận của mục hàn trước mặt mục hàn mà mục sản lại sỉ nhục mẹ ruột của anh như vậy mục h à n sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra khoảnh khắc này trong mắt của mục hàn mục sản g đã trở thành một người chết sao vậy may nổi giận rồi hả? dưới cái lạnh âm độ mục sản g vô thức r u n r ú dậy sau đó khỏe miệng hắn hơi nhét lên hay là mày nghĩ tao nói sai không không không tao không nghĩ tao đã nói sai điều gì năm đó bố tao là người thừa kế đầu tiên được thế ra hàng đầu hoa hạ công nhận tiền đồ rộng mở muốn tìm loại đàn bà cao quý thế nào mà chẳng có chứ với thân phận của mẹ mày mà muốn gả vào nhà họ mục ở thủ đô đúng là mơ mộng việt vông tuy nhiên mẹ của mày không cam tâm để vụt mất đi cơ hội nên cuối cùng bà ta đã thành công trong việc quyến rũ bố tao mặc dù bà ta không được gả vào nhà họ mục ở thủ đô nhưng ít nhất bà ta cũng đã mang dòng máu của bố tao sinh ra thằng con là mày nhưng mày cho rằng trên người mày mang dòng máu của bố tao thì mày chính là người nhà họ mục ở thủ đô rồi sao suy nghĩ của mày quá ngây thơ khôi hài đàn bà đê tiện thì chính là đàn bà đê tiện ngay cả cách làm cũng là cách đê h è nhất n mục sảng khi anh nói ra những lời này thì anh đã là một người chết rồi anh có biết không mục hàn đi từng bước về phía trước lướt qua ngô giang h ả o và sở vân lệ thậm chí còn xuất hiện một luồng sát khí trên cơ thể của mục hàn đám người t r ú c long hiểu rằng đây là thời khắc mục hàn cực kỳ tức giận nếu đổi lại đang ở trên chiến trường mục hàn xuất hiện trạng thái như vậy thì e rằng sát chết khắp nơi máu chạy thành sông đừng nói là một mình mục sản g cho dù mười mục sản g thì cũng phải t r ô n thân ở đây đại ca hoàng điệu giật này mình khi nhìn thấy mục hàn đang nổi giận cô ấy vội vàng căn ngăn đây là hội trưởng đ á m cưới của anh và chị dâu sở vân lệ cũng rất căng thẳng bà ấy sợ rằng mục hàn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc một khi mục hàn thực sự ra tay với mục sản g thì sẽ không thể cứu van được nữa đúng vậy đại ca trúc long cũng ghé vào thai mục hàn thì thầm trong đám cưới của anh và chị dâu mà nhìn thấy máu thì quả thực là không tốt lành gì lúc này sắc khí lạnh lùng trên người mục hàn mới dần dần biến mất để giết mục sản g khiến đám cưới mà bản thân anh giày công chuẩn bị lại bị vấy máu thì quả thực không đáng nhìn thấy nắm tay của mục hàn buông lỏng khoe miệng mục sản g khẽ nhét lên hống hách nói sao thế mày không muốn giết tao nữa à vừa nãy không phải mày rất tức giận sao đến đây ra tay đi Giết đi chết tao đi này. Ha ha ha ha. này. mục sản cũng đưa ra kết luận rằng mục hàn bây giờ và mục hàn của sáu năm về trước chẳng có khác biệt gì cả cho dù mục hàn trở thành ông chủ đứng phía sau tập đoàn phi long có thể ra lệnh cho năm mươi vương tộc ở đông hải thì trong mắt mục sản đây chẳng qua là vì trên người mục hàn đang chảy dòng máu của mục thị uy nếu không phải có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô thì mục hàn còn không bằng một con chó cũng giống như bây giờ ngay cả một chút khôn ngoan mà mục hàn cũng chẳng có mới vậy mà đã nổi điên lên rồi với tính cách như vậy thì sao có thể làm nên chuyện lớn được chứ ở bên cạnh sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa mục hàn và mục sản g đám người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc cũng dần dần hiểu ra mục hàn là người nhà nhà họ mục ở thủ đô thật chỉ có điều so với mục sản g cậu chủ chân chính thì mục hàn chỉ là một đứa con hoang không được thừa nhận mặc dù như vậy đám người bà cụ lâm tần nam n ô tâm hưu vẫn rất phấn khích trong lòng bọn họ đã bắt đầu có những toan tính của riêng mình dù mục hàn chỉ là đứa con hoang của nhà họ mục ở thủ đô không được công nhận thì đã sao chứ trong nhà họ mục ở thủ đô có lẽ mục hàn không được chào đón nhưng không ai có thể coi thường anh nếu đổi địa điểm chẳng hạn như ở tỉnh hoặc ở đông hải chỉ cần mục hàn tiết lộ thân phận người nhà họ mục của mình thì chắc chắn anh sẽ nhận được đ á i ngộ lớn từ bất cứ gia đình giàu có nào suy cho cùng tấm biển vàng của thế gia hạng nhất hoa hạ dù đặt ở bất kỳ gia đình giàu có nào thì chắc chắn cũng dễ sử dụng thật không ngờ bất ngờ mà mục hàn từng nói hóa ra lại là điều này bà cụ lâm thậm chí hơi mất kiên nhẫn nói mục hàn hóa ra cháu thật sự là người nhà họ mục ở thủ đô bà rất thích bất ngờ này của cháu chương sáu trăm bảy mươi lăm hai điều kiện để được trở về nhà họ mục phải đó phải đó tần lệ vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói tôi đã nói rồi mà ngay cả gia chủ nhà họ mục ở sơn thành cũng đến dự đám cưới mục hàn bảo đó không được xem là bất ngờ hóa ra bất ngờ thật sự là nằm ở đây bà cụ lâm bà xem quả nhiên mục hàn không ngớ lời không làm chúng ta thất vọng quả nhiên cậu ta là người nhà họ mục ở thủ đô đúng là tốt quá người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều tỏ ra vô cùng vui mừng như thể họ đã là một thành viên của nhà họ mục ở thủ đô khoan đã thấy những người này phấn khích như vậy mục sản g không khỏi cười chế rêu nói ai nói với các người mục h à n là thành viên nhà họ mục ở thủ đô thế nghe mục sản g nói vậy mấy người bà cụ lâm sửng sốt tân lệ càng khó hiểu hỏi tôi nói này cậu chủ mục chẳng phải vừa rồi các cậu nói chuyện đã rõ ràng rồi sao mục hàn là em cùng cha khác mẹ của cậu em trai cùng cha khác mẹ mục sản g bật cười thành tiếng mục hàn không có tư cách làm em trai của mục sản g tôi nhà họ mục ở thủ đô nhà cao cửa rộng dù là sở vân lệ con gái nhà họ sở một trong năm mươi vương tộc ở đông hải năm đó cũng không đủ tư cách gả cho bố tôi h ú g ì cái thằng con hoang này đám người thô tục tầm thường các người nghĩ nhà họ mục ở thủ đô là gia tộc mà tên đất ơn nào cũng có thể tùy tiện bước chân vào được cả đúng là nực cười đám người nhà họ lâm và nhà họ tần còn đang vui vẻ tươi cười bỗng mặt mày cứng đờ cậu chủ mục sao cậu có thể nói như vậy tần lệ hơi bất mãn cãi lại dù cậu xem thường đứa em cùng cha khác mẹ này nhưng dù sao trong người nó vẫn có dòng máu của bố cậu sao lại không có tư cách làm người nhà họ mục ở thủ đô hơn nữa tôi nghe các cậu nói chuyện hình như trước đó mục h à n từng sống nhà họ mục ở thủ đô mấy năm sao giờ lại không được nữa rồi phải phải người nhà họ lâm và nhà họ tần đều rất đồng tình với lời của tần lệ mọi người liếc nhìn mục sản g với ánh mắt mong chờ dù sao chỉ cần mục sản gật g đầu thì có nghĩa là đã xác nhận thân phận người nhà họ mục ở thủ đô của mục h ả n nhưng mục sản g vẫn không tỏ thái độ gì bà cụ lâm tần nam và ngô tâm hưu nhìn nhau họ lập tức hiểu được tư tâm của đối phương bà cụ lâm nói cậu chủ mục tôi khẩn cầu cậu cho thằng cháu rể mục hẳn của tôi vào nhà họ mục ở thủ đô của các cậu đi cậu cũng thấy rồi đó trong ngày vui của mục hẳn gia chủ nhà họ mục ở s ơ thành năm mươi vương tộc ở đông hải và thủ lĩnh hồng anh xã đều đến chúc mừng đủ để thấy năng lực và mối quan hệ của mục hàn nó bước vào nhà họ mục ở thủ đô tuyệt đối không làm các cậu mất mặt đâu phải đó tần nam cũng n h ủ theo mặc dù mấy người chúng tôi chẳng là gì với nhà họ mục ở thủ đô cả nhưng chỉ cần mục hàn bước vào nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi cũng xem như là người của nhà họ mục ở thủ đô rồi cậu chủ mục chỉ cần lên tiếng thì chúng tôi đều nghe theo cậu đây là cơ hội ngàn năm có một để bám vào nhà họ mục ở thủ đô cho dù là nhà họ lâm hay nhà họ tần đều không bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy để được trèo cao dù có bảo bà cụ lâm tần nam và n ô tâm hưu quỳ trước mặt mọi người họ cũng không dám phản đối tôi cần đám các người nghe lời tôi sao mục sản g cong môi nợ nụ cười đấy thích thú k i n h thường nói đám các người chẳng bằng một phần nghìn của năm mươi vương tộc ở đông hải mà ra nô nhà họ mục ở thủ đô đều có thể chèn ép được năm mươi vương tộc ở đông hải đấy bà nói xem đám các người có tác dụng gì với bọn tôi lời này của mục sản g khiến mấy người bà cụ lâm tần nam và n ô tâm hưu nghẹn họ nôn tính sắc đúng là vậy thật chút khả năng của nhà họ lâm và nhà họ tần chẳng khác gì con kiến với mục sản thấy đám người không nói gì mục sản không khỏi bật cười tất nhiên là nếu các người muốn mục hàn được đặt chân vào nhà họ mục ở thủ đô cũng không phải là không thể tôi nhắc trước là các người phải thỏa mãn hai yêu cầu tôi đưa ra vốn dĩ bà cụ lâm cho rằng không còn bất kỳ hy vọng nào nữa nghe mục sản nói vậy bà ta cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng vội hỏi cậu chủ mục cậu mau nói đi dù có là yêu cầu gì chúng tôi cũng sẽ đồng ý thay mục hàn đồng ý hay không là một chuyện có làm được hay không lại là chuyện khác mục sản giơ tay chỉ vào mục hàn nói yêu cầu đầu tiên nếu mục hàn muốn bước vào nhà họ mục ở thủ đô thì phải quỳ dưới chân tôi bảy ngày bảy đêm hơn nữa các người phải công khai cảnh mục hàn quỳ gối túi đầu với tôi còn tôi sau khi thấy thành ý của mục hàn dĩ nhiên sẽ cho cậu ta vào nhà họ mục ở thủ đô nghe mục sàng nói thế đám người bà cụ lâm tần nam và n ô tâm h u đứng sát lại gần nhau hơn bắt đầu thì t h ả o với nhau hình như điều kiện này cũng không có gì chẳng qua là vất vả quỳ bảy ngày bảy đêm thôi đúng đó nếu như thế có thể vào được nhà họ mục ở thủ đô thì dù có quỳ bảy ngày bảy đêm cũng đáng nhưng vấn đề là với tính cách cố chấp của mục hàn sợ là cậu ta sẽ không đồng ý mọi người bàn bạc một hồi cảm thấy vẫn nên nghe thêm yêu cầu thứ hai của mục sản g rồi tính dù sao bảo người ta quỳ bảy ngày bảy đêm cũng là thử thách cực lớn về thể lực và nghị lực họ sợ mục hàn chịu không nổi yêu cầu thứ hai à mục sản g cười nói càng đơn giản hơn chỉ cần mục hàn có đủ thành công và khả năng được tất cả mọi người nhà họ mục ở thủ đô công nhận thì cậu ta có thể bước vào nhà họ mục ở thủ đô suy cho cùng nhà họ mục ở thủ đô vẫn luôn nên đón người có tài chỉ cần mục hàn đủ mạnh thì thân phận con riêng của cậu ta chẳng là gì cả nghe mục sảng nói yêu cầu nói thứ hai đám người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ư u quay sang nhìn nhau được tất cả người trong nhà họ mục ở thủ đô công nhận thì thế thực lực phải lớn đến mức nào mới đủ phải biết rằng nhà họ mục ở thủ đô là gia tộc đứng đầu hoa h ạ có bề dày lịch sử hàng nghìn năm trong mắt đám người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ư u mục hàn không có khả năng được cả nhà họ mục ở thủ đô công nhận dù mục hàn khôi phục lại thân phận người sáng lập tập đoàn phi mục cũng còn lâu mới đạt đến mức đó thế nên trong suy nghĩ của họ tự động bỏ qua yêu cầu thứ hai của mục sản g so với yêu cầu thứ hai thì yêu cầu thứ nhất đơn giản hơn nhiều ngoài việc đồng ý với yêu cầu thứ nhất ra mục hàn muốn bước vào nhà họ mục ở thủ đô lần nữa cũng chẳng còn cách nào khác lúc này đã có không ít người trong nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều ngưỡng mộ mục hàn thậm chí họ còn mong người được quỳ xuống dưới chân mục sảng bảy ngày bảy đêm là bản thân họ ánh mắt đám người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ư u lóe lên tia sáng chương sáu t r ư ơ đại thông xoáy quỳ gối thì ai mà nhận nổi bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ư u thông qua cách trao đổi bằng ánh mắt đã thay mục hàn đưa ra lựa chọn đó là quỳ gối với mục sảng trước mặt mọi người trong suốt bảy ngày bảy đêm sau đó công bố thông tin trên mạng với tư cách là em trai cùng cha khác mẹ của mục sảng mặc dù mục hàn quỳ xuống trước mặt mục sảng thì quả thực hơi nhục nhã nhưng mấy người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm y ư u thấy rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng đừng nói là quỳ gối cho dù phát sóng trực tiếp cảnh ăn phân thì bọn họ cũng sẽ lập tức nhận lời phải biết rằng đây là nhà họ mục ở thủ đô một khi bước vào nhà họ mục ở thủ đô trở thành một thành viên trong số đó thì chắc chắn sẽ là sự tồn tại cao hơn người khác một bậc nghĩ lại gần ba mươi năm về trước chỉ một gia nô nhỏ bé trong nhà họ mục ở thủ đô lại có thể chèn ép năm mươi vương tộc ở đông hải như vậy có thể thấy nhà họ mục có thế lực lớn mạnh đến đ ư ờ n g nào cậu chủ mục có phải chỉ cần thực hiện một trong hai yêu cầu mà cậu vừa đưa ra là được đúng không nghĩ đến đây bà cụ lâm không khỏi kích động đương nhiên mục sản gật g đầu đáp chọn một trong hai còn phải xem mục hàn đưa ra lựa chọn như thế nào vậy thì tốt quá rồi dù sao đây cũng là một việc quan trọng bà cụ lâm nghĩ rằng làm ổn t h ỏ một chút sẽ tốt hơn bà ta lại hỏi tiếp à cậu chủ mục tôi cả gan hỏi thêm một câu lời cậu nói có giá trị gì không vậy bà đang hoài nghi tôi sao vừa nghe bà cụ lâm nói vậy đôi mắt lạnh lùng của mục sản lập tức lướt qua khiến bà cụ lâm cảm thấy sống lưng lớn lạnh hắn nói mục sản tôi đường đường là người thừa kế số một của thế gia hạng nhất hoa hạng nếu với thân phận này của tôi mà lời nói ra còn không có giá trị thì bà đang muốn đích thân bố tôi đến đây làm chứng cho bà mới được hay sao tôi không dám bà cụ lâm cung kính đáp có điều câu trả lời của mục sản như vừa cho bà cụ lâm uống một viên thuốc an thần đám người ở đây chỉ là loại kiến hôi trong mắt mục sản người kế thừa của thế gia hàng đầu hoa hạ do đó mục sản hoàn toàn không cần phải thất hứa với họ tốt quá rồi khuôn mặt ngô tâm hưu càng thêm kích động cơ hội bám vào nhà họ mục ở thủ đô thế gia hạng nhất hoa hạ đã gần trong găng tấc chỉ cần mục hàn quỳ xuống trước mặt mục sản thì sau này nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc có thể nhắc đến tên của nhà họ mục ở khắp nơi đi đến đâu cũng được nợ mày nợ mặt lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía mục hàn bà cụ lâm thúc giục với vẻ mặt háo hức mục hàn cháu còn ngây ra đó làm gì hả mau quỳ gối với cậu chủ mục đi đúng vậy chỉ cần cháu quỳ xuống thì quạ đen sẽ lập tức biến thành phương hoàng trở thành người cao hơn người khác một bậc có thể trở thành người nhà họ mục ở thủ đô đừng nói là thân phận cậu chủ cho dù chỉ là gian ô thì ngay cả trong mơ bà cũng sẽ bật cười nô tâm hữu không hề giấu g i ế m suy nghĩ của mình không chỉ đám người nhà họ lâm và nhà họ tần ra sức thuyết phục ngay cả ngô giang hào cũng nói anh hàn đây là một cơ hội tốt anh còn chờ gì nữa chỉ cần anh trở thành người nhà họ mục ở thủ đô thì sau này cậu chủ mục sản sẽ không đối phó với anh nữa theo ngô giang h ả o thấy việc mục hàn đồng ý với yêu cầu của mục sản g là kết quả tốt nhất của nhà họ mục lâm nhã hiên ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn mục hàn đối với lâm nhã hiên mà nói cô không muốn chồng mình là một người đàn ông h è nhát n phải quỳ gối với người khác để đổi lấy vinh hoa phú quý lâm nhã hiên thầm nghĩ nếu như mục hàn quỳ xuống thật thì cô còn nên tiếp tục tổ chức đám cưới này nữa hay không lâm nhã hiên không muốn nhìn thấy mục hàn lúc nào cũng chỉ biết dựa vào thế lực của gia tộc nhưng lâm nhã hiên cũng hiểu rõ mối ân o á n giữa nhà họ mục và hai mẹ con mục hàn lâm nhã hiên sợ rằng một khi mục h à n từ chối yêu cầu của mục sảng thì sẽ bị mục sảng báo thù hung tận hơn do đó lâm nhã hiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nội tâm đấu tranh dữ dội vô cùng khó xử trước sự thúc giục của mọi người mục hàn vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc ních vững vàng như núi thái sơn anh liếc nhìn mục sảng với vẻ mặt bình thản sao vậy mày vẫn đang do dự sao mục sảng đắc ý nói mục hàn tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì mày vô cùng khao khát được trở về nhà họ mục ở thủ đô đặc biệt là bây giờ có cơ hội ngàn năm có một như vậy mày rất sợ sẽ bỏ lỡ nhưng điều mày càng sợ hãi hơn là quỷ trước mặt tao sẽ khiến mày mất hết thể diện theo tao thấy mày đừng nên nghĩ nhiều nữa so với việc được trở lại nhà họ mục thì thể diện có đáng là gì chứ đúng vậy đúng vậy nghe mục sản nói vậy tần lệ nôn nóng thúc giục mục hàn con còn o n c chần chừ gì nữa cậu chủ mục nói đúng thể diện là cái quái gì chứ có đáng mấy đồng đâu đừng nói là quỷ gối bảy ngày bảy đêm cho dù quỷ mười ngày hay nửa tháng thì mẹ nghĩ cũng đang lắm c â m miệng mục hàn t r ừ n g mắt nhìn tần lệ nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của mục hàn tần lệ giật nảy mình sau đó bà ta câm như hến mục hàn mày càng c á o kỉnh thì càng chứng tỏ trong lòng mày vô cùng khát vọng khoe miệng mục s á n g khẽ nhét lên mày nghe cho ký đây cơ hội tao chỉ cho mày một lần nếu mày bỏ lỡ lần này thì cho dù sau này mày có quy xuống tao cũng không đồng ý đâu hãy nghĩ về mẹ và vợ mày chỉ cần mày trở về nhà họ mục ở thủ đô thì tất cả những điều luật cấm kỵ của gia tộc đối với mẹ mày sẽ tự động hủy bỏ hơn nữa bọn họ còn có thể dùng thân phận họ hàng của nhà họ mục để trở thành người đứng cao hơn người khác một bậc phải lựa chọn thế nào tao tin trong lòng mày đã có tính toán rồi đúng không tuy nhiên mục hàn vẫn đ ứ n g y ê n không chịu quỳ anh cũng chẳng thèm đáp lại mấy lời nói của mục sản g những người hiểu mục hàn như tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh của bảy chiến khu lớn đều biết rõ rằng mục hàn sẽ không bao giờ quỳ gối trước mục sản g đừng nói là mục sản g cho dù là cựu gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô thì mục hàn cũng sẽ không quỳ gối thử hỏi đại thống xoáy của họa hạ quỳ gối thì ai mà nhận nổi chứ không gian im ắng trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù chỉ có hai mươi giây trôi qua nhưng đối với đám người nhà họ lâm và nhà họ tần cứ như một thế kỷ mục hàn tao hỏi lại mày lần nữa cuối cùng mục sản phá vỡ sự im lặng mày có chịu quỳ hay không ôi mục hàn con do dự như vậy làm gì chứ lâm lợi cương không nhìn tiếp được nữa ông ta có ý định vườn tay nhấn vai mục hàn xuống mau quỳ gối với cậu chủ mục đi vụt mất cơ hội này thì không còn lần sau nữa đâu quỳ xuống quỳ xuống mau bà cụ lâm hét lớn tần h nam và ngô tâm như cũng lớn tiếng phụ h ò a theo nghe những giọng nói thúc giục mục hàn quỳ xuống trong hiện trường lễ cưới mục hàn không khỏi nhữ mày nhìn thấy cảnh tượng này sở vân lệ đứng ra trước nói với mục sản cậu chủ sản Tôi ruột là mẹ chương ủ a Mục à n tôi quỳ thay quỳ cho Mục sáu trăm bảy mươi bảy phá hỏng đám cưới chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc theo mục sản thấy việc bắt sở vân lệ quỳ gối với hắn ngay trước mặt mục hàn có vẻ còn thú vị hơn cảnh tượng này chắc sẽ vui lắm đây về phần sở vân lệ tuy rằng bà ấy và mục hàn chỉ mới đoàn tụ trong mấy tháng ngắn ngủi nhưng sở vân lệ hiểu rất rõ tính khí của mục hàn mục hàn là một người tuyệt đối không bao giờ dễ dàng chịu khuất phục bắt mục hàn quý gối với mục sản g trong buổi lễ như này anh sẽ không bao giờ đồng ý còn mục sản g với tư cách là người thừa kế số một của nhà họ mục có thân phận hết sức cao quý nếu thẳng thừng từ chối yêu cầu của hắn thì ắt sẽ khiến hắn nổi cơn thịnh nộ sở vân lệ không muốn nhìn thấy hậu quả như vậy cậu chủ sản g tôi không có yêu cầu mục hàn được quay trở về nhà họ mục ở thủ đô cũng không có hy vọng xa về rằng sẽ nhận được bất kỳ ân huệ gì từ nhà họ mục tôi chỉ có một khẩn cầu h y vọng cậu đừng tiếp tục truy cứu mẹ con tôi để chúng tôi sống một cuộc sống yên bình. Sở vân lệ nói với gương mặt tha thiết mong đợi sở vân lệ tôi có thể thề với cậu hai mẹ con chúng tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối gì cho nhà họ mục của cậu. Haha, ha, mục sảng bật cười nói sở vân lệ bà chắc chắn là muốn thay mục hàn quỳ gối với tôi chứ. Bà nghe cho do đây lần này quỳ xuống là suốt bảy ngày bảy đêm bất kể phơi nắng hay dầm mưa cũng không thể đứng dậy nghỉ ngơi dù chỉ một phút. tôi biết bà đã từng vì mục hàn mà quỳ suốt ba ngày ba đêm ở trước cửa nhà họ mục nhưng lần này là bảy ngày bảy đêm đấy tôi không sao sở vân lệ đáp được tôi đồng ý với bà mục sảng nói nếu mục hàn không muốn quỷ người làm mẹ như bà quỷ thay cậu ta thì kết quả cũng sẽ giống nhau nói không chừng tôi vui vẻ thì có thể sẽ đồng ý cho hai mẹ con bà trở về nhà họ mục ở thủ đô vốn dĩ mấy người bà cụ lâm tần nam và n ô tâm y ư u đang than ngắn thở dài khi thấy mục hàn không chịu quỷ xuống họ còn tưởng rằng chuyện này không còn hy vọng gì nữa rồi nhưng khi sở vân lệ đề nghị quỷ thay cho mục hàn mà mục sảng vẫn đồng ý mọi người đều phấn c h â n trở lại n ô tâm y ư u vội gật đầu nói đây là một ý kiến hay mặc ẹ quỳ gối trước m t ậ u mau quỳ xuống chủ mục cho con trai, càng cô cô Mặc thay thể hiện thành hơn. Đúng, đúng, đúng, phụ hoa theo, nam trai, tần Đúng đúng đúng, đi. ý sở, dù sở vân lệ là con gái của nhà họ sở một trong năm mươi vương tộc ở đông hải khiến đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đều phải ngước đầu nhìn lên nhưng nếu bọn họ bám víu được vào nhà họ mục ở thủ đô thì lúc đó một nhà họ sở nhỏ bé chẳng là cái thá gì nữa suy cho cùng một gia nô của nhà họ mục cũng có thể chen ép năm mươi vương tộc ở đông hải suốt ba mươi năm vì vậy đám người nhà họ lâm và nhà họ tần chỉ muốn sở vân lệ mau chóng quỳ xuống không thể lúc này sở nhậm hành đứng lên can ngăn với vẻ mặt kiên quyết dứt khoát còn gái của sở nhậm hành tôi sao có thể dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác được chứ đua gì vậy mục hàn là đại thống soái duy nhất của hoa hạ kể từ khi lập nước đến nay bà mẹ của đại thống soái quỳ gối trước mặt mục s ả n sao điều đó là không thể sở chiêu quân cũng nói cô h à cô đừng nghe anh ta nói cũng không thể quỳ gối với anh ta được hả mục s ả n không ngờ nhà họ sở ở đông hải lại dám làm trái ý của mình chỉ vì sở vân lệ phải biết rằng năm đó khi nhà họ mục xử lý sở vân lệ nhà họ sở ở đông hải giống như cá nằm trên tớt không dám phát ra bất kỳ âm thanh phản kháng nào nhà họ sở ở đông hải lại dám đối đầu với tôi sao mục sảng lạnh lùng hỏi không dám sở nhậm hành cũng tỏ thái độ cứng rắn nói nhưng nếu bảo con gái sở nhậm hành tôi quỷ gối với cậu thì trừ phi trái đất nổ tung vũ trụ bị hủy diệt tiếp đó đám người mộ dung vô địch cũng đồng loạt đứng lên mộ dung vô địch nói với sở vân lệ cô sở cô tuyệt đối không thể quỷ gối với cậu ta đừng sợ năm mươi vương tộc ở đông hải sẽ đứng về phía cô không tiếp nhìn thấy phản ứng của mấy người mộ dung vô địch mục sảng hơi s ư n g sở sau đó bật cười điên cuồng hay hay lắm rất hay năm mươi vương tộc đông hải các ông đều ra mặt cho thằng con hoang đó mà ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng chẳng xem ra gì các ông đợi đó cho tôi chờ tôi giải quyết xong chuyện ở đây mỗi người các ông đều sẽ không thoát được món nợ này của tôi đâu nhìn thấy nhiều người khuyên nhủ mình như vậy sở vân lệ hơi do dự đặc biệt mấy người mộ dung vô địch là những nhân vật hàng đầu nói một là một h a i là hai ở đông hải thấy sở vân lệ hơi trần trừ trong lòng mục sảng vô cùng khó chịu hắn hung hăng chừng mắt với đám người mộ dung vô địch sau đó lại nhìn về phía sở vân lệ nói sở vân lệ bà nên biết rằng thanh niên trẻ tuổi như tôi thường không kiên nhận l ắ m đâu bây giờ tôi cho bà mười giây để suy nghĩ xem rốt cuộc có quỳ hay không quỳ nếu mười giây sau mà bà vẫn không chịu quỳ thì xin lỗi bà đã hết cơ hội mục sản g vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ rộ lẹt trị giá hơn một triệu tệ trên tay khoe miệng hơi nhít lên bây giờ bắt đầu tính giờ mười giây chín giây tám giây khoảnh khắc mục sản g bấm giờ sở vân lệ lại trở nên căng thẳng mục vấn đạo ở bên cạnh cũng kinh hồn bà vĩa dám cả gan bức ép mẹ của đại thống xoáy như vậy mục sản g đúng là điên thật rồi mục vấn đạo thực sự sợ hãi nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ mục sản g sẽ phải t r ô n thân ở đây mất đại thống xoáy đích thân ra tay cho dù nhà họ mục ở thủ đô có ra mặt thì cũng khó mà đòi lại công đạo cậu chủ sản g đừng hành động lỗ mãng mục vấn đạo bất lực nhanh chóng tiến lên khuyên c a n tạm ổn là được rồi tuyệt đối đừng làm quá dù sao đây cũng là nơi tổ chức đám cưới cậu làm loạn như vậy quả thực là không hay lắm cậu chủ sản tôi khuyên cậu một câu nơi này không tiện ở lâu cậu vẫn nên mau chóng quay về đi hả nghe mục vấn đạo nói vậy mục sảng lập tức xa sở mặt mày không vui đáp mục vấn đạo ông cũng là người trong một nhánh của nhà họ mục ông nói vậy là có ý gì hả ông muốn đứng cùng một phe với năm mươi vương tộc đông hải đúng không không dám mục vấn đạo vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói cậu chủ sảng tôi chỉ nghĩ rằng cậu phá hỏng đám cưới người ta như vậy thì quả thực không giống phong cách làm việc của nhà họ mục ở thủ đô ha ha ha ha. mục sảng đột nhiên bật cười ha hả vẻ mặt kiêu ngạo nói mục vấn đạo ông nghe cho rõ đây tôi phá hỏng đám cưới của mục hàn đấy các người có thể làm gì được tôi ai dám ngăn cả tôi bộ dạng tiêu căng hống hách của mục sản g khiến mục vấn đạo bất lực hết cách ai bảo mục xem ảnh một chương 678, t m b a món quà của mục sản g mục sản g tự tìm đến cái chết thì không thể trách mình được mục vấn đạo thầm nghĩ dẫu sao đối phương cũng là đại thống soái c h ọ c g i ậ n đại thống soái thì cho dù mục thị n h uy có đến đây cũng không làm gì được nhìn thấy mục vấn đạo cắt ngang kế hoạch của mục sản g đặc biệt là đám người mộ dung vô địch và năm mươi vương tộc ở đông hải đều tỏ thái độ kiên quyết ngăn cản sợ vân lệ mấy người bà cụ lâm Tần Nam và Ngô Tâm yêu hết Nam Ngô và yêu sở, sở vân lệ đã hết mười giây rồi cô còn không mau quỳ xuống bà cụ lâm thúc giục chỉ cần sở vân lệ quỳ xuống thì nhà họ lâm và nhà họ tần có thể trở thành họ hàng của nhà họ mục ở thủ đô nhà họ sở ở đông hải là cái thá gì chứ mẹ không được quỳ lúc này cuối cùng mục hàn cũng lên tiếng ngăn cản sở vân lệ mẹ của mục hàn này tuyệt đối sẽ không quỳ gối với bất kỳ ai đừng nói là mục sản g anh cho dù tổ tiên nhà họ mục có đến đây cũng đừng mong mẹ tôi quỷ gối được nghe mục hàn nói vậy sở vân lệ gật đầu nói con trai mẹ nghe theo con chúng ta đều không quỷ mục hàn nhìn mục sản g sau đó nói về phần tôi càng không thể quỷ trước mặt anh bởi vì cái quỷ gối của tôi anh không nhận nổi mục thịnh uy cũng không nhận nổi cựu gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô lại càng không nhận nổi ngược lại là anh nếu như nhìn xa trông rộng một chút bây giờ biết điều thì nên quỷ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi sau này khi tôi đánh đến nhà họ mục ở thủ đô còn có thể tha cho anh một mạng nghe mục hàn nói vậy mấy người bà cụ lâm tần nam nô tâm n u đều hết sức kinh ngạc mục hàn điên rồi sao cậu ta lấy đâu ra can đảm để bảo người thừa kế số một của nhà họ mục đường đường là ra thế hạng nhất của hoa hạ quỳ xuống và dập đầu nhận lỗi với cậu ta vậy đây rõ ràng là đang công khai coi thường nhà họ mục ở thủ đô đồng thời đang khiêu khích mục sản g mục hàn ơi là mục hàn mày giỏi lắm mục sản g cũng không khỏi sửng sốt sau đó cười đến mức đau cả bụng nói mày là hết ngồi đè giếng hiểu biết nông cạn cũng không hoa mày thì có thực lực gì mà dám nói với tao những lời như vậy mày có biết rằng chỉ dựa vào mấy câu này của mày tao có thể khiến mẹ con nhà mày và thậm chí tất cả những người đang có mặt ở đây tan thành mây khói trong chốc lát không hả nhìn thấy thái độ của mục sản g đám người bà cụ lâm tần nam nô tâm mưu lập tức hoảng sợ bọn họ không muốn cơ hội cá chép hóa rồng lại bị cuốn bay theo chiều gió như vậy cậu chủ sản g đừng nghe mục hàn nói b ậ y loại người có tính khí ương n ạ n h như cậu ta đã mạo phạm đến cậu rồi chúng tôi sẵn sàng dập đầu nhận lỗi với cậu thậu chí bà cụ lâm đã bắt đầu không còn quan tâm đến mặt mũi cậu chủ sản cầu xin cậu chúng tôi sẵn sàng thay mục hàn quỳ lệ cậu bảy ngày bảy đêm còn về loại người có mắt như mù như mục hàn chúng tôi nhất định sẽ dạy dâu nghiêm khắc hơn đúng đúng đúng n ô tâm hưu cũng vội vàng nói cậu chủ sản cho chúng tôi một cơ hội nhé đám người nhà họ lâm và nhà họ tần thậm chí không đợi mục sản đồng ý đã nhao nhao quỳ gối để móc nối mối quan hệ với thế gia hàng đầu hoa hạn nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc thậm chí không cần đến mặt m u i trong mắt bọn họ chỉ cần sau này có thể dùng đến danh tiếng của nhà họ mục ở thủ đô thì sẽ không còn ai nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay mọi người đều sẽ chỉ ngưỡng mộ nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc có thể trở thành họ hàng của nhà họ mục ở thủ đô mục hàn mày đã nhìn thấy chưa người nhà mẹ vợ mày còn biết tức h thời biết phải làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất mục sản g tươi h i ế p mắt nói có điều lời vàng ngọc của mục sản g tao một khi đã nói ra thì vĩnh viễn chỉ có chỉ có một cơ hội duy nhất chỉ đáng tiếc mục hàn mày không biết năm bắt cơ hội ngàn năm có một này cho nên bây giờ mày đã không còn cơ hội nữa rồi mục sảng bông u lòng tay đám người bà cụ lâm thần nam nô tâm yu tỏ vẻ thất vọng từng người một đều vô thức đứng bật dậy cái quỳ gối này của bọn họ coi như là vô ích rồi đặc biệt là bà cụ lâm thần nam nô tâm yu đều nhìn mục hàn với ánh mắt đầy sắt khí chỉ muốn xé nát mục hàn thành nhiều mảnh mẹ kiếp giả bộ thanh cao cái gì chứ nô tâm yu tức giận bông u lời thô tục một cơ hội thăng quan tiến trước t ố t thế mà cứ bỏ lỡ như vậy sao c o n hại chúng tôi b ư ở n g công quỳ gối vô ích một trận đúng là ví dụ điển hình của việc chết đến nơi rồi mà còn sĩ diện hại người hại mình đám người nhà họ lâm và nhà họ tần bắt đầu khua môi m ú a mép mắng nhiếc mục hàn những người này càng căm hận mục hàn thì mục sản g càng vui mục sản g cười h í p mắt nói mục hàn mày đã nhìn thấy rồi đấy có lúc khí thế mạnh mẽ của mày cũng vô dụng tôi h lại không thể dùng nó để kiếm cơm hơn nữa còn đắc tội với nhiều người như vậy mày nói xem cần khí thế mạnh l ẽ để làm cái quái gì chứ đám vệ sĩ sau lưng mục sản g cười phá lên mục sản g tôi đã nhìn anh lâu lắm rồi mục hàn trầm giọng nói nếu không phải hôm nay là ngày vui của tôi thì e rằng bây giờ đầu anh đã l i ệ khỏi c ủ rồi nhân lúc tôi vẫn chưa thay đổi quyết định bây giờ anh muốn rời khỏi đây thì vẫn còn kịp đấy đám cưới này là mục hàn tổ chức cho lâm nhạ hiên chỉ riêng công việc chuẩn bị đã tốn thời gian mất mấy tháng mục hàn không muốn đám cưới này để lại bất kỳ điều gì đáng tiếc cho nên anh quyết định tạm thời để mặc cho mục sảng gây sự đợi sau khi đám cưới kết thúc anh sẽ đi tìm mục sảng tính sổ mục hàn cậu nói chuyện kiểu gì thế hả thấy mục hàn vô lễ với mục sảng như vậy đám người bà cụ lâm tần nam nô tâm y u sợ đắc tội với mục sảng nên vội vàng trách mắng người ta tới đây tham dự đám cưới mà cậu còn đuổi người ta đi cậu có còn lương tâm k h ô n g h ả huống hồ người ta còn mang đến cho cậu ba món quà cưới có giá trị lớn không có cơ hội để thiết lập mối quan hệ với nhà họ mục ở thủ đô nhưng ba món quà giá trị mà mục sản g đưa đến thì dù sao cũng phải nhận chứ sau này đám người bà cụ lâm tần nam nô tâm ưu đi ra ngoài cũng sẽ vô cùng thể diện mà nói rằng khi mục hẳn và lâm nhã h i ê n kết hôn cậu chủ của nhà họ mục ở thủ đô đã đích thân đến tham dự đám cưới và tặng ba món quà có giá trị nói đến quà cưới thì tao mới nhớ khoe miệng mục sản hơi nhích lên nói thật ra tao cũng chẳng muốn tham dự đám cưới của mày đâu mục đích chính tao tới đây là tặng cho mày ba món quà mà tao đã dày công chuẩn bị mục sảng vung tay ra lệnh cho vệ sĩ phía sau chuyển hết vào đây cho tao mục sảng vừa ra lệnh đám đông lập tức náo động mọi người có mặt ở đó đều nhường một lối đi chỉ thấy năm sáu người khiêng ba món đồ bước vào trong mà ba món đồ này rõ ràng là rất lớn bên trên đều được bao phủ bởi một lớp vải lụa màu đen không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì có điều trong những nơi như s ả n h tiệc cưới thì vải lụa màu đen rõ ràng không phù hợp lắm chương sáu linh vị hũ đựng chó cốt và vòng hoa ánh mắt của mọi người tại sảnh tiệc cưới đều bị thu hút bởi ba thứ được phủ bằng vài l ụ a